chương 189, quan trung đại loạn, trừ các khắp thành bại quyết hoài, 2, chương 189, quan trung đại loạn, trừ các khắp thành bại quyết hoài, 2, có nhiều quan cho dù không thể chặn đường Lũng Hữu Nghị quân trở về, cũng không đợi tại cứ đọa quan trung kế hoạch thất bại. Lũng Hữu Nghị quân trở về Lũng Hữu lưu, lưu Thiện đại quân cũng sẽ đi theo mà đến, chỉ là để trưởng an phòng thủ trở nên càng kiên cố, để tiến đánh trưởng an càng tốn thời gian. Quan trung chi địa cũng không phải trưởng án một thành một hồ, cho dù có thể giữ vững trưởng án cô thành, mình để cũng có thể phận địa khu đều cầm xuống. Nếu như Lưu Phong miễn cưỡng vì đó, một khi có cái ngoài ý muốn, không chỉ xi khí gặp khó, đạt được điều quan, võ quan cũng sẽ lại lần nữa bị nguy quân bật lại, được không bù mất. Cho nên, pháp chính quán triệt ý nghĩ chính là có thể cản tất cả, không thể ngăn liền lui về Liễu Quan, vị trí thiết hầu đã được đến không cần phải gấp gáp tại cầu thành thế nào cũng phải một kích trí mạng. Lưu Phong gật đầu đồng ý, pháp lệnh quân chi ngôn, cô đã ghi nhớ, cô sẽ máy ảnh mà đi. Lưu Phong động tác rất nhanh. Làm lâu dài chinh chiến xa trường hà tướng, Lưu Phong đối chinh chiến đã có gần như trên thân thể bản năng. Mà Lưu Phong đi cũng đồng dạng tại chúng tướng sĩ trong lòng như là thần đồng dạng tụ tại. Chỉ cần Lưu Phong tự mình thông minh, sĩ khí liền sẽ so đường đem thống binh càng hơn 5 phần. Đây chính là Lưu Phong dùng thực sự chiến tích đánh đi ra trong quân uy vọng, có thể để cho tướng sĩ có một cô gió thổi của dập vô địch cảm giác. Chỉ cần Lưu Phong tại, bất luận là dùng ít địch nhiều vẫn là lấy yếu đi mạnh, cũng sẽ không dao động tướng sĩ lòng tin. Đây chính là danh tướng chi lực. Đánh đi ra huy phòng, ra đến lâm khí. Như lần trước, trong thành trường An Tẩu Dụ, khi biết Lưu Phong 10 ngày phá nghiêu xem xét, không khỏi kinh hãi. Thời khắc này Tẩu Dụ Ông thật may mắn không có tự mình đi liều quan đó chuyến. Cái này muốn đi liều quan, không chỉ liều quan sẽ ném, hắn cái này đại nghị thái tử cũng vô cùng có khả năng bị bắt sống. Liên đại ngụy thái tử đều bị bắt sống trường ăn đều không cần thủ. Trực tiếp liền phải mở cửa đầu hàng. Mà khi đó, chưa trở về Tào trấn, chương hợp chờ quan trung tướng sĩ, liền thành chó nhà có tăng. đều không cần đánh, trong quân tướng sĩ đều có thể chạy trốn hơn phân nữa. Giống như ngày xưa Lưu bị bị lưu Bố đánh lén hạ bị, tướng sĩ hoặc trốn hoặc hàng, Lưu bị chỉ có thể tàn bại tướng trốn hướng Tây đồng dạng. May có Thái Úy lời hay, nếu không cô tất chịu lại đụ. Tào Duệ thật dài hít một hơi kiềm chế nội tâm khủng hoảng. Lưu Phong một đường thế như trẻ che như thế, để Tào Duệ cái này lâu theo Tào Tháo gặp qua cảnh tượng hành tráng đại mị thái tử đều tâm thần không yên, càng không nói đến trong thành trưởng an quan lại quân dân. Cũng may mắn có Chung Diêu cái này thái thú tại, chia sẻ Tào Duệ áp lực, không phải bởi Tào Duệ riêng là trấn an trong thành trưởng an quan lại sĩ dân đều phải sức đầu mẹ trán. Thương nói, phúc bất chu lai, họa vô đơn chí. Còn chưa chờ Tào Duệ ổn định tâm thần, lại có thám tử đội va báo, Sương có hán hướng Đồng Quan tiến Đồng Quan? Lưu Phong như thế nào nhiên đi đánh Đồng Quan? Hẳn là đồng quan cũng có Lưu Phong nội ứng. Tào Sảng kinh hồ. bởi vì Lưu Phong 10 ngày phá Nghiêu Quan chi tiết cũng không có chuyển đến Trường An, hội binh cũng không biết Nghiêu Quan là thế nào bị công phá. Bất luận là Tào Duệ hay là Tào Sảng đều nhận định có Nghiêu Quan thủ tướng bị sử dụng, nếu không không có khả năng Lưu Phong án binh bất động 9 ngày bỗng nhiên một ngày liền phá Nghiêu Quan. Võ quan thủ tướng bị sử dụng, Nghiêu Quan thủ tướng cũng bị sử dụng, làm sao biết đồng quan thủ tướng sẽ không bị sử dụng? cũng là giật ngại mình, Lưu Phong binh tốc độ quá nhanh, cũng không thể không suy nghĩ nhiều. Vạn nhất đồng quan thủ tướng bên trong cũng có Lưu Phong nội ứng, đồng quan một khóa, toàn bộ quan trung đều thành hàng quân cá trong chậu. Mời Thái tử tốc độ lướng đồng quan. Tao Sảng lo lắng Tào Duệ có mất, nghiêm nghị xin lệnh. Tào Duệ lắc đầu, bác bỏ đề nghị của Tào Sảng, chưa chiến trước trốn, Trường An làm sao có thể thủ. Dưới mắt Trinh Tây tướng quân cùng Tả tướng quân cũng không trở về, cô như trốn chẳng phải là hãm trừ tướng tại trong nguy hiểm. Đoạn không thể như này. Dừng một chút, Tào Duệ lại nói, "Tri bá, cô tại thành Trường An đã không thể dùng người, ngươi tự mình đi đồng quan." Tào Sảng cả kinh nói, "Điện hạ, ta như đi đồng quan, nếu như trong thành Trường An đánh gãy Tào lời nói không thể nói vậy. Trong thành Trường An đều là trung thần lương tướng, há có thể có phản cô tiểu nhân. Bây giờ mọi việc khẩn cấp, không thể lại chần chờ, huống chi còn có Thái Úy ở trong thành, đủ đứng đối. Ta đã thấy tạo duệ thái độ kiên quyết, cắn răng nói, điện hạ yên tâm, ta tất sẽ không mất đi đồng quan, như Trường An chuyển đốc, điện hạ cũng không thể miễn cưỡng, có thể mau tới đồng quan. Chịu Lưu Phong một đường phá quốc quan, Niêu Quan cùng phát chính công tâm cùng lời đồn lại ảnh hưởng, bây giờ quan trung địa khu, dùng gà bay chó chạy để hình dung cũng không đủ. Nguyên bản tại An Định Bình Định chuẩn bị liên thông lương châu chư tướng xuôi nam lũng hữu thảo trấn. Khi biết Lưu Phong Bình Lâm trưởng an về sau, không dám có nửa phần chần chờ, cũng không lo được an định sĩ dân sẽ có gì ý nghĩ, một đường mạnh binh quyền lưng thảo, dọc theo kính nước thẳng đến Trường An. Thấy tình cảnh này Dương Đầu chờ Hào Cường, lần nữa sinh hưởng ứng chi tâm. Vừa tới Nhai Đỉnh không lâu trường hợp, Lưu lại Dương Thu ngăn cản mạnh đạt về sau, cũng nội vàng xuất quân trở về. Tại Nhai Đỉnh cảm nhận được áp lực chợt hạ xuống mạnh đạt cũng cảm giác được không đúng, vội vàng đem biến cố chuyển cho Lược Dương ra cát lượng. Ra cát lược quyết nhanh, từ bỏ cố thủ nguyên hoạch, tăng phái ngụy tướng, phản công Nhai Đỉnh thu, lại lệnh duy. Lý Nghiêm trở đem cường công lâm bị. Mặc dù tình báo chưa chuyển đến, nhưng ra các lượng suy đoán có thể để cho Ngụy quân tiếp viện đến mà quay lại nguyên nhân, chỉ có một cái, Lưu Phong nhập quan. Võ quan tập kích bất ngờ kế hoạch, chỉ có cực ít người biết. Toàn bộ Lũng Hữu cũng liền ra các lượng biết nội tình. Những người còn lại như Lý Nghiêm, Ngụy Diên chờ người, có lẽ có thể nhìn ra một ít môn đạo, nhưng cơ bản đều cho rằng ra cắt lượng là đến hiệp trợ lấy lũ Hữu, đến của Lũng. Trường hợp vừa đi, Dương Thu áp lực tăng gấp bội. Nhất là Mã Siêu mang theo không biết từ cái kia gọi đến gần bạn thư binh, đem Dương Thu dọa cho phát sợ vì nói Lâm Thời gọi đến thương binh sức chiến đấu không cao, nhưng Mã Siêu Yi danh lại làm cho Dương Thu kinh sợ. Dương Thu là ngày xưa đi theo Mã Siêu khởi binh phản thảo sau duy nhất còn sống lương châu quân thiện, đối Mã Siêu Yi sợ hãi là khắc bảo thực chất bên trong. Đồng dạng, Mã Siêu đối cái này ném táo Tháo ngày xưa minh hữu cũng là hận ý không ít. Kẻ Thu gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Trường hợp rời đi không đến 3 ngày, Dương Thu tại nhai đỉnh đại trại liền bị bị phá. Tự biết trở về trường an tất bị hỏi trách Dương Thu, mang lên tàn binh hướng an mà chạy. Thằng đến phá Dương Thu về sau, Giang Cát Lượng mới đưa Lưu Phong tập kích bất ngờ võ quan tri tiết kế hoạch báo cho đám người, Dương Thu Quân Tú Bình cũng chứng minh trường hợp đến mà quay lại. Mạnh Đạt tay mắt lênh lẹ, "Thưa tướng, ta am hiểu sâu quan trung địa hình, nguyên vì tiền phong truy kích trường hợp cùng Yến Vương Hà Bình. Bởi vì tại Nhai Đình ngăn trở Dương Thu mà lại kịp thời cảm thấy được Nhai Đình nghị quân biến cố, Mạnh Đạt lần này cũng là lập công lớn." Công lao một lập, Mạnh Đạt liền cảm giác sống lưng của mình cũng cứng. Thời khắc này Mạnh đạt, càng có một loại tại Lưu Phong vọng, ngày xưa ta quyền, hôm nay cũng không phải ta Mạnh Đạt dẫn Bị Lưu Phong chèn ép năm, Mạnh Đạt bất đắc mĩ ra cơn tức giận này. Tuy nói sử sách ly chép Mạnh Đạt thay đổi thất thường, nhưng bây giờ Mạnh Đạt thật cũng không như vậy lệnh người chán ghét. Áp chiến cũng là thực sự đánh. Kinh Châu Chi chiến giữ vững mấu chốt Tỷ Quy, Lục Hữu Chi chiến lại giữ vững mấu chốt Mai Đình, cho dù đạo đức cá nhân trên có tỉ vết, cũng là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Một bên Ngụy Diên cũng là tích cực xin chiến, không muốn lạc hậu hơn Mạnh Đạt. Gia Cát Lượng trầm ngâm một lát, đồng ý Mạnh Đạt cùng Ngụy hai người chọn lựa tinh 5000 truy kích trường hợp. Nghị tướng đại hỉ. Mặc dù muốn cùng đi, nhưng Nghị tướng thật cũng không tiếp tục tranh chấp. Đã là đại công Tự nhiên cũng không có khả năng để một người đỡ hưởng. Đợi nhị tướng rời đi sau, ra cắt lượng một mặt lệnh mã siêu bắc hướng lương châu, trấn nhiếp lương châu chư tướng, một mặt lại phái sứ giả đi tới An Định chiêu An An Định chư viện, một mặt lại binh chỉ Lâm Vị. Lâm Vị là Tào Ngụy tại Lục Nhũ cuối cùng một thành, từ vách hoại, Hồ Tân, Châu Thái trở sẽ tại ngựa thủ. Nguyên bản bằng vào Lâm Vị thành trì kiên cố, cũng là có thể miễn cương giữ vững. Nhưng hôm nay, nhìn xem ra cắt lượng đại kỳ xuất hiện tại Lâm Vị dưới thành lại hãn quân lại là tự đình mà khi đến, Quách hoài trong lòng cũng tràn ngập kinh hãi. Nhai đình, vậy rồi, vênh hoải lại kinh ngờ nghi, mà phía dưới, Thương Duy cầm thương rục ngựa, hô to chiêu hàng, "Vênh hoải, thừa tướng kính ngươi chính là Tịnh Châu danh sĩ, có mấy lời bẩm báo. Nay đại Hán Tinh kỳ chỉ, ba quận quy tâm, Lương Châu đến hơi, Yến Vương điện hạ lại phá bỏ, đương hai quan binh Lâm Trường An, trường hợp đến mà phục hồi, Dương Thu binh bại chạy trốn, tàu chân ốc còn không mang nổi mình úp. Độc ngươi khốn thủ cô thành, há không tức thiên thời. Tung ngươi tận trung chết tiết, đáng tiếc trong thành tướng sĩ phụ lão làm sao có thể bởi vì ngươi một người chi tội mà hại đám người tính mệnh?" Gia các thừa tướng có lời, "Nếu ngươi mở thành bề Hán, Không chỉ trong thành tướng sĩ phụ lao có thể miễn bị nạn lửa binh, cũng có thể bảo đảm ngươi quan tước như trước, càng hứa ngươi trấn phủ Tây Thủy. Như chấp mê bất độ. Thương Duy chợt dìm ngựa lượn vòng, sau lưng Hán quân Tề lừng qua mâu như rừng, hàn quang chiếu ngày, thành phá đi ngày, ngọc đá cũ mỡ. Quách Hoài sắc mặt đại biến, vốn là hoài nghi nhai đình có biến, Dương Thu khả năng bạn. Quách Hoài không nghĩ tới chính là, trường hợp đến lại trở về nguyên nhân vậy mà là bởi vì Lưu Phong phá bỏ, hai quan binh lâm thành hạ. Đầu tướng châu thái hẳn lớn, Khương Duy, ngươi cho rằng bậc này hư giả chi luôn có thể lựa gạt lửa ta cho sao? Như võ Nhiêu hai quan đã ném, ngươi lại há có thể so ta trở lấy được trước tin tức. Như thế manh khỏe, cũng dám đến điều xấu." Thương Duy cười to, "Châu Thái, ngươi bất quá một giới thất phu, lại há biết quân lược đại thế? Hứng thử tướng chi ý, hôm nay cũng làm cho ngươi bại cái rõ ràng. Bất luận là thái tử lấy lúc hữu, vẫn là bệ hạ công uyển lặng, đều chỉ là vì Yểm hộ Yến Vương điện hạ tập kích bất ngờ võ quan đánh nghi binh. Ngươi không biết mơ hồ, lại như thế nào có thể hiểu được kỳ mưu ứng biến cơ hội? Nếu như võ, hai quan không mất, Vương điện hạ cũng không binh lâm thành Trung An, trường hợp lại há có thể đến mà phục hồi?" Dương Tu lại há có thể binh bại chạy trốn. Ngươi tâm tâm niệm niệm tiếp viện lại vì sao chậm chạp không đến? Biết vì sao muốn tại mùa đông dùng binh lũ lưu sao? Chỉ vì tại ung, lương có uy danh chương ký cùng Tô Tắc năm ngoái đều chết rồi, quên hỏi tân nhiệm hung châu thứ sử bị dành chưa lập, lương châu thứ sử mạnh tiến lại là thừa tướng bạn Cũ. Đây là ngút trời cơ hội tốt. Ngươi liền cái này đều nhìn không rõ, như thế nào làm tướng? Châu Thái mặt đỏ tới mang hai, một quyền hung hăng nện ở trên đầu thành, giận mà hô to, khương, Duy, có bản lĩnh liền công thành, chớ có tranh đua Duy cười to, "Thương chỉ Châu Thái hữu." Châu Thái, ngươi nếu muốn bị nguy nguy tạt trùng, tự vẫn liền có thể, làm gì kéo lên tả hữu tướng sĩ cùng chết. Ngươi có thể lưu danh sử sách, lại chịu tảo phi giày con nuôi tử, ngươi tả hữu tướng sĩ chết coi như chỉ còn đất vàng một đống, không người hỏi thăm. Tấn đạo tặc quý củ, phía trước tướng sĩ chiến sự, phía sau thê nữ cũng sẽ chia làm người bên ngoài vợ. Đáng thương a. Vì tao tặc tử chiến, thê nữ lại muốn chịu người lăng lục, đổi lại là ta, khẳng định nhịn không nổi. Châu Thái sắc mặt đại biến, vô ý tức đẻ lại chôi dao, cảnh giác nhìn xung quanh. Không đợi Châu Thái lại mở miệng, Phía dưới Hán quân bắt đầu tề hô tốc độ hàng tiếng như lôi đình, như muốn xuyên qua cửu tiêu. Quách Hoài gấp cùng Hồ Tuân, Châu Thái thương nghị. Bây giờ sĩ khí đêm mê, viện quân lại lui, Lâm Vị đã không thể giữ tốc độ hướng trận thường, bảo tồn có lực, chờ Trình Tây tướng quân cùng Tả tướng quân giải quyết trường án nguy cơ, hoặc còn có cơ hội phản công lũng hữu. Hồ Tuân cùng Châu Thái cũng là tán thành Quách Hoài phân tích. Giữ liền nhiều ngày, vẫn luôn là dựa vào tiếp viện sắp đến chờ một chút đến để cao tướng sĩ sĩ khí. Bây giờ Dương Thu bại chương hợp lui tướng sĩ cũng sẽ không lại nghe Quách Hoài lừa dối. Nhất là cương duy câu kia vì tạo tác tự chiến, thê nữ lại muốn chịu người làm đụng, đổi lại là ta, khẳng định nhịn không nổi càng là thằng đâm bình thường ngụy tốt tâm cảm. Tuy nói Quách Hoài đối Tà Ngụy quy định này cũng cho rằng không ổn, nhưng Quách Hoài đổi không được phổ biến nhận biết. Quách Hoài cũng lo lắng, nếu như tiếp tục như vậy thủ xuống dưới, buổi tối có thể hay không bị toán khí quá nặng tầng dưới chốt tướng sĩ cho cắt cổ đưa đi thành công. Thấy Hồ Tuân cùng Châu Thái đều tán thành lui giữ trận tường, Quách Hoài liền không chần chờ nữa, lúc này chọn lựa còn có thể chiến tướng sĩ 2000 người, chuẩn bị thừa dịp lúc ban đêm phá bay. Mà thành trì tác giao cho Mã Tuấn đến thủ. Quách Hoài cũng nói rất trực tiếp, ngươi như hồi trưởng an, tất bị hỏi tội, ngươi như giúp ta phàm đây, sau này ra quyến của ngươi ta đến bảo đảm, nếu không nguyện ý, hiện tại liền chặt ngươi, nhà ngươi quyến cũng phải bị liên lụy. Mã Tuân bất đắc dĩ, chỉ có thể đồng ý Quách Hoài an bài. Là đêm, Quách Hoài dẫn Hồ Tuân, Châu Thái trợ tướng sĩ vụng trộm ra khỏi thành, muốn đi gấp vị thủy tiểu đạo rút hướng Trần Dương. Vừa ra khỏi thành không lâu, liền gặp được Thương Duy cản đường. Thương Duy cầm thương cười to, quả như thừa tướng sở liệu, Quách hoài, hôm nay là ngươi tử kỳ bệnh. Quách Hoài cực kỳ sợ, thết ra lệnh hữu, bây giờ lui không thể lui. Chú tư thế, theo ta tử chiến. Hồ Tuấn, Châu Thái cũng là hết lớn, dẫn binh tiến lên các công. Chém giết gian, lại có hai đường binh mã đánh tới, một đường Lý Nghiêm, một đường Trương Dực. Tướng Đột Quách Hoài chạy đâu? Tiếng hô liên tiếp, Quách Hoài càng lả sợ mất mật. Đang muốn không được lúc, chợt thấy Khương Duy hậu quân một trận rối loạn. Một tướng trùng sát mà đến, sứ quân còn đâu? Đối Lăng ở đây. Lại nghe được đối Lăng hô to, các ngươi hãn cẩu, chúng kế của Tạ Tuấn Phía sau quân bị đối loạn, Quách Hoài Lăng nhưng lại giọng nói, quân đi mau. Đây là nghi binh kế sách, lửa gạt không được quá lâu. Nguyên Lai like đối Lăng tự bị Quách Hoài an bài đi làm nghi binh đánh nghi binh hàm trùng, đi đến nửa đường lại lấy được Quách Hoài đưa tin hồi thủ Trần Dương. Trở lại Trần Thương sau lại kinh ngạc nghe chương hợp trở về Trường An, đối Lăng sợ Quách Hoài có mất, liền lại Trần Thương bày ra nghi binh, âm thầm trộn đi vị thủy tiểu đạo tới tiếp ứng Quách Hoài. Đúng lúc gặp được Quách Hoài phá vây trong thời gian kế, Quách Hoài kinh hãi, gửi tới lời cảm ơn hứa hẹn, nếu có thể trốn được tính mệnh, sau này tất có hậu báo. Sau đó, Quách Hoài sĩ Hô to quân trước, tốc độ cùng tướng quân vàng mà đi trong đêm tối không biết từ hư, Khương Duy, Lý Nghiêm, Trương Dực cũng không dám đối sát, sợ trường hợp thật đến cái đi mà quay lại. Trường hợp tiện xảo chi danh đã sớm danh chấn đồng lương. Thằng đến bình minh chúng tướng tài phát hiện chúng kế, không khỏi náo nào, đến tìm ra cát lượng tình tội. Gia cát lượng không có trách cứ chúng tướng, chỉ lời nói, Ngụy Ngụy bốn là đa tài tuấn, cũng không cần một trí, dưới mắt Xuân Thủy đem trướng, trước cầm súng lâm bị, lại đi vị Thủy vào trận đông, yến vương thành thế. Chương 190, thế như trẻ che, Hán quân hợp binh chiến quan trùng, mục, chương 190, thế như trẻ che Hàng quân hợp binh chiến quan trùng, một quyết hỏi phá vây mà đi, Lâm vị Mã Tuân tự nhiên cũng không dám lại chết thủ. Hàng quân dưới thành một chiêu hàng, Mã Tuân liền trực tiếp mở cửa ném, đem Mã Tuân dẫn tới. Một tiếng quát trói tai, lực sĩ đem Mã Tuân để lên. Nhìn xem dung mạo tiểu tùy Mã Tuân, Khương Duy cười lạnh chất vấn: "Mã thái thú, ngày xưa ngươi biết rõ thừa tướng tại dùng kế ly gián, lại cố ý giả bộ không biết, giúp mượn thừa tướng chi thủ chèn ép ta, hôm nay lại có gì lời có thể nói?" Mã Tuân đầu nhìn liếc mắt một cái Khương Duy. Bố định đối một câu, hôm nay người không phải cũng hẳn chứng minh ta ngày xưa không nhìn lầm lại nghĩ tới bây giờ tình cảnh, nhận sợ bưng xuống đầu. Bá ngước, nhìn ngày xưa thể diện cứu ta một mạng. Mã, mã Tuân ăn nói khép nép hướng Thương Duy cầu cứu. Nhìn Mã Tuân bộ dáng như vậy, Thương Duy không khỏi sinh ra một cỗ chán ghét, ngươi lại cũng có thể làm thái thú. Mã Tuân đầy mặt bỏ bừng. Nếu là lúc trước, tất nhiên muốn cố gắng bài cầu, bây giờ làm kẻm hạ tù, Mã Tuân chỉ muốn mạng sống. Thương Duy bông cảm giác không thú vị, đã không vì Mã Tuân cầu tình cũng không còn chất vấn Mã Tuân. Gia cát lại là hỏi, nghe nói Mã thái thú là phong Mã thị người. Cùng ngày xưa danh dương ung lượng quý trưởng công là Đồng Đồng. Mã Tuấn nghe xong, bỗng cảm giác sinh cơ đang hướng về mình mấy tay, đội bằng đáp, như thừa tướng lời nói, tiểu nhân đích thật là quý trưởng công tổng nhân, cho nên đúng châu thứ sự quyết hỏi mới có thể bằng vào ta vị thiên thủy thái thú, hy vọng mượn phụ phong Mã thị thanh danh đến quản lý ung châu. Thấy ra cát lượng hơi có gật đầu chi ý, Mã Tuấn lại chặn lại nói, như thừa tướng trịu thả tiểu nhân hồi phụ phong, tiểu nhân nguyện thuyết phục tộc nhân Đồng Quy lại hắn. Ồ, ra cát lượng có vẻ như đến thể công tộc hán. Ngươi nếu có thể hoàn thành được này Sáng tức tối mệ bệnh hạ trọng dụng ngươi. Nếu bàn về nguồn gốc, bệnh hạ sư thừa đại nho từ Cáng Công, từ Cáng Công lại sư thừa Quý trưởng công, cũng được xương tụng là học cùng một mạch. Mã Tuân trong lòng thích hơn, miệng đầy đồng ý, thừa tướng yên tâm, tiểu nhân tất không nuốt lời. Ra cắt lượng lại đối tà Hưu nói, chuẩn bị cho Mã Thái thú ngựa lương khô uống nước, đưa Mã Thái thú rời đi. Thương vi vận điệu phụ cận quế lủ, thừa tướng coi chừng Mã Tuân có trò lửa. Mã Tuân tâm đều nhanh đến cổ học không khỏi ta là tổ vẫn là tại thế nào cũng phải làm trò ta vào chỗ chết. Ngay tại Mã Tuân tâm sợ thời điểm, Gia Cát Lượng lại là quay đầu quát khẽ Tử Duy, bá ước, không thể nói bậy. Mã Thái thú đã cùng vị trưởng công đồng tộc, lại biết bệnh hạ học cùng một mạch, lại há có thể có trò lửa. Biểu diễn tin Mã Thái thú chắc chắn sẽ không mất lời. Mã Tuân bội vẫn nói, "Thừa tướng anh minh, tiểu nhân nhưng có nói ngoa, ngày sau hẳn phải chết tại dưới tên." Gia Cát Lượng vẫy tay, sớm có lực sĩ chuẩn bị kỹ càng ngựa lương khô nước. Gia Cát Lượng lại đem Mã Tuân đưa ra thành, nói, "Bây giờ Lũng Hưu đã định, sáng muốn đi cùng bạn tốt Mạnh Công trao đổi lương châu quy đại hán chuyện, Hy vọng sáng thu phục lương châu về sau, có thể được đến Mã Thái thú tin tốt." Mã Tuân liên tục gật đầu, nhất định, nhất định, tiểu nhân việc không phụ lòng thừa tướng hậu ái. Nhìn xem Mã Tuân tốc ngựa rời đi, thật không thể con ngựa nhiều sinh hai cái đùi bộ dáng, Thương Duy lại hỏi, "Thừa tướng cô ý thả Mã Tuân rời đi, không phải là nghĩ lấy Dương Đông kích Tây kế sách?" Ra Cắt Lượng cười nhạt tự đầu, như bá ước lời nói, "Sáng hoàn toàn chính xác có này dụng ý Trần Thương mặc dù là tòa thành nhỏ, nhưng dễ thủ khó công, đội vàng có hạ. Cần chờ dịp Trần Thương phòng giữ lời biếng lúc phát động công, mới có thành cơ hội." Mã Tuân thế mà hạng, vô thật tỉnh, Mã Tuân chi miệng, lấy trầm quế hoài tâm. Bá ước, Ngươi nhớ một chút, sáng làm như sau bố trí điều chỉnh một bên khác. Quách Hoài chờ chúng tự vị thủy tiểu đạo trở về trận đường, đi vị thủy tiểu đạo trực tiếp đi Trường An, mặc dù không cần đường vòng ngay định, nhưng cũng có gần hơn 400 dặm. Quách Hoài tại phá vây trước để mỗi cái tướng sĩ đều mang lên 3 ngày lương khô uống nước. Vất quá, muốn tại trong vòng 3 ngày đến trận đường, mỗi ngày phải gấp đi hơn trăm dặm, đây là một cái cực lớn tiêu chiến. Vị thủy tiểu đạo cũng không phải bằng phàm trực đạo. Cho dù là bằng phàm trực đạo, muốn ngày đi hơn trăm dặm cũng không phải chuyện dễ. Giống như hạ hầu như vậy 3 ngày 500 dặm, 6 ngày đi ngàn dặm hành quân pháp cô không phải thông thường quân sĩ có thể nhận được. Sĩ quân, như thế hành quân pháp, tướng sĩ còn chưa đi đến Trần Thương liền phải tẩu tán hơn phân nữa, không bằng tạm hoãn hành quân, mặt tướng trước phái thiện chạy người vào Trần Thương chuẩn bị lương thảo tiếp ứng. Đối lăng đề nghị, Châu Thái cũng nói, tướng quân, phía sau cũng vô hán binh đổi theo, chắc hẳn kia gia cắt lượng chiếm Lâm Vị hậu chức trọng trấn An Châu hiện, tốt lệnh sĩ si dân vì thuận 10 hán. Quách Hoài quát khe nói, gia cắt lượng không phải thường, có thể ngờ tới chúng ta sẽ thừa dịp lúc ban đêm phá đây, lại há có thể để ta trở tùy Thương. Nếu không phải mang tướng lấy nghi binh kế sách dọa người, Ta trở đều bị ra cắt lự bắt. Chuyên lệnh đám người, tốc độ hướng trần đường, trận quân người chạm. Chúng tướng sợ hãi. Đi một ngày, chúng tướng sĩ vừa mệt vừa đuối, Hồ Tuấn, Châu Thái lại tới nói tình, Quách Hoài này mới khiến tướng sĩ tại chỗ nghỉ ngơi. Chỉ là cái này một kiểm kê nhân số, có 3 thành tụt lại phía sau. Quách Hoài dựa vào một tảng đá bên cạnh nhắm mắt nghỉ ngơi. Một năm này đến nay, Quách Hoài cảm giác chính mình không thế nào gặp may mắn. Trước có võ đô âm binh mất đi, Quách Hoài tại Tuyến Uy bị người đánh lui. sau có ra cắt lượng tập kích bất ngờ Kỳ Sơn, Quách Hoài bội vảng ứng đối, hữu tâm vô lực. Hiện tại càng là như chó nhà có tăng đồng dạng tại vị thủy tiểu đạo chạy trốn, tuy thời đều có thể lại bị ra cắt lượng phái binh đột kịp. Vệ Man Gian, Quách Hoại như rơi mộng ảo, dường như vợ con đang ở trước mắt hướng mình với tay. Đột nhiên, mộng ảo vỡ vụn, lại là Hồ Tuân đến báo, Sương Mã Tuân trở về. Thấy Hồ Tuân mặt sắc thái vui mừng, Quách Hoại không khỏi nghi hoặc, Hồ dưỡng quân chuyện gì mà dỡ? Hồ Tuân cùng Mã Tuân cũng vô tư giao, Mã Tuân trở về ứng sẽ không để cho Hồ Tuân cao hứng như thế. Thấy ho hàm, Hồ Tuân nói, Mã Tuân nói, gia cắt lượng đi Lương Châu. Hả? Quách Hoại đứng dậy, chuyện này là thật? Tốc độ để Mã Tuấn tới gặp ta. Nghe được gọi đến Mã Tuấn đội vàng tới gặp Quách Hoài, đem ra cát lượng dục lệnh chính mình lôi kéo Phù Phong Mã thị trở chuyện thật lòng bẩm báo. Kể ra gian, Mã Tuấn rất có tốt xác, đưa ra cát lượng cho rằng ta sẽ thật tỉnh thay hắn lôi kéo Phù Phong Mã thị, thật sự là ngu xuẩn. Phù Phong Mã thị như thế nào ra cát lượng nghĩ lôi kéo liền có thể lôi kéo. Quách Hoài nghe được thẳng như mày, ra cát lượng thật nói với ngươi, hắn muốn đi Lương Châu. Mã Tuấn gật đầu, quân không cần đang nghi, kia thứ sử Mạnh chính là ra lượng bằng Lữ Vũ, bây giờ ra cát lượng tại Lũng Hữu lại thắng, quan trung lại ốc còn không mang nội mị. Già Cắt Lượng chắc chắn sẽ thừa cơ đi lấy Lương Châu. Quách Hoài nhìn lướt qua Hồ Tuân, Châu Thái cùng nơi lăng chờ tương tá, hỏi: "Các người đều là nghĩ như vậy?" Chúng tướng giáo cắn răng không đáp. Có thể nhìn chúng tướng giáo biểu lộ, hiển nhiên cũng tin Già Cắt Lượng đi Lương Châu. Kỳ thật cũng không phải Hồ Tuân chờ người không đủ thông minh, mà là một đường mệt mỏi, chúng tướng giáo vô ý thức không muốn suy nghĩ được quá phức tạp. Có thể an an ổn ổn tối lui Trần Thương, cần gì phải một ngày hơn trăm dặm lao tới Trần Trung đâu. Thấy chúng tướng giáo đều như thế, Quách Hoài trong lòng tỏa ra cảm giác nguy hiểm, Già Cắt Lượng cố ý thả mã tuân trở về, không phải là nghi chậm ta quân tâm. Nghĩ tới đây, quanh hoài nội tâm cảm giác nguy cơ càng ngày càng nặng, không đến Trần Thương, há có thể không nghi ngờ. Bây giờ Xuân Thủy dần trướng, nếu như ra cắt lượng tạo bẻ vô thuận rừng mà xuống, chắc chắn sẽ so ta chờ tới trước Trần Thương. Chương 190, Thế như trẻ tre, Hãng quân hợp binh chiến quan trùng 2, chương 190, Thế như trẻ tre, Hãng quân hợp binh chiến quan trùng 2, mang tướng quân mặc dù dùng tại Trần Thương nghi binh kế sách, nhưng chưa hẳn có thể giấu giếm được ra cắt lượng. Ở đây nhiều đến chế một canh giờ, Trần Thương liền nhiều một phần nguy hiểm, nếu như không thể tại Trần Thương chỉnh đốn, ta chờ liền đều không xi nhọ. Chiến lệnh trung quân, tối nay có nguyệt, hai cái canh giờ, thừa dịp ánh trăng chiếu đường, tiếp tục hành quân. Quách Hoài âm thanh dù không lớn, nhưng uy thế nhưng không để hoài nghi. Tại Quách Hoài bộ dưới, hơn ngàn ngụy tốt tàn binh bước lên ánh trăng hướng Trần Thương mà đi, mặc dù trong lòng có bán nhưng cũng không ai dám nỗ lực. Một là loạn quân tâm sẽ bị Quách Hoài chấm liệt, hai người là vị thủy tiểu đạo trung quanh trong rừng rậm cũng không ít manh thu gián độc, nếu là thoát ly lại quân, cũng chưa chắc có thể sống. Chỉ bất quá, mạnh như vậy hành quân, cũng có có thể tránh khỏi sẽ có quân tốt tụt lại phía sau. Chờ Quách Hoài đến Trần Thương ngoại thành lúc, có thể đuổi theo đã không đủ đàn người. Đối Lăng một mặt mỏi mệt đi vào trần Thương giới thành, hô to: "Ta chính là tướng quân Đối Lăng, nhanh chóng mở cửa." Nhưng mà, trần Thương trên thành mặc dù tàu ngụy tinh kỳ san sát, nhưng không có người đáp lại. Đối Lăng bông cảm giác nghi hoặc, lần nữa kêu gọi: "Ta chính là tướng quân Đối Lăng, trần Thương Giáo Úy Hồ Ba có đó không?" Chính Hồ Gian. trần Thương cửa thành mở ra. Đến lại không phải trần Thương Giáo Úy Hồ Ba, mà là một cẩm thương tiểu tướng, chính là tự đường Thủy trước một bước mà đến tuỳ, phụng nghĩa tướng quân Khương Duy ở đây, phụ thừa tướng lệnh, cùng kính tiếp đã lâu. Đối Lăng cực kỳ hoảng sợ, Khương Duy Ngươi khi nào chiếm Trần Thương thành? Hồ Ba ở đâu?" Thương Duy cười to, đem một cái thủ cấp ném về phía Đối Lăng, "Ngươi muốn Hồ Ba, trả lại cho ngươi." Nhìn xem Hồ Ba tiêu cặp mắt trận tròn thủ cấp, Đối Lăng càng là kinh hãi, xoay người rời đi, chào hỏi quách hoài rút lui, sứ quân đi mau, Trần Thương đã bị Thương Duy chô đoạt. Quách hoài càng là sắc mặt kinh biến, ta đã ngày đem kim đi, không nghĩ tới vẫn là bị ra cắt lượng vượt lên trước một bước. Mã Tuấn lại là ngơ ngác sững sờ ngay tại chỗ, hoàn toàn không thể lý giải vì cái gì Khương Duy sẽ xuất hiện tại Trần Thương còn chiếm Trần Thương. "Mã Tân, dám lựa gạt tướng, còn nhớ kỹ lời thề." Kinh Ngạn Gian, Thương Duy một tiễn phong tới, chính giữa Mã Tuân Mi tâm, lúc trước hướng ra cắt lượng thể, nhưng cũng có nói nhoa, ngày sau hẳn phải chết tại dưới tên hôm nay chết bởi Khương Duy dưới tên, cũng là ứng, cái này lợi thể. Mã Tuân của chết. Ngụy quân tướng sĩ càng là kinh hoàng. Thương Duy nhìn cũng không nhìn Mã Tuân thi thể, hiệu lệnh chúng quân truy sát quách hoải. Thấy Thương Duy hùng mạnh, Hồ Tuân, Châu Thái, đối Lăng Tam tướng cùng lên, một bên ngăn lại tục duy, một bên hô to sứ quân đi mau. Quách hoải không dám ham chiến, dùng ngựa trốn bán sống bán chết. độc tam tướng, cũng là không sợ. Thấy Quách hoải đi xa, Hồ Tuân Tam tướng riêng phần mình nói một tiếng, "Cung cấp đường mà đi, không còn dám cùng Khương Duy dây dưa." "Hừ, giặc cung đường chớ lụy, mau trở về Trần Thương." Khương Duy hét lại Chu Tuân, không có đi đuổi trốn chạy quách hoài chờ người. cũng không phải Khương Duy không muốn đuổi theo, mà là không thể đuổi. Khương Duy mặc dù trước quách hoài một bước đến Trần Thương, nhưng cũng chỉ là mang 300 binh đi bị thủy thừa bè gỗ mà xuống, sau đó ngụy trang thành quách hoài bị thương kiếm lợi mở cửa thành. Sau đó lại lấy hung mãnh chi thế dọa đi quách hoài. Đây cũng là vì sao Trần Thương đầu liền tinh kỳ đều không có thay thế là căn bản không hề tình kỷ có thể thay thế, cũng không kịp may mới tinh kỷ. Quách Hoài không biết là kế, bị Khương Duy bắn giết Mã tuần sau cũng không kịp nghị quá nhiều, lúc này mới bị Khương Duy lừa qua. Như Quách Hoài vừa mới cùng Khương Duy thể sống chết đánh cược một lần, chỉ dựa vào Khương Duy cái này đồng dạng mọi mệt 300 binh là thủ không được Trần Thương. Bất quá, chiến trường chính là như thế. Đối lăng có thể lấy nghi binh kế sách tại Lâm Vị giới thành lửa qua Khương Duy, Khương Duy đồng dạng có thể lấy nghi binh kế sách tại Trần Thương giới thành lừa qua Quách Hoài chờ người. Người tại mọi mệt cùng kinh hồn dưới, là rất khó lại bảo trì lý trí. Sau 3 ngày Lưu Thiện cùng Gia Cắt Lượng dẫn 1000 binh cũng tự vị thủy tiều đảm mà đến, vào trận thương cùng thương duy tụ hợp. Sắp xuất phát lúc, Lưu Thiện đặc lệnh Lý Nghiêm tạm thay Lũng Hữu đốc đốc lũng hữu chức quận, tổ chức chức quận sĩ dân khôi phục tài bờ bộ xuân. Trưởng muốn đánh, cái này cũng phải loại. Tại chính phủ phương diện, Lý Nghiêm cũng là rất am hiểu, Lưu Lý Nghiêm tại Lũng Hữu, Lưu Thiện cùng Gia Cắt Lượng cũng rất tiến tâm. Nguyên bản Lưu Thiện cũng là nghĩ lưu, rằng, lưu nhất định phải muốn đi an. Cái này không phải quân sự vấn đề lập trưởng, mà là lập trưởng chính trị vấn đề. Bá nhưng có trưởng An Phương hướng quân tình truyền bể. Vừa đến Trần hương, Gia Cát Lượng không lo được nghỉ ngơi, Thường Khương dúi hỏi Tam trưởng An Phương hướng quân tình. Tính toán thời gian, như hết thể thuận lợi, Lưu Phong cùng Vương với chương hợp đưa trước tay. Thường Duy chi tiết mà nói, ba ngày trước dọa lùi quách hoài chờ người về sau, ta liền phái người quấy mã đi tìm hiểu chỉ là lộ trình xa xôi, cũng tạm thời chưa có quân tình truyền về. Bất quá ta tìm hiểu đến phụ phong quận có lời đồn đại Dương Tào thủ điện Lập tức, đến Gia Cát lấy Sa kỵ tướng quân Lưu Phòng, phụ tiên tử Minh Triều, Bộ cáo quan trùng, tích cao tổ trầm gián, quan vụ Hưng Hán, 400 năm huy hoàng tiên uy, há lại cho gian nghịch soán trộm. Tào Phi Sài Lang, bức hiệp hắn đỉnh, Tiêm Hào Nguyên Ngụy, này tử Tào Duệ, kế tục hung ác bạo ngược, triệt cử quan trùng. Bạo chính hà khắc liễm, đều ca phí thiên, thiên đế này đức, người nghị cũng bằng. Nay thống dụng tướng chi sư, điều dân phạt tội. Một ngày phá bó quan, 10 ngày phá nhiều quan, 10 vạn đại lại có phủ phong danh sĩ pháp chân cháu pháp chính hiến kỉm ưu, lương tướng ngàn biên quên mình phục vụ mệnh, tinh kỷ chỉ, tam quân lui tránh. Xem kia tàu duệ, bên ngoài nhỏ thái tử chi danh, bên trong dấu e sợ chiến chi thực. Trung giêu lão hủ, tàu chân bom lưu, trương hợp hoàng sợ lui, quét hoài bại chạy. Nuốt bộ quan trung phủ lão tại nguy tượng, mang tư tâm tạm thời an toàn tại Đông Quan. Như thế vô đức hà người, chỗ này xứng chấp trưởng quan trung non sông. Phạm ta hán ra con dần, làm trung nâng cờ khởi nghĩa. Chợ Vương sư bác định quân trùng, nên tiên tử còn tại Cổ đô. Hịch văn nhật, tốc độ hiển thành quan, cơm ống lấy lên. Nắt đất phong hầu phải đền, như rượi vào nơi hiểm yếu chống lại, nghịch thiên mà đi, thành phá đi ngày, ngọc đá cùng vỡ. Thiên mệnh sáng tỏ, hắn tội Vĩnh Dương, thiên binh đã đến, thuận sương đi vong. Hịch Văn dõng dạc, lệ người nhịn không được nhiệt hết sôi trào. Khi thấy Hịch Văn bên trong pháp chính hai chữ lúc, da cắt lượng không khỏi thoải mái cười to, chưa từng nghĩ liền pháp hiếu trực cũng đến quan trung nhất như vậy. Lưu Thiện cũng là hưng phấn, bỗ tay mà tán, huynh trưởng dũng mãnh, càng tăng lên lúc trước. Một ngày phá góc quan, mười ngày phá quan. Thật sự là đắc sắc. Nhìn xem Lưu Thiện Tiêu chân thành tán dương cùng trong mắt lộ ra không còn che giấu sự tính, Thương Duy hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía gia cát lượng. Vị trí bất đồng, suy xét vấn đề tự nhiên cũng bất đồng. Tại Lũng Hưu ở lâu cũng thấy quá nhiều người lựa ta gạn, Thương Duy trong lòng đối Lưu Thiện đối hịch văn phản ứng có nghi hoặc cũng là bình thường. Dù sao, Lưu Phong cũng là con trai của Lưu Bị, mặc dù là nhận làm con thừa tự con nuôi, nhưng cũng là tên vào hoàng thất gia phả đến Vương. Từ lễ pháp bên trên, Lưu Phong cũng là có quyền kế thừa. Thái tử, đối yến vương thật một chút cũng không phải sao? Mặc dù Khương Vi không có đem trong lòng lời nói nói thẳng ra, nhưng ra cát lượng cũng có thể thấy rõ Khương Duy nghi hoặc. Liên Côi nói: "Thái tử cùng Yến Vương chính là tay chân huynh đệ, Yến Vương lập này đại công, thái tử vi huynh mà chúc, quả thật nhân quân chi đức cũng." Khương Duy tâm thần run lên. Liên gia cát lượng đều nói như vậy, kia mang ý nghĩa Lưu Phong Lưu Thiện là chân chính làm được tay chân huynh đệ tình nghĩa, mà không phải như Tào Phi Tào Chương Tào Thực ba huynh đệ bị gượng, để phòng lẫn nhau. Không biết kia Yến Vương là nhân vật nào, lại để thái tử cùng Trưởng tướng đều như thế tán dương, lệnh người mong. Trường An phía Tây, Ngụy Diên cùng Mạnh Đạt dẫn binh đội vàng mà tới. Chợt có trinh sát rõ xét được phía trước vài dặm chỗ có chưa quét dọn chiến trường, nhị tướng phải sợ hãi, bật điều dẫn binh đi tới. Đã thấy tàn mát tàn giá trị tay cột, đứt gãy tinh kỳ vũ khí, tiêu tên chiến mã không một không tại chứng minh, nơi này phát sinh một trận thảm liệt chém giết. Có bị Ngụy Tinh kỳ giáp trụ, cũng có Hán quân tinh kỳ giáp trụ, nếu là đoán được không sai, song phương giao chiến sát nhận trường hợp cùng Yến Vương. Tỷ mị điều tra chiến trường về sau, Mạnh Đạt cho ra kết luận. Ngụy Diên trong chiến trường quan sát một trận, nói, trên đại bộ phận đều là Ngụy sĩ, xem ra Yến Vương phục kích thành công. Bất quá địa hình nơi này cũng không thích hợp bao vây tiêu diệt, cho dù phục kích thành công cũng khó có thể đem trường hợp đều giết bại. Xem cuộc chiến trường viết tích, trường hợp xác nhận hướng bắc mà rút lui. Mạnh Đạt Nghi nói, trường hợp đã có năng lực rút lui, nên có năng lực phá vây đi Trường An cùng Tào Chân tụ hợp, cớ gì muốn đường vòng hướng bắc? Ngụy Diên nhìn thoáng qua Trường An phương hướng, ta chờ lúc đến, có lời đồn đại rằng Tào Duệ khí thủ Trường An cái này cùng bọn ta lúc trước tình báo không hợp. Ta nguyên bản cũng rất kỳ bái, lấy Tào Chân năng lực, thủ Trường An vậy mà còn muốn chương hợp sốt ruột trở về. Bây giờ xem ra, suy đoán của ta xác nhận đúng, Tào Chân không tại Trường An. Mạnh Đạt Vi Kinh, Ngụy tướng quân chú ý, trường hợp hướng bắc rút lui, trên thực tế là cùng cáo trấn Hà Bình. Như đúng như đây, Yến Vương dẫn binh cùng truy, chẳng phải là tự hãm hiểm địa sao? Ngụy riêng nhìn về phía Mạnh Đạt ánh mắt nhiều hơn mấy phần nghi ngẫm, "Mạnh tướng quân, ta từng nghe nói, ngươi bởi vì Yến Vương tại thượng dung đoạt ngươi binh quyền, mà đối Yến Vương rất có phê bình tín đạo. Sao hôm nay phản quan tâm Yến Vương sẽ tự hãm hiểm địa rồi? Lúc này, chẳng lẽ ngươi không nên ngồi nhìn Yến đó xoay chuyển tình tại sao?" Người ta cùng nhau dẫn binh tiếp viện, sao chính là ta ngồi nhìn Yến Vương binh bại? Hẳn là ngươi có thể đạo thoát liên quan. Ngụy Diên vuốt ve đầu ngựa lồm bộm, "Ta là vì bệ hạ mà chiến. Yến Vương nếu là binh bại, bệ hạ liền đoạt không được quan trùng cũng còn không được trường an, ta há có thể ngồi yên không để ý đến." Mạnh Đạt hừ lạnh, "Ngụy Tôn Quân, không cần tham dò ta. Ta há lại nhân tư phế cô người?" Thấy Ngụy Diên dường như không tin mình lý do thoái thác, Mạnh Đạt càng buồn bực "Pháp hiếu trực bây giờ cũng tại quan trùng, các loại kế sách nhiều vì pháp hiếu trực sở thiết, ta lại há có thể hại pháp hiếu trực không thể công thành." Ngụy to Cha phải nhận lỗi, Mạnh Công Quân, mới là ta thất lễ ngươi ta đồng lòng, nhất định đánh bại Tào Chân Chương hợp. Cái này Ngụy Diên. Mạnh Đạt âm thầm nắm chặt giấy cương. Vừa mới một sát na kia, Mạnh Đạt cảm nhận được Ngụy Diên sắt ý mà trên thực tế cũng đúng là như thế. Như Mạnh Đạt vừa rồi trả lời không đúng, Ngụy Diên là thực sẽ chém người. Đối Ngụy Diên mà nói, bất luận kẻ nào mâu thuẫn cũng không thể ảnh hưởng lưu bị cướp đoạt quân trung. Không có lo nghĩ sau, Ngụy Diên Mạnh Đạt nhị tướng, cấp tốc dọc theo chiến trường vết tích hướng bắc mà chạy. Được không vài dặm, Tháng tử dò xét được phía trước có tiếng la dết. Song phương giao chiến chính là Lưu Phong cùng trường Hợp tạo chân. Ngụy Diên đoán được không sai, trường Hợp hướng bắc rút lui, đích thật là cùng Tạo chân hợp binh. Trương Hợp vốn là tiện xảo. Tại hồi cứu Trường An thời điểm liền đoán được Lưu Phong khẳng định sẽ tại Trường An phía tây dùng khỏe ứng mệnh, cho nên phái người sớm đi tính nước ven bờ tìm Tạo chân binh mã, đồng thời báo cho Tạo chân tuyến đường hành quân cùng hành quân tốc độ. Tạo chân giữa đường đạt được đưa tin về sau, cũng đồng dạng hướng Trương Hợp cùng hưởng đường hành quân cùng hành quân tốc độ. Mặc dù không có điện tử tin tức thông tin, làm hai người bằng vào đối quan trung địa hình hiểu rõ, cũng bảo trì ăn ý phối hợp. Càng đến gần Trường An, Hai quân thẳng tắp khoảng cách liền càng đắn. Đây cũng là vì một phương bị phục kích về sau, một phương khác có thể tận khả năng kịp thời thiết viện. Cho nên, làm Lưu Phong dùng khỏe ứng mệnh phục kích trường hợp về sau, trường hợp vẫn chưa kinh hoàng, mà là vừa đánh vừa lui hướng bắc mà đi. Cuối cùng tại kinh hà phía nam, võ công núi phía bắc Càn huyện cảnh nội lở binh. Cứ việc trường hợp cùng tạo chân binh mã đường xa mà đến, người kết sức, ngựa hết hơi, nhưng bằng mượn người đến được ưu thế cùng đối với địa thế điều rõ, cũng có thể ngăn cản Lưu Phong. Đối trường hợp cùng tạo chân mà nói, chỉ cần không bị Lưu Phong so bài, cái này hơn một vạn bộ kỵ thành công trở về thành Trường An, Lưu Phong cũng liền đoạn không được thành Trường An. Đồng dạng, đối Lưu Phong mà nói, nếu không thể tại Cản huyện đánh tan trương hợp cùng Tào Chân, Lưu Phong cũng chỉ có thể trở về Liêu Quan. Mà lần sau đối mặt, cũng không phải là người kiệt sức, ngựa hết hơi nguy quân, mà là nghỉ ngơi dưỡng sức quan trung tinh huyễn. Cho nên, Lưu Phong mới có thể đối trương hợp Tào Chân theo đuổi không bỏ. Hai bên hiện tại cũng như kéo co bình thường, so đấu ai càng có thể kiên trì. Lưu Phong cái thằng này, điều hành binh mã thủ đoạn, càng ngày càng thuần thục. Trung quân chỉ uy binh mã Tào Chân, Nhìn về phía đồng dạng ở vào trung quân chỉ uy binh mã Lưu Phong, không dám có chút chủ quan. Mã Lưu Phong không biết từ cái kia làm đến Kỵ binh, nhìn như chiến mã thơ bé, sức chiến đấu lại là không kém. Nhất là kia từng cái có mai rùa kỵ tốt, để Tào Chân có chút im lặng. Người mang chính là Kỵ binh, là Kỵ binh a. Người cho Kỵ binh mang cái mai rùa, đây là muốn để Kỵ binh cũng cùng rùa đen giống nhau tốc độ. Kỵ binh cũng có tốc độ, có thể gọi Kỵ binh. Nương tựa theo mạnh hơn phòng ngự, Vương Bình cứ thế mà ngăn chặn Chân chương hợp Kỵ binh. Như hai bên đều là tinh lực rồi giảo thời điểm. Vương Bình coi như lại nhiều mấy ngàn điện cưỡi ngựa binh cũng sẽ bị Tào Ngụy Kỵ binh cho diều, rất không trùng hợp. Bây giờ Tào Ngụy Kỵ binh, người kề sước, ngựa hết hơi, Bô pháp hình thành hữu hiệu du bắn như thế. Thẩm Mãn Gian, Tào Chân chợt nghe được phía sau có tiếng la hét vang lên. Ừm, Tào Chân cho rằng xuất hiện nghe nhầm, nghi ngờ nhìn về phía phía sau, đã thấy từng mặt hán cờ xuất hiện, lại là quanh cô mà đến Ngụy Diên cùng Mạnh Đạt. Hai người dò xét được Lưu Phong cũng vô bại, thế là liền quanh cô vây quanh phía sau, đối Tào Chân cùng chương hợp đến cái trước sau giáp công. Lưu Phong đại quân đều ở đây địa, như thế nào còn có binh mã quân tập phía sau. Tạo chân vừa kinh vừa sợ. Chương Hợp nhận ra Mạnh Đạt đem cờ, hoảng sợ nói, là nha đình Mạnh Đạt, đáng chết, Dương Thu vậy mà không có ngăn trở. Chính tay tướng quân không thể hàm chiến, nhanh chóng phá vây rút hướng chỉ Dương. Nhưng mà, Chương Hợp mặc dù phản ứng nhanh, nhưng Lưu Phong phản ứng cũng không chậm. Khi nhìn đến Tạo chân phía sau xuất hiện hán quân tinh kỳ về sau, Lưu Phong liền phát động toàn quân chủ sát. Chiến mã tê minh. Lưu Phong cũng là vung thương hay lớn, thành bại ở đây nhất cử, chúng tướng sĩ liền cô sát. Chương 191 Tào Duệ trốn đi, Hán quân công phá thành Trường An, 1, chương 191, Tào Duệ trốn đi, Hán quân công phá thành Trường An, mục 1, Hán quân mãnh liệt như dòng lũ. Lưu Phong bốn là quân uy rất nặng, tướng sĩ thần phục. Giờ phút này tự mình rụp ngựa trùng sát, càng là xung phong đi đầu. Bạo điều cung dây cùng vàng, mũi tên thoát dây cùng, trong khoảnh khắc liền có một ngụy quân gánh cờ người xuống ngựa. Dũng mãnh chi tư, giống như thiên thần. Giết, giết a. Sẽ bị bình gàn. Lưu Phong dũng mãnh tại chúng Hán quân lòng, hỏa, hai chỉ còn lại phía quân. Hãng quân Li Vũ, phụ trách dẫn đầu hô khẩu hiệu giá quan, giật ra cuốn họng giống to, lại giống như như núi tuyết biển gầm chiến tiếng giống liên tiếp, hô to hùng hứng, tốc độ rút. Hãng quân cùng thế, thấy huy quân các giáo quan can đảm tự liệt, nheo nhau, nhau chào hỏi riêng phần mình binh nghiệm, hướng chỉ dương phương hướng lại chiến lại đi. Nếu không thể mau chóng phá vây, chờ trước sau giáp công hãng quân hoàn thành trên chiến trường chia ra bao vây, nghĩ lại phá vây liền khó. Đoàn chiến thường thường sẽ không bởi vì cá nhân võ dũng liền có thể lịch chuyển chiến cuộc. Giống như ngày xưa Tào Tháo áp dụng Tuân Du chim yêu. Lấy đồ quân nhu dẫn dụ Văn Tú quân sĩ, dẫn đến văn tú quân trận hình đại loạn mà bị Tào Tháo thừa dịp xâm loạn ở giết, cuối cùng dũng mãnh như văn tú cũng chết ở loạn quân. Mà giờ khắc này Ngụy quân, cũng so năm đó văn tú quân không khá hơn bao nhiêu. Bốn là đường dài rút quân về người kiệt sức, ngựa hết hơi, lại cùng Lưu Phong rằng co chém giết đã lâu, hai bên đều tại rằng có kiên trì thời điểm bỗng nhiên loạn vào Ngụy Diên mạnh đạt quanh co bọc đánh. Không chỉ sĩ khí tan tác, liền trận hình cũng biến thành tan tác, thậm chí, càng là lẫn nhau đưa đẩy trả đạn, sợ gian hoàn toàn không lo được ngày xưa đồng bạn sinh tử. Cũng may mắn là Chân Chương hợp đang chỉ huy. Như thay cái bình thường làm ngụy diễn mạnh đạt xuất hiện một khắc này, ngụy quân liền phải như núi đổ toàn tuyến tán tác. Dù là như thế, Tào chân chương hợp cũng là chỉ huy gian nan. Nếu là con sát, liền có thể nhìn thấy ngụy quân giờ phút này càng chạy hướng Tào chân chương hợp thì càng hôn loạn như con rồi không đầu tán loạn. Truyên gấp, Trư quân theo Tà Pha bay. Chương hợp thấy trận hình càng ngày càng loạn, biết muốn đem đại quân bình yên rút về trì dương đã rất không có khả năng. Lúc này cũng không lo được phía sau vẫn còn khủng hoảng quân sĩ, chỉ lo mang theo có thể đuổi theo quân sĩ Pha bay. Tào Chân không cam tâm nhìn xem càng ngày càng loạn phe Bình Quân Sĩ, tức giận không thôi, chưa từng nghĩ hôm nay lại bị này đại bại, ta thẹn với bệ hạ bệ. Ngày xưa thủ mệnh trấn thủ Trường An, Tào Phi từng tay nắm tay lôi kéo Tào Chân căng giận, xưng tử đan lại đi quan trung ma luyện, ngày sau đại tướng quân chi vị hẳn là từ đan. Ta nguyện đại tướng quân, đời thứ nhất là Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Đôn sau khi chết chính là Tào Nhân. Tào Phi lời này ý tứ chẳng khác nào, Tào Nhân sau khi chết liền từ Tào Chân tới làm đại tướng quân. Mặc dù luận tư lịch Tào Hưu Chân so có tư cách hơn tiếp nhận Tào Chân làm đại tướng quân. Nhưng luận thân sư, Tào Phi càng hy vọng để Tào Chân làm đại tướng quân. Đến nỗi công bằng? Nào có cái gì công bằng? Tào Phi vốn là tôn sùng tập quyền loại hoàng đế, quyền lực tài nguyên cứ như vậy lớn, tự nhiên là ai càng thân cận liền dùng ai. Tào Chân vẫn luôn ôm lấy đối Tào Phi tận tâm hiệu lực chi ý chưa từng nghĩ. Tào Phi kỳ vọng bây giờ Tào Chân lại phụ lòng. Trong chiến trường, Ngụy Diên mắt sắc nhìn đến Tào Chân đem cờ, dẫn thân vệ mãnh sĩ bay thẳng mà đến, lại lệnh quân sĩ hô to giết Tào Chân, thiên kim. Ngụy càng lả xông lên trước, một bên giết đánh bay phía trước nguy tốt, một bên hô to Đại Hàn trấn Bắc tướng quân Ngụy Diên ở đây, Tào Chân tiểu nhi, có dám đánh với ta một trận? Nghe được giết Tào Chân, Thượng Thiên Kim. Tiếng hô, lại nhìn thấy Ngụy Diên đem cờ, Tào Chân đỏ lộ mắt, cũng phát hung ác. Hồ Lạc đồng bằng, lại gặp ác quyền tướng hí. Bệ hạ ân tình, chỉ có tử chiến lấy báo. Tào Chân dương cùng bắn giết Ngụy Diên bên trái một viên mãnh tốt, nâng thương liền muốn tiến lên chém giết. Thấy Tào Chân không lùi mà tiến tới, Tả Hữu đều là kinh hãi, lại. Tướng không thể động, có thể mau lui. Tướng quân, là chuyện thường binh gia, không thể bởi vì nhất thời tri thất mà huồng nộ Tướng quân, hãn gẩu thế lớn, tạm thời tránh chi. Các ngươi hộ tướng quân mau lui, hãn gẩu ta chờ cả chi. Tạo chân môn chiến, tạo chân thân vệ cũng không dám để tạo chân nhiệt huyết xông lên đầu đi chịu chết. Một cái thân vệ phó tướng càng là ra sức đem tạo chân chiến mã kéo quay đầu, lại tại chiến mã trên mông đột nhiên một đâm. Chiến mã bị đau, kéo lấy tạo chân liền chạy. Tả hữu thân vệ, một bộ phận nhanh chóng đuổi theo, một bộ phận thành hình cung ngăn tại phía sau. Trư quân làm hại ta. Tàu chân có chút tức hổn nhưng lại không thể ngừng lại chiến mã bị đau sao phi nước đại, trong lúc nhất thời vừa đội vừa tức. Lánh đem cờ thân vệ cũng mặc kệ Tào Chân như thế nào kêu gọi. Đối chúng thân vệ mà nói, dưới mắt chiến trường thế cục ngay cả bọn hắn nhóm này, thân vệ đều có thể nhìn ra không thể nói chuyện, như vậy như thế nào bảo trụ Tào Chân tính mệnh mới là thân vệ chức trách. Theo trường Hợp cùng Tào Chân lần lượt rút lui thua chạy, còn lại Ngụy tốt sĩ khí càng là đêm mê, thật không thể cha mẹ có thể nhiều sinh hai cái đuổi, sợ chạy chậm liền không có tính mệnh. Hỗn loạn chiến trường, một mực tiếp tục đến trời tối. Cuối cùng có thể bởi theo Trương Hợp Tào Chân trốn hướng chỉ dương không đến 5000 người. Còn lại quân sĩ, hoặc là bị giết, hoặc là xin hàng, nhưng càng nhiều hơn là tứ tán chạy tán loạn. Trừ phi có lớn bao vây tiêu diệt chiến, trên chiến trường hữu hiệu sát thương kỳ thật không nhiều. Trung sát thời điểm cơ bản đều là lấy chém tướng đoạt cờ làm đầu, không có mấy người sẽ vội vàng đuổi theo giết bốn phía tán loạn tiểu tốt. Chốn được thật là nhanh. Ngụy Diên xì một tiếng khinh miệt, nhổ ra trong miệng nước bọt bột phấn. Tuy nói Ngụy Vân đại bại, nhưng không thể bắt giết Chương Hợp cùng Tào Trân, tự nhiên cũng không chiếm được công lao lớn nhất. Nếu có thể bắt giết Chương Hợp hoặc Tào chân bất kỳ người nào, Ngụy tự hỏi danh vọng đem như mặt trời chém tướng quân hạ Vên, trực tiếp Trung, chuyển ngụy. Nếu có thể bắt giết Tào Huy Tả tướng quân Chương Hợp hoặc đồng dạng là Tào Huy Trình Tây tướng quân Tào Trần, Ngụy Diên cũng tương tự có thể đạt tới hoàng trung ngày xưa uy danh. Tiếc nối về tiếp nối, Ngụy Diên thật cùng không thật, vì thế tức giận quá lâu. Một lát sau, chúng tướng Hà Quân. Ngụy Diên hướng Lưu Phong bất lễ, các bậc lễ nghĩa cũng là chủ đạo. Mạnh Đạt lại là cao ngạo quay đầu đi, chỉ là tượng trưng chấp tay. Bây giờ Lưu Phong đã là y Vương, lại là Trinh Bắc tướng quân, Kỳ, tướng quân đã không phải đó cái sẽ là không một địch nhân tố mà nó chen ép Lưu Phong. Đối có đại trí người mà nói, thân ở vị trí cao độ lượng cũng sẽ trở nên không giống bình thường. Cho dù Mạnh Đạt giờ phút này có bất kính chi ý, Lưu Phong cũng sẽ không có tức giận chi tâm. Hôm nay may có Ngụy Tướng quân cùng Mạnh tướng quân kịp thời thiết viện, nếu không cô liền phải binh bại trở về nhiều Quan ngày sau thấy phụ hoàng, cô chắc chắn sẽ tấu minh hai vị tướng quân đại công. Không có Ngụy Diên cùng Mạnh Đạt đến, Lưu Phong cũng không bị thua, chỉ là càng phí sức mà thôi. Bất quá, Lưu Phong vừa nói như vậy, nghe vào Ngụy Diên cùng Mạnh Đạt trong thai lại là cực kỳ dễ chịu. Nhất là Mạnh Đạt, trong lòng càng là ý mừng thay nhau nổi lên, ha ha. Không, có ta Mạnh Nạn, cho dù là Lưu Phong cũng không thể đánh bại trường Hợp Tào Chân. Hận, nếu Lưu Phong đều thừa nhận công lao của ta, ta như lại vô lễ, chẳng phải là để người khinh thường ta độ lượng. Nghĩ tới đây, Mạnh Nạn cũng thu hồi vừa mới ngạo mạn vô lễ kiềm chế trong lòng thay nhau nổi lên ý mừng, một lần nữa hướng Lưu Phong hành lễ, điện hạ khách khí nếu không phải điện hạ một ngày phá bó quan, 10 ngày phá dược quan, lại phục kích trường Hợp, ta hai người cũng không cách nào kiến công. Chương 191, Tào Duệ trốn đi, Hán quân công phá thành Trường An, 2, 191, Tào Duệ trốn đi, Hán quân công phá thành Trường An, 2 Chỉ là lời này nói ra về sau, Một bên Ngụy Diên nhìn về phía Mạnh Đạt ánh mắt có chút quấy dịu nghiền ngẫm, Phản Phật đang nói, trước ngạo mạn sau cung kính, nghi chi lệnh người mà cười. Lưu Phong cũng không thèm để ý Mạnh Đạt trước ngạo mạn sau cung kính, tự lễ về sau, lại nghiêm mặt nói, tạo chân trường hợp mặc dù lui hướng chỉ dương phương hướng, nhưng tất nhiên còn biết đi Trường An. Lưu lại 1000 người quét dọn chiến trường, ra trở có thể trước hướng thành Trường An ở dưới, trấn nhiếp trong thành Trường An tạo duệ, ép buộc này bỏ thành mà chạy. Quan trung Nguyễn quân liên tiếp chiến bại, đây là binh lâm thành Trường An thời cơ tốt nhất. Tạo hóa chém ngươi. Từ cổ tới kim một trận đại chiến thắng lợi, trừ 7 phần dốc sức làm, đều có 3 phần tiên mệnh. Thí dụ như thành Trường An, nếu thành Trường An thời khắc này thủ tướng là Tào Trần, cho dù Lưu Phong ở ngoài thành đánh bại trường hợp cùng Ngụy Diên mạnh đạt binh lâm thành hạ, cũng nhiều đến nhất thành vây thành thành hủy. Lấy điểm ấy binh lực, binh lâm thành hạ không có tác dụng gì lớn. Nguyên nhân rất đơn giản, Tào Trẩn là tướng, đem có thể cùng thành trì cùng tồn Bằng. Nhưng mà, bây giờ thành Trường An thủ tướng là Tào Duệ. Tàu Duệ là không thể cùng thành Trường An cùng Tôn Bằng cái này không phải quân sự vấn đề, mà là vấn đề chính trị. Cho dù Tào Duệ có tự chiến chi tâm, Tào Duệ Tả tà Hữu Văn Võ quan lại cũng sẽ không để Tào Duệ tự chiến. Thừa dịp trường hợp Tào Chân mới bại lại chưa trở về thành Trường An, Hán quân lại có một đường thế như trẻ che thanh thế, chính là đi thành Trường An hù dọa Tào Duệ Tả tà Hữu Văn Võ quan lại cơ hội tốt. Vĩnh Quý thần tốc. Bất luận là Lưu Phong hay là Ngụy Diên Mạnh Đạt đều không chần trở. Tại Lưu lại 1000 quân sĩ áp lấy tù binh quét dọn chiến trường về sau, tam tướng liền gấp chạy thành Trường An. Ngụy Diên Mạnh Đạt tại Bắc, vây thành đồng thời đề chạy trì dương Tào nam cứu trường An. Vương Bình Bình tại Tây, Lưu Phong thân dẫn đại quân tại Nam duy trì có lưu lại phía Đông không đề phòng. Lấy vây ba thả một cái sách, Lưu Sinh lộ tan dã trong thành trường An Tạo Duệ cùng với văn võ quan lại từ chiến ý chí. Hán quân vây thành, để thành trường An quan lại quân dân đều trở nên bối rối. Dưới thành kia từng đống tinh kỳ, cũng đã kích thật lớn trong thành trường An Tạo Duệ đám người thủ thành sĩ khí. Tà tướng quân cùng Trinh Tây tướng quân đều bại rồi. Tạo Duệ khó có thể tin nhìn xem dưới thành Hán quân. Nghĩ đến Trung Diêu lúc trước phán đoán, Tạo Duệ khẽ miệng cũng biến thành Một chiêu sai, đừng bước sai. Nếu như không để hạ hầu mộng đi vóc quan Quan trung thế cục liền sẽ không diễn biến thành bây giờ cái này cục cảnh. Cao thủ đối quyết, cùng này nói là tại dùng xảo diệu kế sách đánh bại đối thủ, không bằng nói là tại dùng xảo diệu kế sách ra tăng đối thủ phạm sai lầm sắt suất. Giống như dạy bố tư câu tiêm ngạnh, bạn thương đô là 20. Không sợ phe mình thực lực không đủ, liền sợ đối thủ không làm chịu trượng. Hạ hô mậu tại võ quan bại trận, tiêu tượng trình độ không thua gì trường xa lưu lập, Giang Lăng Mi Phương, ngay đình mạt ác. Đây cũng là vì sao? Lưu Phong vẫn luôn cho rằng, trên chiến trường 3 phần tiên quyết định, 7 phần rưỡi bảo dốc sức làm. Có thể lấy được đại thắng. Chưa chắc là quyền miêu vũ lực đương thời vô địch, càng có thể là có 3 phần định trước thiên mệnh khí vận. Hoặc là có thể đơn giản lý giải là, cực mệnh, cực thắng liền sống, cực thua liền chết. Kinh Châu chi chiến có thể cứu Giang Lăng đánh bại Tôn Quẩn như thế, Quan Trung chi chiến có thể phá vó Quan binh Lâm thành Trường An cũng như thế. Bây giờ, Lưu Phong lần nữa cực thắng mệnh, cũng sửa Lưu bị một phương Bắc phạt không thể vào Quan Trung thiên mệnh. Giới thành, Lưu Phong dụ ngựa cầm thương, thiếu như chu lớn, tiếng hô liên tụ. Bên trong thành quân dân nghe, cô chính là Đại Vương Lưu Phong, dụng nên Đại Hàn hạ còn tại Cố Đô. Như các ngươi nguyện mở cửa thành, cô bảo đảm các ngươi quan tốc như trước, điền trại không mất. Như các ngươi chấp mê bất độ, muốn bị Tào Nghị chết theo, phá thành này, tất độ các ngươi, tế tự tại cao tổ lần trước. Lưu Phong sau lưng, hắn quân tiếng như tiếng sấm, cùng kêu lên hô to tốc độ hàng. Tiếng hô vang lên, đầu tường Tào Nghị quan lại tú sĩ, càng là kinh hãi không hiểu. Cùng lúc đó, cửa Tây Vương Bình Lý Bình, cửa Bác Nghị Diên Mạnh Đạn, cũng tại hô to chiêu hàng. Hoặc là Sương Lũng Bình, Lương Châu Đa Hàng, hoặc là Sương Trương hợp gãy kích, chạy, hoặc là Sương chân Hùng máu, trọng thương mà chạy. Hoặc thật hoảng loạn, thật giả pha tạp, làm sao dọa người làm sao đến, mà đến ban đêm, lại có đại lượng bó đuốc tự hướng dưới thành tập hợp, dường như có liên tục không ngừng hán binh chính hướng thành Trường An mà tới, giống như ngày xưa đồng chắc lừa rối lạc dương bình thường, giả tạo thanh thế, vì để cho thành thế cẩn thận. Lưu Phong lại điều động Trường An quân quanh hưởng hướng Hào Cường, để Hào Cường nhóm mang theo người cũng xen lẫn trong trong quân họ hết trở uy, nhất là ban đêm. Ngoài thành Trường An, đai khắp núi đội bó đuốc, dường như thật sự Phong lấy bạn đại quân An. Điện hạ, Trường An chuyển lớp, tốc độ hướng Đông Quan. Bên trong thành Trung Diêu lần nữa lờ quên. Tao Duệ nắm chặt nắm đấm, lông mày điếu chặt, cắn chặt hàm răng, hiển nhiên không muốn như vậy tiếp nhận thất bại, Tả tướng quân cùng Trình Tây tướng quân chưa trở về, không bằng chờ một chút. Trung Diêu thở dài, như Tả tướng quân cùng Trình Tây tướng quân có thể hồi, đã sớm hồi. Ta biết điện hạ Hoài Nghi Lưu Phong đang hừ trương thánh thế, ta cũng có thể đoán được, ban đêm ngoài thành bó đuốc không phải là Lưu Phong binh mã, hẳn là Lưu Phong Triệu Tập trưởng An Trung quanh dân phu lấy tráng uy danh. Mà nhưng nếu không phải Tả tướng quân Tây tướng quân binh bại, An quanh dân phu sao lại hưởng ứng Lưu Phong? Lưu phong sao lại dám để một đám dân phu sen lẫn trong trong quân. Điện hạ, dưới mắt quan trung sự tình đã không thể nghịch, có thể tốc độ hướng đồng quan, lấy bảo đảm thái tử chi vị. Thấy tàu rệ trầm mặc, Trung Diêu lại nói, quan trung chi địa, từ trước đến nay không phải đại ngụy lập nghiệp chi cơ, chỉ cần Hà Bắc, Hà Nam Bảy Châu còn tại, Trung Nguyên Mổ Mỡ chi địa đều vì thái tử khống chế, cho dù Lưu bị được một cái tàn tạ ung lương, lại có thể thế nào. Vất quá là may mắn chiếm mấy phần ưu thế, kéo dài hơi tàn mà thôi. Đại ngụy Mổ M Cho dù thua thượng 10 chẳng cũng sẽ không đả thương ngân động xương, ngụy Hán suy yếu, chỉ cần thua một trận liền không có bắt thượng chi năng. Điện hạ không được bởi vì một diệp mà chớ lục, không gặp Thái Sơn chi nguy nga. Chung Diêu thiện nói cái đủ. như Chung Diêu lời nói, Tao Tháo từ lúc Thiên hạ lên, liền không có lấy Ung Lương làm căn bản bản. Tô Tính Tiêu Diệt giang bắc quần hùng về sau, Tao Tháo cơ bản bản ngay tại thành ký ưu thịuyện dự tự thất châu. Nếu không phải xích bích bại trận sau vô lực cướp kinh lương, Tháo thậm chí đều khinh thường tại đối Ung Lương quân binh. Đối Ung Lương quân binh cũng là nghĩ xuôi nam trùng, cướp đoạt tây xuyên tố phế trên kinh dương diễn luyện thủy quân, hình thành sôi dòng mà xuống diện binh sở chi thế. Cho dù Tào Tháo được ung lương, những năm này tại ung lương quang bình định đều tiêu hao đại lượng tinh lực cùng quân lực. Vẫn chưa chân chính khống chế ung lương. Đây cũng là lưu phong lần này có thể cất đoạt quan trung điều kiện khách quan một trong. Giả sử Tà Nghị kinh doanh quan trung nhiều năm lại sĩ dân thần phục, đừng nói đoạt quan trung lưu phong liền võ quan đều tiến công được. Mà ra cắt lượng một phương cũng sẽ như sử sách ghi chép bình thường, nhiều lần phạt đều chỉ có thể lấy triệt minh chống Giống như câu kia, được dân tâm người được thiên hạ. Mà dưới mắt thời đại này, Dân càng thiên về tại sĩ tộc Hào Cường, dân tâm càng nhiều chỉ sĩ tộc Hào Cường phải tranh ủng hộ. Tung lương chi địa người không phục nhiều, nhưng thanh khí U Tịnh viện dự từ thất châu ủng hộ lại không ít. Cái này cũng nhờ vào Tảo Phi trước mắt áp dụng kỷ phẩm trong chính chế, đem tài nguyên được chia tương đối đều đều, cam đoan Tảo Nghị cơ bản bản vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Đến nỗi Lưu Bị phục Hán. vậy tương đương là đi đoạn phương Bắc bảy châu đã được lợi ích người tài nguyên, lại há có thể bởi vì tiếng liền cơm phi, cũng thừa nhận phẩm trong chính chế giới. đã được lợi ích. Nhưng như thế vừa đến, Lưu bị trận doanh sĩ tộc Hào Cường nhóm liền không vui lòng. Tình cảm chúng ta ra tiền xuất lực xuất binh ra lương, kết quả đánh xuống phương Bắc còn phải uống phương Bắc sĩ tộc Hào Cường canh. Vậy ta làm gì còn muốn đánh? Đại gia bình yên vô sự không tốt sao? Trung Diêu sống đến từng tuổi này, lại bản thân là dĩnh xuyên đại tộc xuất thân, đối nó bên trong môn đạo thấy rất rõ ràng. Cho nên, Trung Diêu khi biết võ quan bị phá về sau, thiên vẻ cũng không phải là làm sao bảo trụ quan trùng, mà là làm sao bảo trụ Tào Duệ Thái tử vị. Hiện tại cũng là như thế. Để Tào Duệ nhanh rút lui trường An đi tới Đồng Quan mới là khẩn yếu sự tình. Tào Duệ Tại, hết thảy đều tại. Tào Duệ chết, hết thảy đều nghỉ. Chí ít đối với trước mắt thế cục mà nói, như Trung Diêu chờ phương bắt đại tộc, là không hy vọng Tả Hựu chính quyền hai thế mà chết. Đều là trên một sợi tường châu châu, dây tường đứt mất, đều phải rơi hố lửa bị thiếu chết. Tả Hựu Võ cũng là khổ khuyên. Trung Diêu nghĩ là muốn bảo trụ Tào Duệ. Tả Tà Hựu Văn Võ nghĩ là tranh thủ thời gian mang lên chúng ta cùng nhau chạy thoát thân đi. Lòng người dù bất động, nhưng mục tiêu nhất trí. Thật lâu, Tào Duệ một hơi thật sâu, từ bỏ dãy rùa Bây giờ trong thành trường ăn đều không đủ 5000 người, lại dĩ si khí đê mê, cũng vô manh tướng tăng thêm lòng dũng cảm. Tao duệ thật muốn tiên trì không hàng, chịu không được gáp lực còn lại văn võ chưa hẳn liễn chịu bối tiếp Tào Duệ cũng chết. Ngày xưa Lữ Bố bị Vây Hạ Bị, nếu là không có hầu thành, Tống Hiến cùng Ngụy Túc chờ người bắt sống Trần Cung cùng cao thuận suất lĩnh bộ hạ hướng Tào Tháo đầu hàng, Tào Tháo pha không được Hạ bi. Tào Tháo phá nghiệp thành cũng là như thế, nhưng không có thẩm phối chất tử thẩm linh tùy nghiệp thành cửa đông giá mở cửa thành, Tháo phá không được nhập thành. vào thế nẹo thời điểm, võ đâu có thể bối cũng chết. Đây là không có đạo lý. Liên Lưu phong trước mắt tại quan trung cùng ngoài thành trường an kiến tạo thành thế, bên trong thành văn võ còn không có bắt sống Tào Duệ mà là khổ khuyên Tào Duệ rút hướng đường quan, đã được xương tụng là trung thần lương tâm. Thật muốn gây gấp, kia cùng lắm thì cũng chính là gánh bắt tiếng xấu, bắt sống Tào Duệ đổi lấy phú quý. Tối nay Pha B, rút hướng đường quan. Tào Duệ truyền đạt mệnh lệnh này về sau, chỉ cảm thấy toàn thân khí lực đều bị rút sạch đồng dạng. Ma Tả Hữu Văn Võ đều là cuồng hoan không thôi, nhao nhao tự đi chuẩn bị phá vây công việc. Cái nục ngày hôm nay, ngày sau cô như đăng lâm đại thống, tất yếu 10 lần trả lại. Tào Duệ âm thầm thề, Trong mắt cũng hiện lên oán ý nhận thưởng nhân không thể nhẫn, mới có thể thành tựu phi phạm chuyện. Là đêm, tao duệ đốt lên bên trong thành binh mã, lại phái lực sĩ đặt lên con chân tập trung điêu, đêm mở cửa đồng, chuẩn bị dọc theo vị thủy đi tới Đồng Quan. Trừ mang đến Đồng Quan hơn 300 dặm, muốn phá vây liền không thể mang theo quá nhiều lương thảo đồ cô lu, cần mang lên lương khô uống nước khinh trang dần đi. Tao duệ cũng không phải sống ăn nhàn sung sướng hoàn khổ công tử, đồng dạng mặc giáp dục ngựa cầm thương lưng cung, cũng có mấy phần lẫm uy. Có thể bị tạo tán thưởng trưởng tôn, tự nhiên cũng không phải người thường có thể so sánh. Cùng lúc đó, Tào Duệ lại phái người trong thành phóng hỏa, đốt kho lửa, vị kho vũ khí, tông bất bộ trưởng an, cũng không lưu mảnh bại tư địch. So với ngày xưa Lưu Trường, Tào Duệ kế thừa Tào Tháo tàn độc, tâm ác hơn cũng càng quả quyết. Hẳn là Tào Duệ muốn trốn. Lưu Phong quyết định thật nhanh, một mặt lệnh người lại đi dưới thành tiêu hàng, một mặt thân dẫn 2000 bộ kỵ truy kích Tào Duệ. Vây ba thả một chữ để bên trong thành quân địch không tử chiến bên ngoài, cũng là vì chế tạo ở ngoài thành phục kích quân địch hoặc truy kích quân địch cơ hội. Là Hán quân đột heo, một tên huy quân tiểu giáo kinh hô, sau đó quay đầu liền chạy. Tào Duệ cũng là sắc mặt đại biến, không lo được hậu quân có hay không đuổi theo, rủ ngựa liền đi. Trăng đêm không rõ, ánh lửa chiếu rọi xuống nguy quân, đều là hoảng sợ mà chạy sắc mặt. Bởi vì Lưu Phong dẫn binh truy sát, Tào Duệ tự trường an điều ra binh mã hơn phân nửa đều bị tặc ra. Nhìn phía sau theo đội không bỏ hạ quân, Tào Duệ càng là tâm hoảng sợ, ngay cả có chân tật trung Diêu cũng từ bị lực sĩ nhắc lên đi mà đổi thành cưới ngựa mà chạy. Mà sau lưng, vẫn như cũng là từng tiếng chạy đâu la lên âm thanh. Hiển nhiên, Lưu Phong cũng không tính bỏ qua Tào Duệ. Trung Diêu trước Lưu Tào Dụy sinh lộ nguyên nhân, cùng Lưu Phong muốn truy sát Tào Dụy nguyên nhân, bản chất cũng là giống nhau. Tào Dụy là Tào Phi mấy con trai bên trong nhất có hoàng đế tài năng một cái. Như Tào Dụy chết rồi, không có hợp cách người thừa kế Tào thị cũng liền thành cái thùng rỗng. Tào Phi vì thay năng lực không đủ con trai dọn sạch chứng lại, chắc chắn sẽ chơi một chút phi thường phi chịu tượng thao tác. Kể từ đó, lại ứng câu kia, bạn thương đô là 20. Điện hạ, tốc độ đổi nón trụ bảo. Mắt thấy trời sắp sáng đều không thể thoát khỏi Lưu Phong truy sát, Trung Diêu quyết định thật nhanh, để Tào Dụy đem nón trụ bảo cho một thân phó tướng đi đường cái. Tào Duệ tắc mang lên trùng diều trở thân tín đi đường nhỏ quanh co đi đầu van. Thân bệ phó tướng cũng là trung thần, trực tiếp cũng không chạy vậy mà trực tiếp theo đạo bố trí mai phục. Đợi đến Lưu Phong truy binh đến, cái này phó tướng càng là hét lớn một tiếng, "Đại ngụy thái tử Tào Duệ ở đây, ai dám cùng ngươi cô quyết nhất tự chiến?" Thấy Tào Duệ khiêu chiến, mọi người đều là nhìn về phía cầm đầu Lưu Phong. Lưu Phong nhíp mắt nhìn ra xa phía trước Tào Duệ lại nhìn ra xa Tào Duệ hữu, không khỏi nhíu nhíu mày lại, nhưng cũng chỉ qua mấy hơi thở, Lưu Phong liền trực tiếp lấy thiễn, đem phía trước giảm bạo Tào Duệ phó tướng bắn giết. Hơn người kinh hãi, Cái này kịch bản không đúng. Dù La Điện Hạ là giả, chẳng lẽ không nên tiến lên đơn đấu cho cái thể diện sao? Lưu mấy cái người sống." Lạnh leo âm thanh vang lên, hiển nhiên Lưu Phong cũng không tin tưởng trước mắt tự xưng Tào Duệ chính là thật Tào Duệ. Thật muốn có tự chiến tri chi tâm, cần gì phải bỏ thành mà đi? Lo Logic thượng liền không đúng. Quả nhiên, cái này nhất thử hỏi, mới biết được Tào Duệ đã đi đường nhỏ mà chạy. Thiên tướng lộ trước góp lời, "Điện hạ, đường nhỏ gặp lèn, ám tiến có phòng, nếu có vô ý, hối thì đã muộn." Không bằng mạn tướng đi tới đồi địch, điện hạ trước tiên phản hồi Trường An." Lưu Phong trầm ngâm, Nếu là tiếp tục truy kích, lại không đề cập tới đồng quan sẽ hay không có người tiếp ứng, vạn nhất trường hợp tảo chân lại đâm niên bên trong dân ra, vậy liền không đẹp. Lỗ trước là ngày xưa đi theo Lưu Phong tại Kinh Châu trong tuyết phấn binh tuổi trẻ tướng lĩnh, cũng là Lưu Phong muốn trọng điểm bồi dưỡng, như bởi vì tham công mà gãy lỗ trước, đối Lưu Phong cũng là một tổn thất lớn. Dưới mắt quan trung đại cục đem định, Lưu Phong cũng không nghĩ tái sinh ngoài ý muốn. Một lát sau, Lưu Phong dụp ngựa trở lại, tao duệ chỉ có mấy người, muốn thân cực kỳ dễ dàng. Chư tướng sĩ đuổi một đêm, cũng đều mệt mỏi, không cần tham công, cùng trở lại Trường An. Chương 192, Quảng Thu dân tâm, Lưu Phong định quan trung Đại thế, 1, chương 192, Quảng Thu dân tâm, Lưu Phong định quan trung Đại thế, 1, như lần trước. Lưu Phong binh lâm thành Trường An, sớm Gây tên Chỉ Dương tạo chân chương hợp chú ý chỉ vì tướng sĩ sơ bại, sĩ khí chưa hồi phục, tạo chân chương hợp cũng không dám cách quá gần. Đêm qua trong thành Trường An lửa cháy, ngoài cửa đông lại có tiếng la giết, tạo chân cùng chương hợp phán đoán có thể là tàu duệ bỏ thành mà đi. Hai người hợp lại kế, quyết định từ tạo chân lưu tại Chỉ Dương, tiếp tục tu nạn Tần Minh, cùng trấn Chỉ Dương cùng phía Bắc Cán định, Bắc Điển, Trương An dù ném, nhưng Trường An Bắc Đại bộ phận huyện Hương vẫn còn ở đó. Đây là không thể dễ dàng buông tha. Nếu là Từ bỏ không chỉ quan trung không còn vì Tào Ngụy tất cả, còn đem Lương Châu cũng chắp tay tặng cho Lưu Bị. Tào chất nhất định phải giữ vững lấy chỉ dương làm hạch tâm quan trung bắt bộ, mới có thể tránh miễn cùng Lương Châu triệt để cắt đứt liên lạc. Trường hợp thì là dẫn binh đi tới tiếp viện Tào Duệ, chính Tào Duệ bị Lưu Phong bắt giết. Trường hợp cũng biết rõ, như Tào Duệ bị bắt giết, sau này tại cũng liền đến cùng gặp gỡ mạnh hơn Cấm. Nhìn một cái Cấm, vốn là hăng hái tả quân, bây giờ lại chỉ là tượng trưng làm cái trấn Nam Chu bị theo văn sính thủ thành Dương, sau đi theo Tào Hưu thủ Bình Xuân, trên cơ bản đều nhanh thành Tà Hự tiểu trong suốt. Chờ trường Hợp lúc chạy đến, Lưu Phong đã tri binh. May mắn có chạy tán loạn tiểu tốt báo cho trường Hợp Tào Duệ đi đường nhỏ mà chạy, chết chỉ là cái mang theo Tào Duệ nón trụ bảo phó tướng, trường Hợp lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Một mặt gian bài thám tử mật thiết chú ý trường an phương hướng độc tĩnh, Trương Hợp một mặt xâm nhập tiểu đạo tìm kiếm Tào Duệ. Tìm hai cái canh giờ, mới tìm đến bụng đói bang Duệ, chung giêu người. Mặt tướng đến chậm, mời thái tử giám tội. Trương hợp không có bất luận cái gì giải thích. Nhìn thấy Tào Duệ về sau, trực tiếp quỳ xuống đất thỉnh tội. Thấy trường Hợp hai mắt tràn đầy thơ máu, lại là một thân vẻ mệt mỏi, Tào Duệ vẫn chưa có trách cứ cùng bất mãn, mà là phụ cận hai tay đỡ dậy trường Hợp, đảo ngược trường Hợp nhận lầm, tướng quân vô sai, là cô sai. Nếu không phải cô sai dùng hạ hầu mẫu ném bó oan, cũng sẽ không để tướng quân bị bị kết. "Đợi hồi đồng quan, cô sẽ cho phụ hoàng đi tin, tất cả sai tội trạng đều từ cô đến gánh chịu." Trường Hợp trong lòng cảm động, lần nữa lên bái, là mạt tướng chưa thể đánh bại Lưu Phong, phương để thái tử chịu này lại nhục, thái tử phản không lấy mạt tướng vì tội, mạt tướng thể sống chết khó báo thái tử ấn trọng. Trung Diêu âm thầm tán thưởng Tào Duệ cổ tay. Loại này cơ cảnh, càng là trách cứ tướng sĩ càng lộ ra không có độ lượng, càng là ôm trách càng sẽ lệnh tướng sĩ quy tâm. Thấy bầu không khí đến, Chung Diêu liền mở miệng nói, "Thái tử điện hạ, ta tướng quân, bây giờ không phải là luận ai đúng ai sai thời điểm. Con mời Tạ tướng quân đem biết quân tình kỹ càng báo cho thái tử điện hạ, để thái tử hưởng nối." Trương Hập lúc này mới thuận thế đứng dậy, đem đến Ngai đỉnh sau lại trở về, trong lúc đó biết đều kể rõ. Tào chân dục lưu tại trì Dương Thu nạp tàn binh rựi an định, bắt địa, ngăn cản Lưu Phong ý đồ. Trường hợp cũng tận số báo cho Tao Duệ. Thật lâu, Tao Duệ thở dài một hơi, may có Tạ tướng quân cùng Trinh Tây tướng quân tại, vị ung lương lưu lại một chút hy vọng sống, cô rời đi trường ăn lúc, lại đốt cháy kho lương cùng kho vũ khí. Trong thời gian ngắn, Lưu Phong là vô lực lại bắt thượng Chỉ Dương có thời gian thở dốc, lấy Trinh Tây tướng quân chỉ năng, nhất định giữ vững cương trung Bắc Bộ chưa huyện, liên thông lương châu chi địa. Dừng một chút, Tao Duệ lại nói, nếu như Dương Thu chưa chết, chắc chắn sẽ trốn hướng An Định, tại An Định lại giang tại lúc đã lệnh Dương Thu an, an có thể đưa tin Trinh Tây tướng quân, cô dục biểu Dương Thu vì thảo khấu tướng quân, Lâm kính hầu, lấy an này tâm, còn lại như quách hoài chờ người, nếu như cũng may mắn còn sống, đều hứa phong thưởng. Mặt khác, để Trinh Tây tướng quân nghĩ cách cho Lương Châu Thứ sử Mạnh Kiến đưa tin, liền nói, cô biết Mạnh Thứ sử cùng ra các lượng có cũ, như Lương Châu không thể thủ, cô hứa Mạnh Thứ sử đầu hàng, Mạnh Thứ sử ra quyến của cô cũng sẽ chiêu ứng, chắc chắn sẽ không ra hại. Chỉ hy vọng Mạnh Thứ sử không thể hại hách chiêu chờ người tính mệnh, hứa chúng tướng sĩ rời đi. Tao tất cả do, đều lấy lôi kéo người tâm, bảo sinh lực làm chủ. Nghe được Trung Diêu càng là vui mừng, thầm nghĩ, quá tử kinh này bại một lần, tao tính bị bại càng trở ổn đã có tiên đế bại phần phong phạm. Trường hợp cũng là nghe được an tâm. Tào Duệ không có bởi vì bại mà tức kinh, cũng không có bởi vì bại mà trách cứ tướng sĩ, ngược lại tận khả năng đi lôi kéo người tâm, làm tướng sĩ si nhu cầu sinh cơ. Nhìn xem Tào Duệ trở ổn thái độ, trường hợp cũng giống như có một loại nhìn thấy Tào Tháo tại thế hào giác, nhưng âm thanh không quyền, thái tử dặn dò, mặt tướng đã ghi nhớ trong lòng, cái này phái người đi làm. Tào lại nhìn về phía Chu Diêu, nói, tự phá võ quan đến cô thua chạy Trường An. Vất quá ngắn ngủi một tháng thời gian, phụ hoàng cho dù thu được cô lúc trước hồi báo, liệu cũng sẽ không cho là cô liền một tháng đều thủ không được. Cô lo lắng, nếu bị sẽ sớm đạt được lưu phương phá trường an tin tức, trả lời đồn đại lấy loạn phụ hoàng quân tâm, bây giờ trường an đã mất, như lại mất điển thành, phụ hoàng hy vọng chắc chắn sẽ lại bị thương nặng. Phụ hoàng lòng dạ lại cực cao, nhất là tại hai vị thuốc phụ trước mặt càng không muốn mất mặt mũi, cô lo lắng phụ hoàng sẽ có ngoài ý mớn. Như phụ hoàng có cái sơ suất, đại nghị sinh nội loạn, thật không phải câu nguyện. Trung Diêu nghiêm nghị, tử có thể có ý tưởng này, bệ hạ định cũng sẽ vui mừng. Thái tử yên tâm, ta sẽ tại cho bệ hạ quân báo bên trong, thiện nói quên can." Thấy Tào Duệ tư duy càng lúc càng giống một cái thái tử hẳn là có được tư duy, Chung Diêu càng cảm giác vui mừng. Trở về đồng quan trên đường, Tào Duệ lại gặp dẫn binh đến Tào Sảng. Thấy Tào Duệ không được gì, Tào Sảng xuống ngửa quỷ xuống đất khóc giống, "Ta nghe nói Trường an bị bầy, lại kinh lại hoảng sợ, phận không thể phi mà đến rút. Tào Duệ cũng là lòng có xúc động, đỡ dậy Tào Sảng trấn an nói, "Triều bá chi tâm, cô đã biết hết." Trước tạm trở về đồng quan lại tự. Một bên khác, Lưu Phong cũng dẫn binh trở lại thành Trường An. Bên trong thành bị đốt cháy kho lúa cùng kho vũ khí, cho tàn chưa diệt, cách thật xa cũng còn có thể ngửi được than cốc vị. Trên quan đạo càng là vết bánh xe lộn xộn, ven đường tàn mát có phế phẩm bản hư, dẫm xẹp quân mạo, còn có vết máu khô khốc. Không một không tại tỏ rõ bên trong thành từng phát sinh qua hỗn loạn. Từng cái cầm thương lưng cung quân sĩ, tất tại phố lớn ngõi nhỏ tuần tra, ngẫu nhiên gặp được có du côn lưu manh sinh sự, đều sẽ bị tuần tra quân sĩ quát lui. Tiễn Vương điện hạ về thành, một kỵ khoái mã tại trước mở đường, tiếng hô to lên. Phía sau từng nhóm quân sĩ, nện bước mõi mệt bộ pháp mà đi. Hai bên đường phố nhà dân bên trong, từng đôi mắt mang theo hoảng sợ nhìn ra phía ngoài. Mặc dù trước vào thành ủy diễn mạnh đặt đám người đã tuyên bố báo cáo triều án, nhưng bị Tinh sợ trưởng An Sĩ dân cũng không dám tùy tiện mở cửa. Ngay cả thuốc thí thiếu niên, giờ phút này cũng hoảng sợ trốn ở phụ mỗ mấp. Um Yến Vương hai chữ, lại lệnh trường An Tiểu Nhi dừng khóc. Nhìn tại Hưu đóng chặt nhà dân, Lưu Phong không khỏi nhíu mày, thảm họa chiến tranh như hai, cho dù cô lại thế nào tuyên bố nhân nghĩa, tại trường An Sĩ dân trong mắt, cô cũng cùng giặc không khác. Thấy tình cảnh này, Lưu cảm giác nội tâm có chút đắng buồn bực, liền Sau đó xuống ngựa đi vào một chỗ nhà dân, gõ vang cửa phòng. Chỉ nghe trong phòng vài tiếng kinh hồ, sau đó một cái lao tẩu run run rẩy rẩy mở cửa phòng ra, nhìn thấy Lưu Phong liền trực tiếp quỳ trên mặt đất tỉ đội, tha mạng. Lưu Phong hướng về hai bên phải trái vẫy vẫy tay, ra hiệu thân vệ cách xa một chút, sau đó lại hướng lao tẩu hành lễ nói, để lao trưởng bị kinh sợ, không phải bản đơn ý cô có chút khát nước, không biết lao trưởng có thể hay không lấy chút nước đến. Chương 192, Quảng Thu dân tâm, Lưu Phong định quan trung đại thế, 2, chương 192, Quảng Thu dân tâm, Lưu Phong định quan trung đại thế, 2. Lão tổ ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy Lưu Phong hai tay ôm quyền thở dài, khuôn mặt cũng mười phần hiện lành. Thấy Lao tổ sững sờ tại chỗ, Lưu Phong lại nói, làm phiền lão trượng. Lão tổ lúc này mới kịp phản ứng, một bên đứng thanh một bên lảo đảo đi lấy nước, nhưng lại thấy vạc nước không có nước, trong lòng lại kinh lại sợ, lần nữa đến tình tội, vạc nước không có nước tiểu nhân cái này đi hậu viện trong giếng gúc nước, mời quý nhân đợi một lát. Lưu Phong lại là cười khẽ, trong giếng có nước, trong vạc không có nước, thiên ý không thể trái. Lão trượng chịu lấy nước cùng cô, cô hôm nay vì lão trượng nước tư báo, cũng chính hợp thiên ý. Nói xong, Tại Lao Tẩu ngây người công vụ, Lưu Phong liền đã nhanh chân đi vào hậu viện, thuần thục đánh lên nước tới. Lao Tẩu trong lòng sợ hãi, vội vàng đuổi theo, sao có thể để quý nhân múc nước, cái này, cái này, cái này. Trong lúc nhất thời, Lao Tẩu nói không ra lời. Trong chốc lát, Lưu Phong liền đem lão Tẩu ra bạc nước thêm đầy nó giếng. Nhìn xem lão Tẩu ánh mắt nghi hoặc, Lưu Phong lần nữa thi lễ một cái, thỉnh cầu lão trưởng nói cho Tả Hữu Lãng nghe, cô chính là đại hàn yến bương Lưu Phong. Sau đó cô sẽ ban bố pháp lệnh, lệnh cưỡng chế 시 tốt cùng dân vô phạm. Hôm nay vì lão trưởng lấy nước, chính là thực tiễn phụ hoàng ngày xưa dạy bảo. Chớ thấy việc ác nhỏ mà làm, chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm. Lao tẩu lần nữa sững sờ tại chỗ. Liên Lưu Phong khi nào mang theo binh mã rời đi cũng không biết. Chờ đường đi khôi phục yên tĩnh, mới có gan lớn Đường Phố Lân Cận đến tìm Lao tẩu hỏi thăm. Biết được viện Vương Lưu Phong vậy mà thay lão tẩu múc nước, chúng Đường Phố Lân Cận đều là không tin. Trong thiên hạ, ai từng nghe qua Vương hậu tướng lĩnh vì một không quen biết lão tẩu múc nước. Thấy chúng Đường Phố Lân Cận chất vấn, lão tẩu lập tức không vui lòng chỉ vào chạn đầy to bằng bãi nước hồ bạc nước nước ngay ở chỗ này, lão Hủ không có khí lực, ngày thường đều là mời người múc nước không phải yến vương điện hạ đánh nước, cái này nước không phải là bông rừng đến sao? Chúng đường phố lân cận cùng Lao tẩu quen biết lâu ngày, tự nhiên cũng biết Lao tẩu ngày bình thường đều là mời người múc nước, lúc này nhìn thấy tràn đầy bạc nước, đều là kinh ngạc đến ngây người. Thấy mọi người kinh ngạc, Lao tẩu càng là đắc ý, lại đem Lưu Phong câu kia chớ thấy việc các nhỏ mà làm, chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm lấy ra khoe khoang. Một màn này, giống như ngày xưa Lưu Phong tại Thượng Dương lúc, lấy 10 tiền mua 10 cái thô lương bánh về sau, cái kia mỗi ngày tuyên truyền Lưu Phong nhân nghĩa bán tô lương bánh người bán hàng dong đững Trong lúc nhất thời, Lưu Phong thay một lão tẩu đánh đầy bạc nước chuyện, cũng một chuyến 10, 10 chuyến trăm, tại thành trường An bắt đầu lưu truyền. Mà tại nha thự bên trong, Lý Bình lại là một mặt căm giận. Điện hạ, tao đuệ tên cầu ta kia, trốn liền trốn đào tàu trước vậy mà còn đốt cháy kho lúa cùng kho vũ khí, đêm qua dù có các tướng sĩ toàn lực dập tắt lửa, nhưng cũng chỉ là cứu rút gần một nửa. Tao đuệ cái thằng này, quá ác. Nhìn xem lương thực cùng vũ khí ở trước mắt bị thiêu hủy lại không thể làm gì tâm tình, như nước lạnh đem Lý Bình vào thành trường An vui sướng chi hỏa dội tắt. Ta mạnh đức coi trọng nhất trưởng tôn, tàn nhẫn ác, chẳng có gì lạ hai cái góc độ nghĩ, bây giờ chúng ta được thành Trường An, lại phải gần một nửa lương thực cùng vũ khí, đã là kiếm lớn. Người thành đại sự, đã muốn bắt được lên, cũng phải thả xuống được. Toàn mắt người, thường nhặt vậy. Lưu Phong nở nụ cười nhẹ, trấn an tức giận Lý Bình. Nhưng mà Lý Bình mặc dù nổ khí, nhưng lo lắng lại nhiều, kho vũ khí hủy cũng là tôi, dưới mắt quan trung nguy quân chỉ còn lại tàn binh thua làm giặc còn chạy trốn tán loạn các huyện, lựa bọn hắn cũng không dám xâm chiếm Trường An. Có thể kho lương vũ tướng Simonan, tù binh Monan, trong thành quan lại sĩ dân cũng Monan, ta đại khái tính giới. dưới mắt Trường An tổn lương cũng liền đủ một tháng co như tăng thêm nguyên quan tổ lương, cũng liền. Không chờ Lý Bình nói xong, Lưu Phong liền đứng dậy vỗ nhẹ Lý Bình bả bay, "Cô phá lô tướng quân à, người lo ngại. Từ xưa đến nay, thuật nghiệp có chuyên về một phía, chuyên nghiệp chuyện muốn giao cho chuyên nghiệp người đi làm. Người ta đều là tướng quân, tướng quân là phụ trách đánh trận, há có thể đem kiếm thuế dụ chuyện cũng tổng quát chọn ở đầu bay. Tăng thêm quái mã, đi tới lúc Hữu, mời thái tử cùng thừa tướng tốc độ vào trường an, chủ trì đại cục." Lưu Phong nói được chữ chắc đàng hoàng, nghe được Lý Bình sửng sốt một chút. "Là chuyện như vậy sao? Làm sao luôn cảm giác lạ lạ ở chỗ nào?" thật thần làm gì, còn không mau đi." Lưu Phong trừng mắt quát nhẹ. Lý Bình liền vội vàng gật đầu, "Là mạn tướng thất thố mạn tướng cái này đi làm." Nhìn xem vội vàng mà đi Lý Bình, Lưu Phong không khỏi mắng, "Đáng chết tao duệ, chờ cô sau này cả người, nhất định phải làm cho ngươi đi đồn điền người nông, hào hào cải tạo. Không biết món ăn trong mầm, hạt hạt đều vất vả, chính mình ăn lo liền không cho người bên ngoài lưu, thế nào cũng phải đi đốt cháy kho lương, cũng không học một ít lưu trương. Ngươi nếu có thể học một ít lưu chương đóng kín để bảo tồn kho lương, sau này cả người, ngươi có lẽ còn có thể làm cái yên vui công." Thấp giọng mắng một trận, Lưu Phong lại tìm cái chỗ ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Truy sát tàu duyệt một đêm, lại kéo lấy mọi bệnh trở về thành, trở lại trong thành vì trấn an dân tâm lại đi cho một lao tẩu đánh một bát nước, trở về nha thự còn muốn nghe Lý Bình kể khổ. Lưu Phong tinh lực cùng thể lực nhận nghiêm trọng tàn phá. Vừa mới Lý Bình nói, Lưu Phong không phải không hiểu, mà là hiểu cũng không có cách. Kho lương đốt chẳng lẽ còn có thể học tôn hầu tự viện binh đem lương thực biến trở về đến? Thuế ruộng thuế má luôn luôn không phải Lưu Phong ám hiểu. Vàng không Lưu Phong cũng sẽ không lừa rối ra cát lượng, để ra cát lượng tâm tình nguyện đi chủ tính thành, tương cùng nghi đô ba thuế ruộng thuế má. Lưu Phong lại âm thầm may mắn, để ra cắt lượng cùng nhau phối hợp lấy chương ăn, không chỉ có thể có trên quân sự phối hợp, có tiết kiệm nhọc lòng thuế ruộng thuế mã chuyện. Có siêu cấp bu em ra cắt lượng tại, Lưu Phong cũng có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi. Mặc dù một châu đánh cửu châu ngạnh có chút hoa trương nhưng ra cắt lượng tại nội chính mới có thể thượng kiện là thật sự điều đấy. Ra cắt lượng ở thời điểm, bác phạt có tiền có lương. Ra cắt lượng không tại liền Liêu Hóa đều đang chỉ trích Hương Duy cực kỳ hiếu chiến, theo người tốt của. Nguyên nhân kỳ thật cũng rất đơn giản, Khương Duy nội chính không có điểm đấy, không thể như ra lượng giống nhau có thể cân bằng quân sự cùng kinh tế gian mâu thuẫn. Vì giảm bất chính vụ đối tinh lực cùng thể lực tiêu hao, Lưu Phong lại phái người đem Liêu Quan Thượng Tư lệnh pháp chính cũng mời đến thành Trường An, phụ trách tuyển lại dùng người. Tuy nói pháp chính tiên về tại quân nưu, nhưng cũng chỉ là tiên về tại quân nưu. Tốt xấu là đại hán thượng tư lệnh, tuyển lại dùng người cũng là truyền nghiệp cấp. Lưu Phong cũng chưa quên đem tủ binh tiết đễ cùng Ưng Sinh trở nhiều quan tướng tá mang đến thành Trường An, muốn đệ quan trung tủ binh hoặc hàng tướng thành tâm về hán, liền phải thiện đãi những người này ra quyến. Dưới mắt Trường An đoạn, vẫn chưa ổn định. Lương người ở tại Kim Thành giữ. Mai đỉnh chiến bại Dương Thu, mang phí rượu chờ tướng tá tản binh bỏ chạy an địa quận. Chân thương tua chạy quế hoài chờ người, mang Hồ Tuân, Châu Thái, Đối Lăng chờ tướng tá tản binh đồng dạng bỏ chạy an địa quận, tàu chân lui giữ chỉ Dương sau cũng tại tụ lại tán loạn binh mã, vẫn như cũ khống chế an địa quận, Bắc địa quận, Phùng Dương quận bộ phận viện hương. Đối Trường An nhìn đem tường, tao duệ cùng Chương Hợp từ nhỏ đường thoát đi về sau, đồng dạng đóng tại đồng quan mã đối đai thời cơ. Nghĩ triệt để đất bằng địa, cũng không phải chuyện dễ. Lưu Phong cũng không nắm này. Cầm xuống trường An về sau, quan chẳng khác nào cầm xuống một nửa. Hiện tại hẳn là gấp không phải Lưu Phong mà là Tào Phi. Chương 192, Quảng Thu Dân Tâm, Lưu Phong định quan trung đại thế, 3, chương 192, Quảng Thu Dận Tâm, Lưu Phong định quan trung đại thế, 3, nếu không phải không có có thể xem hình tượng, Lưu Phong đều muốn nhìn một chút, làm Tào Phi đạt được trưởng án mất đi tin tức lúc, trên mặt sẽ có nhiều đặc sắc. Sau đó tới một câu Tào Bi Bình, ngươi cũng có hôm nay a. Cùng lúc đó, Lưu Phong cũng phải người ra giọi thúc ngựa, đem chiếm trưởng an quân báo đưa đến huyện thành Lưu bị trong tay. Mặc dù Lưu Phong chính trị không cao lắm, nhưng cũng không có ngóc đến sẽ như đặng ngãi đồng dạng tại cấp đoạt thành đô sau liền tự tiện phòng theo đông hán tướng quân đặng Vũ cái làm, đi quá giới hạn làm việc. Lưu bị tại huyện thành, thái tử tại ung lương, Lưu Phong như đi đi quá giới hạn sự tình, là sẽ trọc cho người hiểu lầm như đúng như này ngu ngốc. Kia Lưu Phong mấy năm này cố gắng chẳng khác nào vô vị. Như đúng như đây, tao phi đều đều vô tay khen hay, dùng thế ly tán cơ hội đến. Mấy ngày sau, ra cắt lượng cùng Lưu Thiện khói mã đi vào Trường An. Vì sáng tỏ thái độ cùng cho Lưu Thiện thế, Lưu Phong chính thân dẫn chúng võ ra khỏi thành lấy, Trường bản quan lại cũng xếp hàng đón. Mục đích đồng dạng đơn giản trực tiếp, đừng không có việc gì gây sự, nghĩ châm ngồi ly gián là vô dục. Yến Vương thành này lại công, quả thật hán thật may mắn cũng. Ra cắt lượng từ đáy lòng mà tán. Hiển nhiên, Lưu Phong không có bởi vì phá trường an liền giành công tự ngạo, ngược lại còn chủ động vì Lưu Thiện tạo thế dụng tâm để ra cắt lượng rất vui mừng. Dù sao, thật muốn luận quân công, Lưu Thiện tức ngựa cũng không đổi kịp Lưu Phong. Nếu muốn bàn về trị quốc, Lưu Phong mặc dù không am hiểu, nhưng cũng không đến nỗi so ra kém Lưu Thiện. Lưu Phong thật muốn cùng Lưu Thiện tranh, Lưu Thiện là tất nhiên không tranh nổi gia cát lượng là thật sợ lưu phong tiêu căng tự mãn, hơn manh có chế, đến lúc đó họa từ trong nhà, khôi phục hán thất đại nghiệp liền đem gặp trầm trọng đa kích. Mà bây giờ, Lưu Phong cùng Lưu Thiện hoàn toàn như trước đây minh hữu đệ cung lệnh gia cát lượng mười phần an tâm. Tự lễ vào thành sau, pháp chính tắc đem Trường An trước mắt hiện trạng cùng chiếm cư tại An Định, Bắc Địa, vùng vực ba quận cáo chân chương hợp nhóm thế lực, dần dần hướng Lưu Thiện cùng gia cát lượng nói rõ. Lương thảo một chuyện, cũng không cần quá lo lắng, bây giờ xuân thủy dần trướng, có thể đi vị thủy từ lũng hưu lương, lấy giải khẩn cấp Phù Phong khang nguyện, sáng cũng sẽ đi tới Trần An, chư huyện ác bá nghe nói thái tử bảo trưởng an, tất cũng sẽ kham khái giúp tiền. Gia Cắt Lượng chỉ là nhàn nhạt, nhạt một câu, liền lấy ra giải quyết lương thảo phương án. Lưu Phong không khỏi âm thầm tán thưởng. Không hổ là đại hán siêu cấp bu em, cái này phân phong dòng, cái này phân tự tin, không phải người bình thường có thể có. Đến nội gia Cắt Lượng như thế nào đi để chư huyện ác bá kham khái giúp tiền vậy thì không phải là Lưu Phong cần độc lòng. Lưu Phong lấy ra sớm nghĩ kỹ phân công phương án, nói, có thừa tướng gom góp lương thảo Cô cũng có thể an tâm thảo phạt tạo trấn chương hợp chờ người thái tử liền cùng thượng tư lệnh Lưu tại Trường an, trấn an Trường an cùng chưa huyện quan lại sĩ dân. Thái tử là thái tử, phụ trách trấn an sĩ dân. Pháp chính là thượng tư lệnh, phụ trách tuyển dụng tất lại. Gia cát lượng là trưởng tướng, phụ trách thuế ruộng thuế má. Lưu Phong là sa kỵ tướng quân, phụ trách trinh phạt không phục. Mỗi người quản lý chức vụ của mình, đã không đi quá giới hạn, cũng sẽ không người ngoài nghề trong khu vực quản lý đi. Hoàn Mỹ, đối với cái này, Lưu Thiện, gia cát lượng cùng pháp chính đều không có ý kiến, đám người vui sướng đồng ý phân công phương án. Mà tại Lưu Phong chờ người tích cực càn quét quan trung tà nghị thế lực còn sót lại cùng trùng kiến quan trung trật tự lúc, huyện thành Tào Phi cũng rốt cuộc đạt được đủ để phiến huyết áp tiêu thăng đến gần như hôn mê thứ tám phong quân báo. Đệ nhất phong là Lưu Phong phá bó quan, Tào Phi cười to tỏ vẻ Lưu bị kỵ cùng vậy, chẳng tại Trường An có mấy vạn đại quân, lại có Tào Chân Chương hợp trợ đại tướng cùng thái tử thái úy cùng thủ quan trung, thì sợ gì Lưu Phong tiểu nhi. Thứ hai phong là Lưu Phong pháng Niêu quan, Tào to tỏ vẻ giữ, lại dùng 10 ngày phá, chỉ có thể liệu kia nhi, chắc chắn sẽ gây thành hạ. Nhưng mà, khi thấy thứ tam phong quân báo về sau, Tào Phi cười không nổi. Bật cười là vì trấn an quân tâm. Trấn an quân tâm cần lý do. Lưu Phong phá võ quan cùng Liêu quan còn có thể tìm được lý do, bây giờ thành trưởng an đều phá, còn thế nào tìm lý do? Lưu Phong tiểu nhi, dám đoạt trong Trường An. Lưu bị Lao binh, dám hy chấm. Tiểu Thang huyết áp, để Tào Phi rốt cuộc ngăn chặn không ngừng phẫn nộ, cầm trong tay quân báo hận hận quẳng xuống đất. Tào Phi tức giận đến không nhẹ. Tức tức tức. Lưu bị ngữ giá thân trình, đại tướng suất. Bất luận thấy thế nào đều là muốn tiến thủ viện lạc. Kết quả, người chạy tới lấy con trùng, còn đem trường án chiếm. Kết quả như vậy, lệnh đạo phi khó mà tiếp nhận. Tang phi cảm nhận được trêu đùa, cảm nhận được bị trêu đùa sỉ nhục cảm giác. Lưu Phong phá trường an tin tức, đồng dạng đem tư mã ý, Lưu Diệp chờ người cả kinh không nhẹ. Đám người lại nhìn về phía Triệu Nghiễm. Chỉ vì Triệu Nghiễm từng đưa ra một giả thiết Tiên Công Lũng Hữu là nghi binh, Tiên Công Uyển Thành cũng là nghi binh. Giống như Lưu Phong năm ngoái đánh lén Thạch Dương giống nhau, có nhiều đồ khác. Bất quá khi đó Triệu Nghiễm cũng đoán không ra Lưu Phong nhiều đồ ở nơi nào. Tương vẻ cảm thấy Lưu bị chiến lược trọng tâm tại Xâu. Mãn Túc cảm thấy Lưu Thiện vô pháp hành hành hung lương, Lưu Diệp cảm thấy Lưu Bị sẽ lấy Bình Xuân nhưng mà tất cả mọi người không nghĩ tới, Lưu Bị sẽ trực tiếp phái Lưu Phong đi võ quan tập kích bất ngờ Trường An. Bởi vì tại mọi người nhìn tới, đi võ quan tập kích bất ngờ Trường An là không thể nào làm được. Không nói đến võ quan có phá, võ quan phía sau còn có nhiều quan, nếu xem xét phương còn có cảng Kiên cố thành Trường An, mà quan trung có có tạo chân chương hợp mấy vạn đại quân. Thấy thế nào, đi võ quan tập kích bất ngờ Trường An khả năng đều gần như vô. Hết lần này tới lần khác, Lưu Phong làm được, lại phá quan thành tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng. Một ngày phá vóc quan, 10 ngày phá nghiêu quan. Đến cuối cùng phá thành trường an, tính toán đâu ra đấy đều không cao hơn một tháng. Ngắn như vậy thời gian, Tàu Phi cho dù là nghĩ tiếp viện cũng là ngoài tầm tay với. Một ngày phá vóc quan, kia là hạ hầu mẫu bò thành mà chạy, Tàu Phi nhận. 10 ngày phá nghiêu quan, kia là nghiêu quan không có đại tướng thủ, Tàu Phi cũng nhận. Có thể thành trường an làm sao lại dễ dàng như thế phá. Tào Phi cũng là biết Tàu Duệ tài năng đẳng khí, Tàu Duệ thậm chí đều hô lên cùng thành trường an cùng tồn vòng kh Nếu có thể toàn bộ bản đồ quan sát, tàu phi chắc chắn sẽ kinh ngạc, Lưu Phong khí bận, không khỏi quá mạnh chút. Phá bốc quan, gặp được hạ hồ mộng. Phá nghiêu quan, tìm được đường nhỏ quanh co leo núi. Phục kích trường hợp tàu chân, gặp được Ngụy Diên mạnh đạt bậc đánh. Lưu Thiện một phương cũng đồng dạn như có thần vận, không chỉ giữ vững ngai đỉnh, trương hợp đến mà quay lại, tàu chân muốn bọc đánh cũng bị bác trở về, mà Siêu gọi đến quân binh, quách hoài bị ép từ bỏ lâm vị còn bị Xương Duy chép đường lui mỗi lần đều có thể kẹt tại vị trí then chốt. Cố Mây Mãn Tảo Phi hiện tại hiểu rõ không đến tận cục, không phải vậy đều phải hoài nghi có phải hay không đại nghị khí số đã hết, hắn thất thiên mệnh tái hiện. Đối với cực kỳ quan tâm phụ mệnh, sớm nói, xem bói trở thiên tượng luận Đảm Phi, lần này tập kích bất ngờ còn trùng, Lưu Phong khi vận đều có thể so với ngày xưa Lưu Bang Diệt Tần. Dù sao, Lưu Bang Diệt Tần thời điểm, vừa lúc gặp được nước Tần nội loạn thừa cơ phá bó quan, lại vừa lúc tìm được đường nhỏ phá nguy quan, lại vừa lúc bởi vì Hạng Vũ tàn bạo mà để Hàm Dương Tần dân hướng tìm kiếm Lưu Bang che chở. Chờ chút, nhìn như bất động, nhưng lại cực kỳ tương tự. Chư quân, vì kế hoạch hôm nay phải làm như thế nào?" Mắng một hồi lâu, Tào Phi mới trở về ngồi xuống, bình phục nội tâm hòa khí. Giận thì giận, nhưng mà chuyện đã phát sinh lại giận cũng không làm nên chuyện gì, Tào Phi nhất định phải tìm kiếm ứng đối chi phát. Đáng người hai mặt nhìn nhau, túi đầu không nói. "Ứng đối? Ứng đối ra sao? Hiện tại tốt nhất ứng đối chính là Lưu Minh. Có thể để Tào Phi Lưu Minh, thứ này cũng ngang với hán Trung Chi thời gian chiến tranh để Tào Tháo Lưu Minh, ai cũng không nghĩ trước đề nghị." Tương đối Tào Phi quân thần hỗn đã được Lưu Phong phá trường An tin tức Lưu Bị, kia cởi đến đều nhanh không ngậm miệng được, chớ cởi kia Tào Aman, dù xuất thân đại tộc, nhưng dạy dỗ đến con trai lại lẫn nhau kiếm kỵ, không bằng chấm nhị tử nhiều vậy. Chương 193, Hán Ngụy Bái binh, Lưu Bị vào Trường An tế tổ. Mục 193, Hán Ngụy Bái Bình, Lưu Bị vào Trường An tế tổ. Mục Trường An dự đoán, nhưng Tào Chân Chương hợp chờ người còn tại quan trung, bệnh hạ cũng cần mau chóng kết thúc viện thành chiến sự, thân hướng Trường An, đã định lương đại cục. Nói chuyện chính là thị trung đình kỳ, tự Mã Lương đi làm Trường Sa thái thú về sau, Thường đi theo Lưu Bị bên người thị trùng cũng chỉ có Trình Kỳ cùng Bách Du Chi. Đã là Vũ Hầu từ 14 văn thần một trong, lại là văn thần bên trong số ít có võ tướng phong một loại, Trình Kỳ có thể ra mưu cũng có thể mang binh, Lưu Bị cũng thường đem Trình Kỳ mang theo trên người. Một bên Bách Du Chi cũng có ý tưởng giống nhau, càng đề cập Kinh Châu tại thuế ruộng nhân lực thừa áp lực, cùng tao phi tại huyện thành giằng co, đối thuế ruộng tiêu hao khá lớn, cũng mệnh nhọc dịch phu. Dưới mắt ra các lượng cùng pháp chính cũng đều không tại giăng ngăng, thời gian nếu là kéo được quá lâu, có thể tái sinh ngoại ý bận. Trọng yếu nhất chính là, giằng co quá lâu sẽ ảnh hưởng làm nông. Đối với làm nông thời đại, ảnh hưởng làm nông hậu quả chính là quân dân không có cơm ăn. Như không có cơm ăn cái gì đều là hư. Tào Phi thân dẫn đại quân, muốn mau sớm kết thúc chiến sự cũng không dễ dàng. Lưu Bị nghiêng người rượi vào bằng ấy, hình như có do dự. Trinh Kỳ góp lời lại dãn, Tiên Hiển có lời, thỏa mãn không có nhục, biết dừng không thua, có thể lâu dài. Yến Vương đã cướp đoạt Trường An, vậy hạ cũng không cần lại chấp nhất huyện thành. Thỏa mãn biết rừng, mới có thể tránh tai họa. Quách Du Chi cũng dãn, Hàn Phi từ từng luận mười qua, một qua vì tham phú quý lợi, cắt giết quốc sát thân trì bột cũng, lạ bất vi từng quân quân cũng nói lợi không thể hay, chung không thể kiêm, không đi lợi nhỏ, tất đại lợi không được. Thân Mây bệ hạ châm trước, bất luận là Trình Kỳ hay là Quét Du Chi, đều tại trích dẫn kinh điện tới quên gián Lưu Bị. Trình Kỳ trích dẫn chính là Lao tử đạo đức kinh lấy Lao tử khắc chế dục vọng tư tưởng tới quên Lưu Bị thỏa mãn bất rừng. Quách Du Chi tác trích dẫn chính là Hàn Phi tự lưỡng thị xuân Thu tới quên Lưu Bị không thể tham lam bảo thủ, chủ trương bỏ qua lợi nhỏ lấy mưu lâu dài. Dù chưa nói thẳng ra cụ thể sách lược ứng đối, nhưng giải mấy lời cũng đạt tới để Lưu Bị châm trước suy nghĩ sâu xa mục đích. Tham Thường tương sẽ lệnh tốt đẹp tình thế xuất hiện không thể dự báo ngoài ý muốn, giống như mấy năm trước Quan Vũ dìm nước bảy quân Đồng dạng. Nếu không phải Quan Vũ có tham, cũng sẽ không bị Tôn Quẩn trộm răng lăng. Cũng đứng đạo đức kinh bên trong thỏa mãn biết rừng có thể tránh tai họa, tướng Hàn Phi tự bên trong tham lam bảo thủ là vong quốc vẫn thân căn nguyên. Lưu Bị không có lập tức quyết định, là thỏa mãn biết rừng, vẫn là tham công chẳng cơ. Bậc này quân quốc đại sự, cũng không phải đầu góc nóng lên liền có thể quyết định. Lưu Bị cũng không phải viết điệu. quét đổ nói một câu đánh liền đánh, thần phối nói một câu không đánh sẽ không đánh, lựa chọn khó khăn chứng trên người Lưu Bị cũng không rõ ràng. Lưu Bị suy xét càng nhiều hơn chính là, nếu là quân chiến, phải chăng bỏ lỡ cơ đoạn tuyển thành cơ hội tốt. Nếu không quân chiến, sẽ hay không xuất hiện không thể bám được ngoài ý muốn. Lưu Bị tại do dự. đối diện Tào Phi đồng dạng tại do dự. Nếu là Lưu binh, huyện thành vô cùng có khả năng bị Lưu Bị cướp đoạt. Nếu không Lưu binh, vạn nhất quan trung thế cục tiếp tục chuyển biến xấu, Lưu Phong sẽ uy hiếp được đồng quan thậm chí là Dương. Dù sao, Lưu Phong có thể đánh ra một ngày phá bó quan, 10 ngày phá Liêu quan, xuất binh 1 tháng liền cầm xuống trường án dọa người chiến tích, làm sao biết sẽ không lại phá Đồng quan, binh chỉ hàm các quan. Trong đại tướng Tào Phi đau đầu như tê dại, mỗi lần nhức đầu thời điểm, Tào Phi đều sẽ nhớ tới ngày xưa Tào Tháo cũng là thường xuyên như vậy. Chính gặp Tư Mạng Ý nhập tướng hỏi tham ban đêm cầu hiệu, Tào Phi vô ý thức nói một tiếng ngân gà. Trong lúc nhất thời, Tào Phi cùng Tư Mạng Ý đều sửng sốt. Ngày xưa Tào Tháo tại Hán Trung chi thời gian chiến tranh, cũng là đứng trước tiến vái lương nan, lấy ngân gà vì ban đêm cầu hiệu, chủ bộ Dương Tu nghe nói sau liền chỉnh lý hành trang, người bên ngoài hỏi nguyên nhân lúc, Dương Tu đáp ngân gà, An vô địch, bỏ đi có vị. Tiến không thể thắng, lui sợ người cười, ở đây vô ích, không bằng trở về. Tuy nói Dương Tu cuối cùng bị Tào Tháo lấy tiết lộ cơ mật làm lý do xử tử, nhưng Tào Tháo cuối cùng triệt minh cũng chứng minh lúc ấy Dương Tu suy đoán không sai. Mà dưới mắt, Tào Phi lại cũng phát ra gần gà cả cảm khái. Lúc đó kia chỗ, lúc này nơi đây, lại có tương tự cảm giác. Trong đạn, nhưng có thượng sách giáo chấm. Tào Phi thở dài, nhẹ giọng hỏi thăm, Tư Mã Ý muốn nói lại thôi. Cái này, có thể nói, Dương Tu cái chết rõ muồn một trước mắt, đến nay lệnh Tư Mã Ý cảm thấy ra đầu run lên. Tuy nói Tào Phi không phải Tào Tháo, nhưng Tư Mã Ý cũng không thể đi nói bừa lui mình. Trong có chuyện Không lại nói thẳng, người chính là chấm xương cánh tay, không phải người ngoài. Tà Phi nhìn ra Tư Mã Ý lo lắng, liền lại trấn an. Tư Mã Ý châm trước chỉ chốc lát, nói, Thái úy tại quân báo thượng xương thái tử dù bại, nhưng vẫn chưa bôi nhỏ một phòng, lại xương trung nguyên mổ mỡ, không phải nhất thời thắng bại có thể quyết. Cho nên Thái úy Văn Hỏa công cũng có lời, dùng binh chi phát, trước thắng sau chiến, dự đoán địch nhân thực lực sau đó điều binh phỉ tướng, cho nên có thể nâng vô gì sách. Văn Hỏa công lại nói, trong quân thần, không người là lưu bị đối thủ, cho dù lấy thiên uy đích thần tới, cũng khó có bệnh toán chi thế. Tiên Hiển có tuấn múa cán tích làm có mầm thân phụ, cho nên ứng trước văn sau gỗ. Thần cho rằng, bệ hạ hẳn là châm trước suy xét, hai vị thái úy chung luôn. Tư Ma ý là hiểu bo bo giữa mình. Rõ ràng là chính mình lời muốn nói, lại trích dẫn Trung Diêu cùng Giả Hủ lời nói. Một cái là đương nhiệm thái úy, một cái là đã chết thái úy. Với phần hắn Tư Ma ý. ân, Tư Ma ý chỉ là tán đồng hai vị thái úy ngôn luận, mà lại gọi là trung luôn. Cái này xu lợi tránh hại chơi đến gọi một cái trưởng. Bất luận là Trung Diêu hay là Giả Hủ, tại Tào Phi trong lòng địa vị đều là rất cao. Ngày xưa Tào Phi nghe nói Trung Diêu có khối ngọc, muốn lại không tốt nói rõ, liền sai người đi ám chỉ, Trung Diêu không nói hai lời liền đem ngọc cho Tào Phi. Lấy tiểu thấy lớn, đủ thấy hai người tình nghĩa. Giả Hủ thì là trực tiếp ủng hộ Tào Phi vì thế từ người. Ngày xưa Tào Tháo lén hỏi tham giả Hủ Tào Phi cùng Tào Thực ai thích hợp làm thế tử, giả Hủ trực tiếp tới một câu ta đang suy nghĩ Viên Tiếu cùng Lưu Biểu chuyện. Mà bây giờ, giả Hủ đã chết, Trung Diêu giả mua. Đại bộ phận người đều có cái tính nét, càng làm mong mà không được liền càng để ý cho nên. Chết giả Hủ ngày xưa Trung Nôn, so còn sống Tư Mã Ý Trung Nôn càng dễ nghe gia mua trung Diêu chung Nôn, so cường tráng tư mã ý chung Nôn càng dễ nghe. Tào Phi cũng như thế. Những này quên căn lời nói nếu do tư má ý nói thẳng, Tào Phi lại sẽ bị động phát động đế không nghe còn có thể bán trách thượng tư mã ý có thể giảm mượn giả hủ cùng trung Diêu chi miệng, Tào Phi nghe liền dễ nghe nhiều, hoặc còn biết ở trong lòng đến một câu hối hận không nghe thái úy lời hay, mới có hôm nay chi họa. Mà Tào Phi phản ứng cũng như tư mã ý đó trước. Chung Diêu quân báo thượng khuyên can rõ muộn một trước mắt, cho nên thái úy giả hủ chung còn tại bên hai. Thật lâu, Tàu Phi trong lòng có quyết định chớ như trực tiếp lui binh chẳng khác gì là vứt bỏ huyện thành cho tướng sĩ tại không để ý, huyện thành chấm có thể nhường, nhưng mà huyện thành chư tướng sĩ không thể sai sót. Trọng Đạt có thể phái người thay chấm đưa tin tại Lưu Bị, kia nếu chịu Mã Bình, chấm nguyện nhường ra huyện thành, như sau 3 ngày bắt vọng sơn núi Hán quân không chịu rút lui, chấm sẽ điều phương bắc 4 châu chi quân lực, cùng Lưu Bị không chết không thôi. Nói về nói, Tà Phi cũng không có ném nguyện khí. Tăng thêm 3 ngày kỳ hạn, khi thật cũng là tại tranh mặt đuổi. Chủ quan chính là như Lưu Bị hết lòng thủ hẹn đem binh mã rút khỏi bắt núi. Diêu Tào Phi tự nhiên cũng có Đế Vương Phong Độ sẽ không thừa cơ chiếm chức Bắc vọng sơn núi hiểm yếu tiếp tục giằng co, như Lưu Bị liền binh mã cũng không dám rút khỏi Bắc vọng sơn núi, Diêu Tào Phi vì mặt mũi liền sẽ tiếp tục cùng Lưu Bị cùng chết. Chương 193, Hán Ngụy Thái Binh, Lưu Bị vào trường An Tế tổ, 2, Chương 193, Hán Ngụy Thái Binh, Lưu Bị vào trường An Tế tổ, 2, đối với Tào Phi vị trí này người mà nói, quân sự nhiều phục vụ hơn tại chính trị, mà không phải đơn thuần thắng bại. Tào Phi người mang tin tức rất nhanh đến Bắc vọng sơn núi. Hoàng Trung không dám chuyên quyền, phó nhạc cử mang theo Tào người mang tin tức đi Lưu Bị lại chạy. Thấy Tào Phi trong thư kia không che giấu chút nào, người ta đều thối lui một bước chi ý, Lưu Bị không khỏi bật cười, nghị triệt binh lại vẫn muốn cùng chống tướng lượng, Tào Phi không bằng nãy phụ nhiều vậy. Chế dê thì chế dê. Lưu Bị cũng nghiêm túc cân nhắc lợi hại. Hắn ngụy hai bên, trước mắt kỹ thật đều là đang dáng xuống đỡ. Bất luận là Lưu Bị hay là Tào Phi, mấy năm này đều tại đại lượng dùng binh, có rất ít cùng dân làm lại từ đầu thời điểm. Tại Uyển Thành tiếp tục giằng co, đối với song phương đều không có chỗ tốt. Suy nghĩ thật lâu, Lưu Bị đồng ý đem Bắc vọng Sơn núi binh mã giúp Không chỉ như thế, Còn đem viện thành phía Tây Trương Phi cùng phía Đông Triệu Vân cũng rút về lại trại. Chỉ bất quá tại rút về đại trại sau. Lưu bị lại lệnh chúng quân tại ngoài cửa Nam bày trận, tạo nên một bộ chuẩn bị cường công viện thành thành thế. Chủ quan chính là, đã ngươi thành tâm thành ý nhường ra viện thành, kia chấm liền cố mà làm tiếp nhận nhưng nếu đổi ý không dạng đạo lý, kia chấm cũng là sẽ quên cước. Nói cách khác, Lưu bị căn bản không sợ Tào Phi đổi ý, đem bác vọng Sơn núi binh mã rút về đến, cũng bèn vẹn chỉ là nhường ra một đạo phòng tuyến, cùng lắm thì tiếp tục giằng co. Ai sợ ai a? Nhưng nếu lần sau Tào Phi nghĩ triệt bình Yêu Lưu Bị liền sẽ không hòa hòa khí khí. Tào Phi thật cũng không đổi ý tại Lưu Bị đem bắt vọng sân núi cùng huyền thành phía Tây cùng phía Đông Minh Mã đều rút về đại trại về sau, để từ Hoàng Hạ Hầu Thượng chờ người từ bỏ huyền thành chiếu mệnh cũng đưa đến huyền thành. Không phải Tào Phi không nghĩ đổi ý, có như vậy một nháy mắt Tào Phi cũng muốn đổi ý chỉ là tương đối huyền thành, Tào Phi lo lắng hơn Đồng quan Như Đồng quan cũng thất thủ Tào Phi liền phải suy xét rời đô. Bất luận là ném tương dương ném huyền thành vẫn là ném trường an đều chỉ có thể xem như chiến sự tiền tuyến bất lợi, đều có thể dùng chiến lược tính rút lui đến che đại xấu, nhiều nhất là trên quân sự thất bại mà không phải trong chính trị thất bại. Có thể rời đô liền không giống, đều rời đô chẳng khác nào đã thừa nhận không bằng Lưu Bị thừa nhận chính mình cũng được. Nam nhân không thể nói mình cũng được, Tào Phi đồng dạng không thể nói chính mình cũng được. Ngày xưa Tào Tháo nghĩ rời đô là sợ Lưu Bị đem Lưu Hiệp cho đoạt sau này liền vô cớ xuất binh cho nên rời đô hay không đối Tào Tháo danh vọng tồn thất cũng chỉ là một phần nhỏ. Có thể Tào Phi bây giờ là Tào Ngụy hoàng đế, một cái lấy thay mặt hắn tự cho mình là chính quân mới. Đối mặt trong miệng Ngụy Hán chính quyền, lấy chính thống tự cho mình là Tà Ngụy lại muốn rời đô để tránh phong mang, đây là tại làm gì? Còn không bằng mở cửa đầu hàng được rồi, không chừng còn có thể phong cái yên vui công. Uyển Thành, Hạ Hầu thượng tức giận đến rút kiếm chà bàn. Làm Hạ Hầu ra ta tú, Hạ Hầu thượng cảm giác mấy năm gần đây nhân sinh của mình rất xui xẻo. Trước kia đi theo Tào Tháo Bình ký châu, hăng hái đi theo Tào Trương Bình Ô Hoàn, gió thổi cỏ rạng. Kết quả, tại Nam Hương bị đè lên đánh, tại Uyển Thành vẫn là bị đè lên đánh. Mấy năm này quang bị đè lên đánh liền không có một lần có thể hăng hái gió thổi cỏ giảm như nhậm thành công tại, tất sẽ không như thế bề quất. Hạ hầu thượng càng nghĩ càng giận. Nếu theo bình thường thời gian tuyến, Tào Chương năm trước liền sẽ chết mất đắp kỳ tử. Bởi vì thiên hạ cách cục biến hóa, rất nhiều chuyện đều phát sinh thay đổi. Càng ngày càng mạnh Lưu Bị, càng ngày càng yếu Tốt Uyển, mọi việc vốn thân Tào Phi, cũng làm cho Tào Chương may mắn né tránh chết bất đắp kỳ tử tai họa. Thấy Hạ hầu thượng hoàn niệm Tào Chương, Từ Hoàng ngậm miệng cũng nói: "Ta vị tông thất nội bộ chuyện, Hạ có thể nghị luận, Từ Hoàng cũng không có tư cách này lẫn vào. Chờ Hạ hầu thượng nội khí biến mất dần về sau, Từ Hoàng mới chậm mở miệng: "Vậy hạ đã quyết định chiến binh?" Ta chờ Tuấn Chiếu là được, tướng quân có thể đi đầu, ta dẫn binh đoàn hậu. Việc đã đến nước này, lại khí cũng không thể tránh được. Hạ hậu thượng thở dài, tại trong thành gián tiếp bố cáo, Tào Phi lần này vô dụng cưỡng ép rời đi luyện thành toàn bộ sĩ si dân phương thức, không phải không muốn, mà là không thể. Lưu Bị ở ngoài thành nhìn chằm chằm, mạnh rời sĩ si dân đó chính là tại cho mình tìm không thoải mái. Bạn nhất Lưu Bị đến một câu tạo tác hòa dần, chú tướng theo chấm kích chi cái này xuất binh lý do cũng có, không phải Lưu Bị không giữ lời nữa, là ngươi Tào bộ hạ hại dân a. Cho nên Tạ Phi lần này chỉ làm cho hạ hậu thượng cùng tử hoảng, gián tiếp bố cáo để luyện thành si dân tự nguyện rời đi. Mặc dù không phải người người đều nguyện ý đi theo Tạ Phi, nhưng cũng không phải người người đều nguyện ý đi theo Lưu Bị. Không có gì hơn. Lợi ích chỗ xu thế, đều có lựa chọn mà thôi. Lưu Bị cũng không có ngăn cản luyện thành tác sĩ si dân, nguyện tử hán người tự nhiên sẽ từ hán, không muốn từ hán người miễn cưỡng cũng vô dụng, ngược lại còn biết hư rồi thanh danh. Mấy ngày sau, Lưu Bị quân vào huyện thành. Trải qua chiến loạn huyện thành, bên trong thành tác si dân kỳ thật cũng không nhiều. Mấy năm trước hầu âm phản loạn, liền bị tàu nhân đến một lần trả thù tính đồ sắt trấn áp. Nhiều bị thương trắng trận cấp đoạt đi vào taxi dân, lưu dân, tán hộ chờ chút. Hạ hầu trưởng cùng từ hoàng rời đi huyện thành lúc lại mang đi một nhóm không muốn lưu lại toàn bộ huyện thành lưu lại taxi dân tính toán đâu ra đấy cũng không đến 2000 người. Phải biết, ngày xưa thiên hạ chưa loạn lúc, nam dương nhân khẩu 52 vạn hộ, hơn 2 triệu người, huyện thành lại từng vị quan trị, thương khắp thiên hạ, giàu quan trong nước, nói ít cũng phải có 10 vạn người. Sau bởi vì loạn hoàng cân cùng biến thuận, Tốt Tiên, Lưu Biểu, Tào Tháo lập lại tranh mà dần dần suy sủ. Đến hiện tại, lại góp không đến 2000 người, hơn phân nửa vẫn là giả yếu tàn tật. Suy bại như vậy, lệnh Lưu bị cũng không khỏi thở dài. Tào Tháo từng có câu Bạch cốt lộ tại Dã, ngàn dặm vô gà gáy có người nói là Tào Tháo tại cảm khái thế đạo dân an, cũng có người nhắc Tào Tháo là đang vì kiệt tác mà tự ra. Bất luận là loại nào cái nhìn, đều miêu tả ra chiến loạn thời đại tăng khốc. Tào Phi bỏ được từ bỏ huyện thành, kỳ thật cũng có nguyên nhân này. Chỉ cần từ Hoàng Hạ hầu thượng chờ người rút về đến ném cái huyện thành cũng sẽ không đả thương gần động dương, bởi vì huyện thành quá suy bại. Lưu bị vẫn chưa tại huyện thành lưu quá nhiều người. Tỷ mị trong trước về sau, Lưu Bị đổi Tương Dương Thái thú Triệu Vân vì Nam Dương Thái thú, dẫn binh 2000 tạm trị huyện thành. Nguyên bản Lưu Bị là muốn Lưu Trương Phi suy xét đến Trương Phi bất chấp tiểu nhân mà tính, chưa chắc sẽ thiện đãi bởi vì chiến loạn mà chịu khổ dân chúng, châm trước sau đổi thành Triệu Vân. Vì hiệp trợ Triệu Vân quản lý Nam Dương chưa huyện, Lưu Bị lại tự Tương Dương cùng Tân Thành điều bộ phận quan lại tạm vào huyện thành. Sau đó, Lưu Bị đem đại quân rút về Tương Dương, lấy giảm bất lương thực dịch áp lực, chờ xử lý tất cả việc sau, Lưu Bị lúc này mới mang theo Bạch Nhị đi võ đi tới Trường An. Mặc dù lấy trước mắt Thế Cục, Trường An không thích hợp rời vì đô thành, nhưng Trường An làm Hán thất Cố đô, Lưu Bị cái này mới thiên tử tự nhiên cũng phải đi một chuyến Cố đô. Rời đô muốn cân nhắc không chỉ là chính trị cần, còn có kinh tế nhu cầu cùng quân sự nhu cầu. Rời đô Trường An, có thể để cao Lưu Bị chính trị danh vọng, nhưng mà lấy quan trung địa khu trước mắt nhân khẩu, nuôi không nổi đông đảo quan lại cùng tướng sĩ. Lại thêm đồng quan còn tại Tào Phi trong tay, đồng quan khoảng cách Trường An lại không xa, đô thành cả ngày bị nhìn chằm chằm, ba ngày hai đầu bị Tào Huy dẫn binh ích, cũng là có tổn hại uy vọng. Cho nên Lưu Bị đô thành vẫn như cũ chỉ có thể tạm thời đặt ở Giang Lăng, cũng chỉ có Giang Lăng trước mắt có thể đồng thời thỏa mãn Lưu Bị chính trị, kinh tế và quân sự nhu cầu. Lần này đi Trường An, Lưu Bị kỳ thật cũng phải đi cùng Lưu Phong Lưu Thiện ra cắt lượng pháp chính thương nghị, ai đến tọa trấn Trường An? Nếu không có gì ngoài ý muốn, Lưu Phong là tọa trấn Trường An nhân tuyển tốt nhất. Ngày xưa tại Phong Lưu Phong vì Vương thời điểm, Lưu Bị đều là nghị Phong Lưu Phong Vĩ tần ương, dù ý ở chỗ, sau này diệt Ngụy Hưng Hán về sau, từ Lưu tiền tử bảo lạc Dương Trung Tâm, phụ quan Đông Chư sĩ cùng Chư Châu dân chúng Từ lưu Phong phỉ tần Vương vào Trường An, trấn thảo Nguyên Chư bộ cùng Tây bộ Chư Lung. Huynh đệ hai người, một người phụ bên trong, một người bên ngoài trấn, tất có thể khiến thiên hạ trưởng trị tiểu An. Chỉ bất quá đề nghị này bị phản đối mới đổi thành Yến Vương. Nói là Yến Vương, kỳ thật Lưu Phong liền đất phòng đều không có. Tô Yến chi địa còn tại Tào Phi trong tay, Lưu Phong còn phải đi trước đánh trở về. Đến cuối tháng 5, đi hơn phân nửa tháng lưu bị, cũng tại khô nóng ngày qua lâm trước, đến thành Trường An. Cuối xuân phong qua mà đến, nhìn xem hắn thật bị khó nén kích động. Ai có thể nghĩ tới Ngày xưa tại Trác huyện diện tịch buôn bán giày Hán thất hậu duệ Lưu Bị, vậy mà có thể lấy thân phận của tiên tử Đạc Chân Hàn thất Cố Đô. Hơn 60 năm, Lưu Bị tại U, Ký, Thanh, Diện, Tử, Dự, Kinh, Dương, ít đều lưu qua dấu chân. Lần đầu đạp lên con trùng, Đăng Lâm Trường An. Thành Trường An cổng, Lưu Phong Lưu Triện huynh đệ, cùng ra các lượng pháp chính đã sớm dẫn trong thành quan lại ra lên đón. Nguyên bản Lưu Phong là tại Trường An Bắc cùng chỉ Dương Tạo chân rằng cơ, nghe nói Lưu Bị sắp đến Trường An về sau, Lưu Lý Bình, Vương Bình đóng về sau, khoái quay bẻ, để Lưu Bị Đăng Lâm Trường An Nguyên bản cũng là Lưu Phong tập kích bất ngờ quân trung kế hoạch một trong. Lưu bị tuổi tác lớn cũng không biết còn có bao nhiêu cái đầu năm. Để Lưu bị nhìn thấy thiên hạ nhất thống, khả năng quá thấp. Để Lưu bị đăng lâm Trường An, vi thần bị tử, Lưu Phong đều kết thúc cố gắng lớn nhất. Nhi thần có thể cướp đoạt Trường An, đều là thái tử tại Lỗ Hữu kiểm chế tạo chân chương hợp chờ người chi công, phụ hoàng nên trọng thưởng thái tử. Lưu Phong mở miệng một câu, liền đem công lao tặng cho Lữ Thiện. Lưu Thiện được có hoảng, tay, nghe trường, có thể phá An đều là huynh trưởng cùng chúng văn võ chi công, nhi thần toàn bộ hành trình đều không có tận cái gì lực. Lưu Phong lại nói, thái tử quá khiêm tốn. Thái tử chính là thái tử, chỉ cần chỉ huy văn võ, để văn võ các hiệu này mệnh liền có thể há có thể dùng luận văn võ chi công phương thức đến luận thái tử chi công. Lưu Thiện kiên trì nói, Phu hoàng này chiến huynh trưởng nhiều lần mạo hiểm địa, mới đoạt lấy trôn an. Nên luận huynh trưởng đại công, nhi thần há có thể và công. Lưu bị thấy Lưu Phong, Lưu Thiện lẫn nhau khiêm nhường, càng lạ vui mừng, đoạn đường này đi tới mịt mờ dường như đều hòa tan. Thái tử nhất tâm, tiến cũng đều có khiêm dạy trí tâm, quả thật chấm nhân sinh đại hạnh á không cần lại tranh để đám người công lao, chấm đều nhất nhất người khen sẽ không bỏ sót. Sau đó, Lưu bị lại cùng ra cát lượng, pháp chính chờ người bắt chuyện, vui vẻ hòa thuận, cho chuyện đến cuối cùng. ra cát lượng để cập tế tổ sự tình. Tế tổ tất cả lễ nghi cần thiết đều đã chuẩn bị thỏa đáng, lại thái thượng cũng tại ngày hôm trước trước một bước đến Trường An. Vậy hạ có thể tại tiền điện sống một mình ba ngày, trai giới như tố, tắm rửa thay quần áo, lấy đó đôi tiên tổ cung kính. Lại thái thượng tức lại cùng chắp trưởng tông miếu lễ nghi Dạ cát lượng sớm liệu Lưu Bị sẽ đến Trường An, liền sớm phái người an bài tốt mọi việc. Trường An dù sao cũng là cố đô, có để cao Lưu Bị chính trị danh vọng cơ hội tự nhiên cũng là không thể bỏ qua. Đối với Dạ Cát lượng an bài, Lưu Bị cũng vui vẻ đồng ý đến Trường An, nếu không tế tổ lại như thế nào có ý tốt tự xưng trung sơn tịnh vương một mạch về sau. Sau 3 ngày, Thái Thường lại cung suất lễ quan tại cao miếu thiết huyền rượu, quá lao, liền ngũ cốc ngọc lửa tại thanh đồng chờ án, đình bên trong cây hàn thất đỏ cờ 12 mặt. Dở dân sơ khắc, Trường An xương sớm, sớm trừ tán. Lưu Bị lấy phục, cầm ngọc quê, lên giai. Sau lưng Lưu Phong lưu thiện, trái Lưu tướng theo, ra cát lượng, phát chính tắc dẫn suất văn võ đi theo phía sau. Uy nghiêm trang trọng bầu không khí hạ, Lưu bị thân đốt trầm hương, Quý hiến thanh đồng giả rượu tại Lưu Bang thần chủ trước, chủ trì tế tự quá chúc văn hô to hương phục vi hán, tụ điện văn nghiên. Sau đó, Lưu Phong lấy tôn thân minh trưởng thân phận, hiến thiêu đốt hiệp tín, chuông khánh cùng vang lên vạn chín lần, biểu tượng cao tổ đóng đô Cửu Châu. Lại sau, Lưu lương, trường, xuống ba là ba lễ, Lưu bị, bị Lưu phong vị à hiến, Lưu thiện vị cuối cùng hiến, đã là tế tổ, cũng là đối tổ thể, phụ tử tự hiếu, huynh hữu để cùng. Ba hiến về sau, Lưu bị phụ tử vì lệ tại Lưu Bang thần chủ trước, ra cắt lượng lấy thừa tướng thân phận, trên Lộc Đế Bân. Chủ quan chính là, chương voi 4 năm tháng 5, thiếu tôn tự hoàng đế Lưu Bị, chiêu cáo cao tổ. Trước tính Lưu Bang hiển hách biên hãn, long hương phái phong. Bạch xa đã chạm, đỏ xí chính là Dương. Ba chương hiến pháp tạm đợi, chín đại 400 năm độ, Hoang. Lại bàn về thời sự Vương Mãng xoán địch, thần khí long đồng. Quan Vũ trung hưng, lại đối tiếp biếng tình. Cự Liệu Hoành Linh, tiến dựng thẳng luật chính. Khăn vương nổi dậy như ong, sa tác đem nghiêng. Sao để chính mình bị bốn chi thứ, chắc quận địch. Mỗi nghi cao hoàng, nước mắt tứ dính não. Rút kiếm chu tặng, thể thanh hoàn vũ. Kinh lịch đã được, hắn trung thăng lấy. Lại để Lưu Phong Lưu Thiện nay lại Hoành Linh, cuối cùng phá Trường An, Phong Nhi dũng mãnh, Thiền Nhi nhân tâm. Lịch Phi trốn chui như chuột, cố đô lại thấy ánh mặt trời. Miếu phục Tiêu lại mang. Cuối cùng thể dám cầu liễu tổ, hấp ban ơn. Chu tận quốc cẳng, còn lại là Dương. Phủ ta cơn độ, chúng ta uy quan. Nhục hắn mới lật, cuối cùng làm chết thượng. Tế văn cần thiết, ra cát lượng đọc thanh âm cũng là âm vang có lực, chấn động du dương. Bất luận là Lưu bị phụ tử, vẫn là lại cùng pháp chính chờ tế lễ thượng còn lại, đều là nghe được tinh thần đại chấn, dường như thể nội có một cỗ lực lượng vô danh đang tiêu đốt. Tế tất, Lưu bị lại bái mà khóc, bất hiếu tử tôn, tất không phụ cao hoàng đế chạm dặn ý chí. Nhưng vào lúc này, chợt có nắng sớm xuyên chiếu tại tế đàn, mọi người đều thấy đỏ cầu đồng quấn nhật chi dị tượng. Ra cát lượng càng là xúc động xá giải, cao tổ hiển thánh. Thán độ làm hưng nhận ra, Lưu Phong cũng không nhịn được cơn thầm sợ hãi thán phục. Tuy nói hiển thánh chi ngôn là hư tử, nhưng có thể béo đúng giờ gian tại tế văn nghiệm xong thời điểm, trùng hợp để năng sớm soi sáng tế đàn bên trên, ở trong đó liên quan đến thiên văn, địa lý, toán học chờ chi thức cũng không phải bình thường người có thể nắm giữ. Vất quá, Lưu Phong cũng sẽ không lóc đến ở thời điểm này làm cái gì khoa học. Chúng chi, Lưu Phong thức tỉnh ký ức, bản thân liền không khoa học, liền lao lưu đều đi nghiên cứu huyền học. Lúc này, Lưu hướng Lưu Thiện ra hiệu. Lưu Thiện hiểu ý, cùng Lưu Phong cùng nhau đứng dậy cụng lên hô to cao tổ hiển thánh, hán tộc làm hưng. Lưu bị cũng theo đó đứng dậy, hướng về tế lễ đám người hô to, cao tổ hiển thánh, hán tộc làm hưng. Trong chốc lát, phía dưới đế hô từng tiếng thiết hai, như sâu bân tiêu. Chương 194, ung lương công lược, Lưu bị Lưu Phong trấn Trừ An, 1, chương 194, ung lương công lược, Lưu bị Lưu Phong trấn Trừ An, 1, phố Trường an đấu. So với lúc mới bắt đầu sĩ dân đóng cửa không ra, tiểu nhi nghe yến vương Lưu Phong chi danh rưng róc, phố lớn ngõ nhỏ đều có dòng xe cộ rầm người. Người bán hàng dong to âm thanh liên tiếp Hai đồng vui cười âm thanh xuyên đường phố đi ngõ hẻm. Từng mặt như là Lưu Lang đại gia, Lưu Lang tiểu gia, Lưu Lang đậu xanh, Lưu Lang đậu nành, Lưu Lang bánh ngọt, Lưu Lang cắt áo, lá cờ cũng xuất hiện tại người bán hàng rong xe đẩy cùng cửa hàng bảng hiệu bên trên. Phảng phất ngày xưa thượng dung đầu đường. Thân mang áo vải nội giáp Lưu Bị, nhìn xem kia từng mặt Lưu Lang tiền tố lá cờ, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc. Tế tổ lễ sau, Lưu Bị an bài tất cả mọi việc về sau, quyết định cải trang thăm viếng phố trưởng ăn đậu. Như thế văn bên trong bị bọn chi thứ, chắc quận dẹp tịt thuật, Lưu Bị mặc dù là Hán hậu duệ, nhưng cũng chỉ là bảng chi con thứ một mạch cùng Trung Sơn Tĩnh Vương dòng chính lệch không biết bao xa. Dù là tại chắc quận Lưu Thị bên trong, Lưu Bị cũng chỉ là cái gia đạo sa suốt nhàn nhã suốt thân, một trận rựở bảo dẹp tịch buôn bán giày mưu sinh, có thể sư tử lương thực cũng là chịu Đồng Tông giúp đỡ. Cho nên Lưu Bị cùng dân gian trưởng thành hán tuyên đế Lưu Bệnh Dị giống nhau, có thể cùng tầng dưới chốt dân chúng trung tình. Tại Bình Nguyên thời điểm liền thường xuyên đi chân đất cùng dân chúng cùng nhau cày ruộng, cùng nhau ngồi xổm ở bờ cơm nhàn tản Cho dù về sau quan càng lúc càng lớn, thậm chí phong Vương xứng đế, Lưu Bị cũng không có vứt bỏ cái thói quen này, ngược lại càng vui với này. Viết dân khó khăn, mới sẽ không phát ra như mộ tư mã già nhị tử ngốc giống nhau sao không ăn thịt bằm chịu tượng đặt câu hỏi. Chỉ là hôm nay cái này tham biếng, quả thực lệnh Lưu bị mở rộng tầm mắt. Đây là Ai Han bảy. Lưu bị nhìn chung quanh Trình Kỳ cùng Quách Du Chi, ngữ khí có chút không vui. Chứ là đến tham viếng không phải đến xem phố trường An Đầu sĩ dân dân chúng giả vờ giả bệnh. Trình bị cùng Quách Du Chi nhau nhau lắc đầu. Vậy hẳn, thừa tướng cùng thượng tự thư lệnh chư vụ bận rộn, ứng sẽ không vẽ đợi thêm chuyện, thái tử cùng yến vương cũng không đáng như thế, có lẽ là cái hiểu lầm. Dung thần tiến lên hỏi một chút. Ngay tại Quách Du chỉ muốn tiến lên hỏi thăm lúc, Lưu Bị ngừng lại nói: "Đều nói rồi, đi ra ngoài bên ngoài, không thể tự xưng thần, cũng không thể xưng hô ta là bệ hạ. Vẫn là ta tự mình đi hỏi đi." Lưu Bị dạo chơi tiến lên, đi vào một chỗ treo lưu lang bánh ngọt lá cờ người bán hàng rông chỗ, thuần thục bắt chuyện. Người bán hàng rông thấy Lưu Bị tuy là áo vải, nhưng khí độ bất phàm, cũng là mười phần nhiệt tình. Thấy Lưu Bị hỏi phố lớn ngõi nhỏ lưu lang lá cờ lúc, người bán hàng rông ngữ khí rõ ràng có mấy phần hứng vấn, có chỗ không biết, ngày xưa Yến Vương điện hạ đại quân vào thành lúc, Trường An phố lớn ngõ nhỏ đều là đông chặt cửa phòng sợ gặp gỡ thảm họa chiến tranh. Yến Vương Điện Hạ vào thành về sau, thấy sĩ si dân dân chúng chúng kinh sợ, càng có tiểu nhi nghe Yến Vương Điện Hạ chi danh dọa đến không dám tụ tiếp, không đành lòng lại cảm giác sâu sắc ý xấu hổ, thế là liền lấy khắp nước vì tên là một lao trượng trộn tràn đầy một bát nước. Yến Vương Điện Hạ lại dừng, là ngày nay thiên tử có dạy bảo, chớ thấy việc các nhỏ mà làm, chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm. Phố trường an đầu hẻm nhỏ, nhiều tụ Yến Vương Điện Hạ nhân nước Về sau thái tử điện hạ vào trường an an dân, một bán thô lương bánh lao trượng vô ý va chạm thái tử điện hạ, thái tử điện hạ không chỉ không có trách cứ ngượng lại bởi vì xe ngựa trà đạp lao trượng cờ hiệu mà thật cảm thấy hồ hẹn. Thái tử điện hạ liền nâng bút vì lão trượng biết một mặt cờ, kia lão trượng lại mười phần gan lớn, không ngờ mời thái tử Lưu Danh, muốn giữ lại ra chuyện. Trung hợp Yến Vương điện hạ cũng ở một bên, liền dừng, thái tử điện hạ nếu là thay Thiên tử an dân, liền không nên cự tuyệt dân chúng tìm cầu. Yến Vương điện hạ lại nói, Lưu thái tử điện hạ tên thật thiếu sót, ngày nay Thiên tử lại họ Lưu, không bằng lưu lấy Lưu danh, cũng có thể tỏ vẻ trưởng dân chúng đối Thiên tử tha thiết chờ đợi chi ta trở về sau nghe ngóng, tranh nhau mời thái tử Lưu Danh. Lão trưởng thấy có Lưu Lang cỡ đều là thái tử thân bút, cho nên phố trưởng An Đầu cũng có đồng giao Lưu Lang cỡ, Phiêu trưởng An, Yến Vương gánh nước dần tâm hận. Thái tử đệ tự truyền giai thoại, Thiện tiểu vì hề hán thức an. Một bên trình kỳ cùng Bách Du chi đã nghe được trận mắt hôm một. Nguyên bản Lưu bị hôm nay vi hành là muốn mang theo Lưu Phong cùng Lưu Thiện thuận tiện dạy bảo nhị tử không thể bởi vì bây giờ phát đạt liền quên thể nghiệm và quan sát dân sinh khó khăn. Kết quả Lưu Phong cùng Lưu Thiện đều sương sợ bị người nhận ra, không muốn đi theo Lưu bị đồng hành. Tốt, tốt, tốt. sợ bị người nhận ra. Hoàn toàn chính xác. Hoàn toàn không có nói sai, dù sao phố lớn nhỏ lưu lăng cờ, tất cả đều là lưu thiện tân bút. Quách Du Chi muốn thu hồi vừa mới câu kia thái tử cùng yến vương không đáng như thế. Có thể làm lưu bị thị trung người tự nhiên cũng không ngốc, lưu phong mới vừa vào thành lúc, vì trấn an dân tâm thay lao trưởng gánh nước còn có thể nói là ngẫu nhiên vì đó. Bán tô lương bánh lao trưởng trùng hợp ba chạm thái tử, trùng hợp cờ hiệu bị dẫm đạp, trùng hợp yến vương cũng ở một bên, trùng hợp lao trưởng cả gan mời thái tử lưu danh, trùng hợp đám người tranh nhau mời thái tử lưu danh, trùng hợp thái tử ý lưu danh, hợp trường an lại có đồng dao một kiện trùng hợp là ngẫu nhiên. Kiện kiện trùng hợp nếu vẫn ngẫu nhiên, đó chính là khinh thường Quách dù Chi đầu náo. Trinh kỳ tâm cảnh cũng như Quách dù Chi đồng dạng. Thái tử cung Nghiêm Vương, am hiểu sâu bệ hạ chi tâm á trình kỳ âm thầm cảm hãi. Như đổi lại khát thâm cư gác cao hoàng đế, có lẽ sẽ cảm thấy phố lớn ngõi nhỏ lưu lang cờ phạm tiên kỵ. Lưu Bị sẽ không. Thời khắc này Lưu Bị, trong lòng như là bị bôi mật đồng dạng. Nhất là nghe được câu kia đồng giao thời điểm, Lưu Bị sắc mặt càng như hồng quang tỏa sáng. Trùng hợp lúc này, một đám nhảy nhót tiểu đồng lại hát đồng dao xuyên qua đám người. Tiệu Thanh Thúy giọng trẻ con cũng đập vào Lưu Bị trong lòng. "Lưu Lăng Cở, Phiêu Trường An, Đồng Tử Chi Ngôn, chân thành nhất gái cho ta chọn hai cân lưu lang bánh ngọt mang đi. Vừa vặn cũng cho nhà ta kia hai tiểu tử cũng nếm thử." Lưu Bị cười ha hả. Sau đó, Lưu Bị lại sát bên vài hàng nhìn, hoặc là tiến lên bắt chuyện, hoặc là một bên yên lặng nghe, trên mặt vẫn luôn tràn đầy đủ cười. Mà ở hậu phương, Lưu Phong cùng Lưu Hiền đồng dạng áo vải nội giáp, đầu đội mũ rơm che lấp, ẩn vào trong đám người. trưởng, chúng ta làm như vậy có phải hay không quá tận lực rồi?" Nếu là phụ hoàng trách tội Lưu Thiện dù sao cũng là nhận qua hứa tính chuyên nghiệp huấn luyện hoặc nhiều hoặc ít có chút trung thực đứa bé đặc tính tại. Lưu Phong lại là cười ha hả nói, "Đừng lo lắng, phụ hoàng như thật sẽ trách tội, liền sẽ không một đi dạo liền hơn nửa canh giờ không rời đi. Nếu là chờ một lúc phụ hoàng muốn gian dạy, tự có vi huynh thay người cản trở. Lưu Phong thản nhiên, để Lưu Thiện nhiều hơn mấy phần an tâm. Mặc dù Lưu Thiện là thái tử, nhưng bây giờ cũng chỉ là cái 17 tuổi thiếu niên. Lưu Thiện tâm tư cẩn thận. Lưu Phong hoàn toàn có thể bỏ qua một bên Lưu Thiện đơn độc tới làm những việc này, hết lần này tới lần khác lại kéo lên Lưu Thiện. Còn để Lưu Thiện thân bút viết cờ hiệu, hết thể đều lấy Lưu Thiện làm chủ đạo. Huynh trưởng giữ gìn chi tâm, cô tất ghi nhớ trong lòng. Lưu Thiện âm thầm thể. chính trò chuyện gian. Phía trước Baek Du Chi đi tới, thâm giọng nói, hai vị điện hạ, bệ hạ cho mời. Lưu Thiện kinh hô, bị phát hiện rồi. Baek Du Chi khỏe miệng giật một cái, cũng hơn phân nửa canh giờ như còn phát hiện không được, ta cái này thì chúng cũng đừng làm. Lưu Thiện cũng kịp phản ứng, sắc mặt đỏ lên. Lưu Phong lại là bố bố Lưu Thiện bà bay, cười nói, nếu bị phát hiện vậy cũng không cần giấu. Vừa mới ta thấy phụ mua bánh ngọt Vừa bạn đi có mấy khối. một lát sau, một chỗ yên tĩnh tiểu đình, Lưu Bị nghiêng người dựa vào mà ngồi. Chương 194, ung lương công lược, Lưu Bị Lưu Phong trấn Trưởng An, 2, chương 194, ung lương công lược, Lưu Bị Lưu Phong trấn Trưởng An, 2, Lưu Phong cùng Lưu Thiện cúi đầu đứng thẳng. Nói đi, chủ ý của người nào? Lưu Bị sủ mặt. Lưu Thiện bộ nói, phu hoàng là nhi thần chủ ý, cùng huynh trưởng không quan hệ. Lưu Phong cười không nói. Lưu Bị trừng Lưu Phong liếc mắt một cái, nói, công trọng, thật sự là a đấu chủ ý. Lưu Thiện lần nữa cương điệu, phu hoàng Thật sự là nhi thần chủ ý, chỉ là nhìn xem Lưu bị trừng lại đây ánh mắt, lưu thiện ngự khí cũng càng ngày càng yếu. Lưu Phong chứng chạc đàng hoàng, phụ hoàng, thái tử luôn luôn thành thật. Nhìn xem Lưu bị kia một bộ đường tưởng rằng có thể gạt ta bộ dáng, Lưu Phong lại chứng chạc đàng hoàng thừa nhận, phụ hoàng, cái này đích sắc là nhi thần chủ ý, nhưng cũng là thái tử tâm ý, càng là trường an sĩ dân đối phụ hoàng tha thiết chờ đợi. Từ xưa lời Hữu Ích, người đều thích nghe, nhất là nhi tử khoa phụ thân lời nói. Lưu bị cũng không ngoại lệ. Trình Kỷ cùng Bách Du chỉ ở một bên bụng cười. Ngay trước hạ trước mặt, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, cứ liên vương dám như thế. Bất quá hai người cũng không có nhàn không có chuyện gì đi quát lớn Lưu Phong vô lễ loại hình, chỉ là lặng lặng nhìn Lưu bị phụ tử gian thân tình thường ngày. Sớm thừa nhận không được, thế nào cũng phải chấp đến hỏi. Lưu bị bản lấy mặt cũng bông lòng để hai người vây chỗ ngồi dưới, lại đem lấy lòng Lưu Lang bánh ngọt lấy ra, cùng lâu như vậy, trong bụng có thể đói. Lưu Phong cùng Lưu Tiện đều là cười một tiếng, tiến lên lấy bánh ngọt. Lưu bị lại chào hỏi Trình Kỳ cùng Quách Du Chi cũng tới trước chia ăn. Đợi bánh ngọt chia ăn tất, Trình Kỳ cùng Quách Du Chi tức thời đi vào ngoài đình, chỉ Lưu Lưu bị phụ tự ba người tại trong đình. Bây giờ Trường An đã được, công trọng bức kế tiếp có tính toán gì? Là trở về Tân Thành, vẫn là lưu tại Trường An. Lưu Bị hỏi ra đến Trường An trước ngay tại suy xét vấn đề. Trường An phi được, Ung Lương không yên tĩnh, còn cũng cần một cái có thể một mình đảm đương một phía đại tướng tại Trường An chủ trì đại cùng. Chiến để mình định Ung Lương cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể hoàn thành. Tào Phi cũng sẽ không ngồi nhìn Lưu Bị bình định Ung Lương, chắc chắn sẽ từ đó chơi ngắn chân. Nếu không Ung Lương nhất định, Lưu Bị binh gọi đồng quan, kia có thể so ngày xưa Mã Siêu hành cùng Lương Châu chúng quân đồng Nói cách khác, Sau này Hán Ngụy trong khoảng thời gian ngắn mặc dù không có đại chiến, nhưng tại Ung lương cảnh nội sẽ tiểu chiến không ngừng. Vất quá, muốn lưu ở Ung lương người cũng không ít. Như Ma Siêu, Mạnh Đạt, Ngụy Diên đều có chấn giữ Ung lương ý nghĩ. Lưu bị dưới trướng có thể đánh không chỉ Lưu Phong một cái, muốn lập công càng không chỉ Lưu Phong một cái. Bất quá, tương đối Ma Siêu, Mạnh Đạt, Ngụy Diên, Lưu bị càng hy vọng Lưu Phong có thể tỏa trấn Trường An. Lưu Phong không chỉ có là Yến Vương, vẫn là Sa Kỵ tướng quân, cũng là Lưu bị thiện chiến nhất con trai. Lưu Phong không có trực tiếp trả lời, mà là trực tiếp biểu đạt thái độ bất luận phụ hoàng để nhi thần đi hướng nơi nào, nhi thần cũng sẽ không có gì nghị. Tại nhi thần mà nói, Trường An Tân thành đều có thể, hết thể đều lấy phụ hoàng chiến lược ý đồ làm căn tâm. Lưu bị từ chối cho ý kiến, lại nhìn về phía Lưu Thiện, thái tử cho rằng, ứng để đến Vương Lưu tại Trường An, vẫn là trở về Tân thành. Lưu Thiện chấm ngâm một lát, nói, bây giờ Tào chân còn tại Chỉ Dương đình mộ, Đồng quan cũng là như ngẹn ở cổ họng, không phải huynh trưởng không thể định công lương. Cho nên nhi thần cho rằng, có thể tạm để huynh trưởng Lưu tại Trường An, lấy độc cung lương quân sự. Lưu bị khẽ bước dâu, lại nói, Trường An chính là cố đô. Như Lưu Lưu Điện Vương tại Trường An có thể lệnh 시 si dân tâm nghi. Lưu Thiện nghiêm mặt mà nói, từ xưa đến nay, quân hiền tác 시 dân không nghi ngờ, quân nghi tác 시 dân tâm nghi, chỉ cần phụ hoàng không ngờ vực huynh trưởng, 시 si dân lại há có thể tâm nghi. Chính là bởi vì Trường An là cố đô, cho nên mới không thể lại để cho tạo cướp lại hội. Nhi thần cũng cho rằng, nguy nguy nắm địch, không người có thể tại vũ lực thượng thắng qua huynh trưởng, có huynh trưởng trấn giữ, Trường An mới có thể vững như Thái Sơn. Hỏi Lưu Phong, là hỏi Lưu Phong thái độ. Hỏi Lưu Thiện, là hỏi Lưu Thiện thái độ. Hai hỏi kết quả, đều lệnh Lưu bị tinh hỉ nhất là Lưu Thiện trả lời, đã hẳn hẳn có hiền quân chi phòng, cái này khiến Lưu bị càng là vui mừng. Từ xưa đến nay đế vương thuật, liền thường có quân vương cố ý nuôi giang thần cùng trung thần lương tướng đánh nhau. Chỉ vì trung thần lương tướng danh vọng cao, quân vương muốn diệt trừ trung thần lương tướng lúc lại không thể trực tiếp kết cục, nếu không có tổn hại quân vương danh vọng. Có thể để gian thần kết cục vậy liền đơn giản nhiều, chờ giang thần diệt trừ trung thần lương tướng, quân vương lại ra mặt chừng trị giang thần, đã thu mạch dân tâm, lại thuận lợi diệt trừ muốn diệt trung thần lương tướng. Bất quá, chơi loại này đế vương thuật vương, cũng không phải người người đều có thể chơi. Chơi đến tốt kia gọi hùng tài đại lượng Hàn Văn Đế, chơi không vui kia gọi vong quốc con rối Hàn Yên Đế. Vì vậy đối với đại bộ phận quân vương mà nói, có hay không đế vương thật không quan trọng, đủ tài đức sáng suốt mới trọng yếu. Chỉ cần đủ tài đức sáng suốt, liền có cơ hội xuất hiện như ra cắt lượng giống nhau hiền thần nguyện ý xông pha khói lửa. Lưu bị vui mừng, chính là Lưu Thiện có tự mình hiểu lấy, nếu chơi không được quân ưu, vậy liền đỗ thật thành. Nghe Lưu Phong cùng Lưu Thiện trả lời, Lưu bị trong lòng cũng càng kiên định Lưu Lưu Phong tại trưởng an ý nghĩ. Sau đó, Lưu bị lại nhìn về phía Lưu Phong, trực tiếp cho ra sáng tỏ phương ứng. Nếu như chấm lưu công trọng tại Trường An, công trọng nghĩ như thế nào? Lưu Phong cười nói, Nhi thần tự hỏi tại Vũ Lực bên trên, không sợ mùi ngụy, bất luận là Tào chân hay là trường hợp, Nhi thần đều nhìn tới như có giác. Chỉ là Nhi thần dù thiện vũ lực, nhưng bất thiện bản trị, huống lương lại địa vực rộng động, tốc đàn phức tạp, cần am hiểu sâu văn trị đại tại tương trợ. Không biết phụ hoàng có thể nguyện để thừa tướng tại Trường An nghỉ ngơi 3 năm. Mặc dù sớm đoán được Lưu Phong sẽ muốn người, nhưng Lưu bị không nghĩ tới Lưu Phong muốn là ra cát lượng, mà lại vừa muốn một chút chính là 3 năm. Thừa tướng có thể nào tại Trường An nghỉ ngơi 3 năm? Không chỉ thừa tướng muốn cùng chấm hồi Giang Lăng, thừa thư lệnh cũng phải cùng chấm hồi Giang Lăng. Thừa tướng muốn làm mọi việc rườm rà, có thể nào mọi chuyện đều để thừa tướng mệt mỏi. Lưu Bị trước mắt, hiện nhiên nghĩ đến Lưu Phong đem Nero, Tân Thành, Tương Dương ba quận thuế dụ thuế mã cho ra cắt lượng chủ tính trung quản lý chuyện. Lưu Bị có thể đoán được Lưu Phong ý nghĩ, ra cắt lượng tướng quân chuyện bên ngoài đều quản xong Lưu Phong chỉ phụ trách đánh trận. Từ nội tâm được nói, Lưu Bị cũng nghĩ như vậy. Ra cắt lượng tại Giang Lăng tướng quân chuyện bên ngoài đều quản xong Lưu Bị cũng chỉ cần phụ trách suy nghĩ làm sao bắt phạt trung Nguyên. Hiện tại Lưu Phong lại muốn đem ra cắt lượng lưu tại trường an đợi 3 năm. 3 năm, Lưu bị đi đâu tìm cái thứ hai ra cắt lượng đến thay thế không có ra cắt lượng 3 năm. Lưu Phong đung tay, phu hoàng, nhi thần bất thiện bản trị. Lưu bị bỗng cảm giác đau đầu. Gia nghiệp đại nhân tại không đủ dùng. Lưu bị giới trướng mặc dù nhân tài cũng có, nhưng đại bộ phận đều là nghiêm trọng lệch khoa căn bản tìm không thấy cái thứ hai như ra cắt lượng giống nhau tọa tại. Dù là sử sách ghi chép là cùng ra cắt lượng đặt song song thuộc Hán tứ tướng Từng Uyển, phía y cũng đồng doán, cũng chỉ là dính gia cắt lượng qua mới đạt song song. Thấy Lưu bị nâng trán, Lưu Phong lại nói, "Phụ hoàng, kia Lương Châu Thứ sử Mạnh Uyên chính là thừa tướng mà tốt. Nếu có thừa tướng tại, hoặc Hứa Lương Châu có thể không chiến mà định ra, nếu chỉ có như thần, cũng chỉ có thể võ lực mạnh mẽ bắt lấy Lương Châu. Chúng chi, Kinh Châu phương diện, bây giờ cũng sẽ không có bao nhiêu chiến sự, để thượng thư lệnh trở về liền đầy đủ không cần đến để thừa tướng cũng trở về." Thấy Lưu bị lông mày càng ngày càng gấp nhỏ, Lưu Phong lại nói, "Kỳ thật còn có cái phương án, phụ hoàng không ngại nghe một chút." Lưu bị hừ một tiếng, ngữ khí so với vừa nãy có chút rút, "Cái gì phương án?" Lưu Phong cười hắc hắc, "Thái tử Có thể tại Giang Lang Giang Quốc, Phụ Hoàng, có thể tại Trường An bảo dưỡng. Lưu Bị mở to hai mắt nhìn, đây chính là phương án của ngươi. Tốt, tốt, tốt. Lưu Bị không nghĩ tới chính là, Lưu Phong không chỉ muốn để ra cắt lượng tại Trường An đợi ba năm, còn muốn cho chính mình cũng đợi tại Trường An. Ngươi đường đường yên vương, liền cái gì đều mặc kệ chỉ lo đánh trận. Lưu Phong nôn từ chuẩn xác Phụ Hoàng mới vừa hỏi Thái tử, Trường An là cố đô, nhược nhi thần tại Trường An, có thể lệnh si dân tâm nghi. Thái tử trả lời dù có hiền quân chi phòng, nhưng cũng không thể để sĩ dân không khả nghi tâm, nếu như lại có nguy nguy cố ý hãm hại như thần, sĩ dân liền càng sẽ tâm nghi. Vì lệnh sĩ dân an tâm, vì không để nguy nguy có cơ hội để lợi dụng được, cũng vì để lạc Dương tạo phi kinh sợ, phụ hoàng lưu tại Trường An, mới là thượng sách. Giả sử sau này có thể cướp đoạt đồng quan cùng hạm cấp quan, phụ hoàng cũng liền có thể chính thức rời đô. Phu hoàng tuổi tắc lớn cũng không thể giang lang Trường An vừa đi vừa về giày bỏ, như thần nghe nói vị ứng mát, mặc dù bởi vì tạng, nhưng chỉ cần sau khi sửa liền có thể ở lại, chính thích hợp phụ hoàng dưỡng. Khoảng thời gian này lưu phong cũng suy xét qua trường An đến cùng hẳn là do ai đến chấn thủ nếu để lưu thiện đến đếnấn thủ lấy Lưu Thiện Vũ Vũược cho dù có ra cắt lượng tương trợ cũng chưa chắc có thể đất bằng ung lương cùng ngăn trở tạo hụy phản công nếu để lưu phong đến chấn thủ Vũ Lược ngược lại là đủ rồi cũng không có ra cắt lượng lưu phong liền phải phân tâm suy nghĩ thuế ruột với má Hà tín bình thiên hạ đều có cái tiêu hạ ở Hậu Phương lưu phong không dám tự so Hà tín tự nhiên cũng không hy vọng phía sau liền cái tiêu hà thức người đều không có lại thêm lưu phong độc Chấn trưởng An có thể sẽ đưa tới lời đồn đại chờ một chút cũng sẽ ảnh hưởng bình định ung lương tiến trình Vậy vậy, Lưu Phong tại tổng hợp các phương diện suy xét, cho ra Lưu Bị tọa trấn Trường An, ra các lượng trị ung lương, thái tử Giang Lang giáng quốc, Lưu Phong ung lương dương vội chỉnh thể phương án. Dù sao Lưu Thiện cũng không phải lần thứ nhất giám quốc xe nhẹ đường quen. Để Lưu Thiện giáng quốc, Lưu Bị cùng Lưu Phong cùng nhau đợi tại Trường An, cũng có thể an ổn làm người. Bất luận thấy thế nào, đều là lợi nhiều hơn hại. Một bên Lưu Thiện cũng là sự suốt, ta lại muốn đi giám quốc rồi. Kinh ngạc về kinh ngạc. Lưu Bị tối đầu nghiêm túc suy nghĩ Lưu Phong phương án. Lưu lý do mặc dù không quá đầy đủ, nhưng cũng cho Lưu Bị cung cấp một đầu mới mạch suy nghĩ. Việc này lớn, chấp được cùng thừa tướng cùng thượng thư lệnh cương nghị. Lưu Bị không có lập tức cho trả lời. Lưu Phong Phương án cùng Lưu Bị ngay từ đầu ý nghĩ là trái ngược. Bốn muốn cho Lưu Phong tọa trấn Trường An, kết quả quân lao quần đi, phản thành Lưu Bị được tự mình tọa trấn Trường An. Lưu Phong ha ha cười nói, quân quốc đại sự, khẳng định phải cùng thừa tướng cùng thượng thư lệnh thương nghị phụ hoàng cũng có thể đi tin đại tướng quân, hỏi một chút đại tướng quân ý kiến. Đại tướng quân là hà đông người, hoặc cũng có cơ hội trở về quê cũ. Lưu Bị lần nữa trừng Lưu mắt một cái. Một cái thừa tướng còn chưa đủ, liền đại tướng quân cũng muốn lưu tại Trường An. Chư 195, Tạm Bình Ung Lương, mài đao xoẻn xoẻn hướng Giang Đông. Một, chư 195, Tạm Bình Ung Lương, mài đao xoẻn xoẻn hướng Giang Đông. Một, Lưu Phong cười không nói. Lưu bị tụi hạ đại tướng, không có một cái là an phận. Chư đã được bổ nhiệm làm Nam Dương Thái thú Triệu Vân cần trấn giữ Kinh Châu Bắc Bộ môn hộ bên ngoài, Quan Vũ Trương Phi Hoàng Trung càng là từng cái nhi không chịu nhận mình ra. Còn lại như Quan Bình, Hoàn Quyền, Phùng Tập, Trương Nam chờ một chút, ai lại nguyện ý nั่ง ngựa dưỡng lao? Cho dù đóng giữ các quận như Cương của quận thái thú Mã Trung, thần âm quận thái thú Trần Trực chờ cần thay Lưu Bị khống chế chưa quận cũng đều tại tích cực cần cù học tập, huấn luyện bộ khúc, mà đối đãi Lưu Bị điều động. Chỉ cần Lưu Phong không nghĩ độc tài đại công, tự có một đám người muốn tiến bộ. Nếu không phải lúc trước Lưu Bị muốn để quan Vũ Lưu tại Tả Hữu lấy nghị quân quốc đại sự, quan vũ đều phải tự mình thống binh ra trận, thậm chí tập kích bất ngờ quan trung đều không tới phiên Lưu Phong. Giản mua, đối với đánh cả một đời quan vũ, chỉ cần không chết, kia trong đầu cũng chỉ có năm chữ, không phục chính là làm. Trương Phi Hoàng Trung cũng giống như thế. Nhất là Hoàng Trung Không biết là có hay không là bị Lưu Phong ảnh hưởng, Hoàng Trung càng sống càng giống Liêm Pha. Lại thêm không có dòng dõi phi lỏng, Hoàng Trung trong đầu ý nghĩ càng tuyệt ý, ăn cơm, uống rượu, ba phạt. Một bên Lưu Thiện thấp thỏm nói ra Lưu Bị muốn nói, phụ hoàng, như thừa tướng cùng đại tướng quân đều đến Trường An, huynh trưởng cũng tại Trường An, ai đến phụ tá nhi thần? Không chờ Lưu Bị mở miệng, Lưu Phong giành nói, thái tử không cần phải lo lắng, Đông xuyên đô đốc Lý Nghiêm, có thể văn, có thể võ, đối bại hạ cùng thái tử cũng trung tâm cành căn, có thể trợ thái tử. Giang Dương thái thú nguyện, thừa tướng từng tán này là xã Tắc chi khí mà không phải chăm dặm chi tài, vì chính lấy an dân bị buồn, không lấy tân trang làm đầu cũng có thể trợ thái tử. Các châu xử lý phí y thì cùng đồng doanh, cũng là thế gian ít có lương tài tuệ kiện, cũng có thể để này tham dự chính vụ. Càng có chữ cột lương tài, công khan văn võ, đều có thể vì thái tử sử dụng. Chợt, Lưu Phong lại nhẹ nhàng vỗ vỗ Lưu thiện bà bài, nói: "Thái tử à, phụ hoàng lão vi huynh lại bất thiện chỉ chính, thái tử năm nay cũng 17 không thể mọi chuyện đều dựa vào thừa tướng cùng đại tướng quân, cũng nên học được tuyển năng." Cứ yên tâm to gan giáng quốc. Phụ hoàng cùng vi huynh sẽ tại Trường An trở thành thái tử kiên cường nhất hậu thuẫn, thừa tướng cùng đại tướng quân cũng chắc chắn vì thái tử có thể độc lập giáng quốc mà vui mừng. Hán thư có lời, có chí ác làm nên. Thái tử không thể phụ lòng đám người tha thiết trở lại a. Theo Lưu Phong cổ Vũ cùng dẫn đạo Lưu Thiện thấp thỏm biến mất, gương mặt non nớt thượng cũng dần dần nhiều dấu trí. Nhìn xem Lưu Phong như lừa gạt tiểu hài giống nhau cho Lưu Thiện cổ Vũ độc viên, Lưu bị nội tâm trở nên phức tạp, không biết nên nói cái gì cho phải. Ngĩ khen Lưu Phong đi, lại không muốn. Ngĩ biếm Lưu Phong đi, lại không ổn chỉ có thể trợn mắt nhìn Lưu Thiện như là bị điên cuồng giống nhau đứng dậy hướng Lưu bị hành lệ xin lệnh, như thần nguyện vì phụ hoàng phân ưu. Tuất, tuất, tuất, chân còn không có quyết định đâu, thái tử liền xin lệnh rồi. Lưu Thiện nếu không xin lệnh, Lưu bị còn muốn do dự mãi. Lưu Thiện cái này một xin lệnh, Lưu bị liền không nghĩ dỗi Lưu Thiện nữa lạnh. Lưu Phong mặc dù đang cố ý dẫn đạo Lưu Thiện, nhưng Lưu Thiện chủ động xin lệnh đồng dạng cũng là Lưu bị muốn nhìn đến. Ai không hi vọng chính mình con trai trở nên ưu tú? Ai không hi vọng chính mình con trai có đảm đường, có nhiu tâm, dám liều giám sông? nhất là lưu bị cái này trên ngựa đánh thiên hạ càng hy vọng dòng roi ưu tú. Thái tử có này tâm, chấm lòng rất an ủi. Tạm thời an tâm trở đội, lại cùng chư cùng đi, cùng thổ tướng, thượng thư lệnh thương nghị, rồi quyết định như thế nào điều phối. Cuối cùng, Lưu Bị vẫn là không có nhẫn tâm dội lưu thiện nước lạnh, quyết định mang theo Lưu Thiện cùng nhau đi cùng ra cắt lượng pháp chính thương nghị. Cuối cùng, Lưu Bị lại trừng Lưu Phong liếc mắt một cái, nói bổ sung, Yến Vương cũng không cần đi. Lưu Phong cười ha, ha chắp tay lĩnh nhi đêm qua ngủ không ngon, hôm nay cũng có chút mệt mỏi vừa bọn trở về ngủ cái hấp lại cảm giác. Tuần Miệp có chuyên về một phía, người tinh lực cũng có hạn. Lấy Lưu Phong trước mắt văn trị vũ lực, cũng làm không được có thể như ra cát lượng giống nhau chấp trưởng bàn vỡ đại quyền còn có thể để quốc gia phồn thịnh. Nếu chỉ là đơn tuần nắm quyền mà không suy xét đại hán tổn tụ cùng bắt phạt mọi việc, Lưu Phong kỳ thật cũng có thể làm được, chỉ bất quá kể từ đó, không chỉ chiều chính hỗn loạn, còn biết dẫn đến dân chúng lầm than. Cái này không phải Lưu Phong mong muốn. Lưu Phong muốn làm một cái có thể thống nhất đại hán, mà không phải cả một đời cũng không thể thống nhất đại hán. Không có kia quan kim cương, liền không ôm kia đồ sự sống. Lưu Phong trước mắt khẩn yếu nhất không phải đi Nam Quyền, mà là muốn lấy lưu hiệu nhất xuất phương thức đi giải quyết rơi quận mình tại ung lương cảnh nội tàu nghị thế lực. Lưu bị Lưu Thiện cùng ra các lượng pháp chính cụ thể đàm luận cái gì, Lưu Phong cũng không rõ ràng. Chỉ biết tại mấy ngày về sau, Lưu bị đối triều đình cùng chư quận nhân sự, tiến hành trên phạm vi lớn điều động cùng lên trước. Giang Lăng Giám Quốc hệ thống thái tử Lưu Thiện cầm ấn Giang Quốc, Chú Giang Lăng, Đốc Kinh, Ích Châu 2 Châu Chuyện, Thức Ích Châu 17 quận cùng Kinh Trưởng xác quận, pháp chính vị thượng thư lệnh, chú Giang Lăng, thống lĩnh Giang Lăng hoàng thành triều đình Bắc quan. Hoàng trung vị vệ tướng quân, chú Giang Lăng, tổng lĩnh Giang Lăng hoàng thành Nam Bắc quân. Trư vi vị ty đại gia úy, chú Giang Lăng, tập hợp kiểm hạ. Triệu Vân rời vị hộ tướng quân, chú Biển Thành, kiêm lĩnh Nam Dương thái thú. Phi Y đi rời vị Kinh Châu biên giá, chú Giang Lăng, trưởng Kinh Châu chính phủ. Lý Nghiêm rời vị Kinh Châu đô đốc, chú Giang Lăng, trưởng quân Kinh Châu, Kinh Châu trung, chú Giang trưởng Kinh Châu Văn thư. Mã Lương rời vị thư, chú Giang Lăng, phụ tá Lưu Thiện Lý Chính. Tư nguyện rời vì Thủ thư, chú Giang Lang, phụ tá Lưu Thiện Lý Chính. Trương An quân chính trung tâm Lưu Bị, chú Trương An, nam toàn bộ toàn cục. Gia cát Lược vì Thủ tướng, chú Trương An, cân đối cả nước chính phủ. Quan Vũ vì đại tướng quân, chú Trương An, cân đối cả nước quân vụ. Mã Siêu vì phi kỵ tướng quân, chú Trương An, lĩnh lương châu mục. Lưu Phong vì sa kỵ tướng quân, chú Trương An, lĩnh đung châu mục, lại vạch Tân Thành quận vị đến ương trưởng thuộc quận. Ngụy còn lại điều đình cùng kinh lịch chưa còn lại, có lẽ có bình điều, có lẽ có lên chức. Suy xét đến ung lương dân sinh kinh tế chưa khôi phục. Chứ Lưu Phong Lưu Thiện vào ung lương tướng sĩ bên ngoài, Lưu Bị chưa lại từ kinh lịch hai châu điều động tướng sĩ vào ung lương. Tại Lưu Bị vào trường an cũng tiến hành đại quy mô điều chỉnh nhân sự trong lúc đó. Tào Phi cũng đội vàng trở về Lương. Ném biệt hành, Tào Phi không phải rất đau lòng. Nam Dương tàn tạng, sớm không giống 20 năm trước. Thậm chí, Nam Dương đại bộ phận sĩ dân đều bị di chuyển đến Dĩnh Xuyên, có ra thế tài năng làm quan bị lại, không, có ra thế tài năng đột điện. Vì nói Tào Nghị đối sĩ dân giang cầm có chút tàn bạo, nhưng đơn thuần quân sự lại rất có hiệu quả. Thành chí, bỏ liền bỏ. Chỉ cần người vẫn còn, tùy thời đều có thể lại cất bể. Nhưng mà Trường An mất đi, lại làm cho Tào Phi kiên dè không thôi. Chư tướng An là đại hán Cố Đô sẽ đề cao Lưu Bị chính trị danh vọng bên ngoài, còn có Trường An cách lạc giường khoảng cách, nếu không phái trọng binh chấn giữ cửa ải, liền tuy lúc đều có thể đứng trước Lưu Bị uy hiếp. Trọng yếu nhất chính là, Lưu Bị có cơ hội thu hoạch được chiến mã. Nguyên bản kỵ binh chính là Tào Phi ưu thế, mà hiện nay để Lưu Bị có cơ hội thu hoạch được chiến mã, mà tự tử hoàng hạ hầu trượng chờ người trong miệng biết được, Lưu Phong từng lấy nhỏ yếu điền ngựa thành lập kỵ binh, nhóm này kỵ binh vậy mà từng cái nhi đều có thể chi phối mà cùng. Chương 195, tạm bình ung lương, mài đao xoẻn xoẻn hướng giang đồng, 2, chương 195, tạm bình ung lương, mài đao xoẻn xoẻn hướng giang đồng, 2, cái này lệnh Tào Phi rất là khiếp sợ. Mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng Tào Phi cũng có thể đoán được hẳn là Lưu Phong nắm giữ một loại nào đó có thể để kỵ binh tại trên chiến mã lại càng dễ vững chắc thân hình ngựa. Ý vị này, đợi một thời gian, Tào Phi kỵ binh thế, đem không còn tử đạn không có kỵ binh như thế, còn như thế nào cùng Lưu Bị tranh phòng. Ma mật thám chuyển về như là Lưu Bị vào Trường An Quan Vũ vào Trường An mỗi người tình báo, cũng làm cho Đào Phi cảm thấy đau đầu được đội. Mặc dù Lưu Bị không có đại quy mô điều binh vào Trường An, nhưng Tào Phi cũng không dám đại quy mô điều binh vào Lạc Dương. Uyển thành một đường được phòng, Thạch Dương một đường cũng phải phòng. Nhất là Kinh Châu lại chuyển tới Lưu Thiện giám quốc tình báo, lại không dám để Đào Phi phát lở. Ai biết Lưu Bị có thể hay không lại lập lại chiêu cũ, cố ý chạy đến Trường An tạo nên một bộ muốn bình ung lương lấy đồng quan giả thượng, trên thực tế lại là Dương đông kích tây đi đoạt giữ Hoài Nam các nơi, trước mắt chính là chiến lược phòng thủ giai đoạn, Tào Phi đối với Lưu Bị nghiêm phòng tử thủ, không thể lại để cho Lưu Bị chơi dương đông kích tây quy kế. Đến nội Ung Châu cùng Lương Châu, mặc dù còn có Tào Chân bọn người ở tại kiên trì, nhưng Tào Phi cũng không ôm hy vọng quá lớn. Lương Châu lại không đề cập tới, quá xa ngoài tầm tay với, mà lại nhiều lần phản loạn. Nếu không phải Mạnh Kiến là ra cắt lượng bằng hữu cũ, Đoán Trường Sớm đã bị Lương Châu người cho chặt hiến đầu cho Lưu Bị. Đến nội An Định, nếu không phải Tào Chân có binh tay, cũng tương tự sẽ nâng hưởng ứng Lưu Bị. Tào Phi chỉ có thể điên lặng chờ đợi. Hy vọng Tào Chân Mạnh Kiến có thể kiên trì lâu một chút, để Lưu Bị không muốn quá dễ dàng lấy được cung lương. Như thế, liền có thể cùng Lưu Bị liệu phát triển, liệu nội tình, đánh đến chiến lược phòng thủ biến thành chiến lược tiến công. Lạc Dương tạm cung. Tại cùng quách hoàng hậu chờ mỹ nhân dây dưa về sau, Tào Phi phát tiết trong lòng lột ngạt về sau, gọi đến Tư Mã Ý trong đạn, bá nhân ban ngày đến tỉ chấm, tiến cử nhậm thành vương. Tào Phi ngữ khí đạm mạc, nghe không ra hỉ nộ. Tư Mã Ý hơi kinh hãi. Hạ hầu trưởng tiến cử Tàu Trương, không phải là đuổi bại hạ có bất mãn. Liên quan đến Tào Ngụy Tôn Thất Mâu Thuẫn, Tư Mã Ý cũng không dám lung tung trả lời, cẩn thận từng ly từng tí mà nói, không biết Trinh Nam tướng quân tiến tự nhậm thành vương, dụng lệnh nhậm thành vương đảm nhiệm loại nào chức vụ. Tào Phi hừ nhẹ một tiếng, thật cũng không nói cụ thể chức vụ, chỉ là đề cập nhậm thành vương dũng mãnh, tiên đế tại Hán Trung lúc liền từng điều nhậm thành vương vào Trường An, dụng lệnh nhậm thành vương cùng Lưu Phong tranh phong. Tư Mã Ý nghe ra Tào Phi trong giọng nói một tia bất mấy trận, bây trong đại tướng cũng ít, hạ lại cảm thấy chỉ có có thể địch phong, như đang vì tướng. Trên thực tế tại Đánh Tảo Phi mặt, chủ quan chính là, nếu không phải Tảo Phi vứt bỏ Tảo Trương lại đem Tảo Trương làm trong lồng mánh hổ giống nhau nuôi nốt, làm sao đến nỗi để Lưu Phong quần quặp như vậy. Lại tiếp tục nuôi nốt Tảo Trương, Tảo Trương lợi trảo răng nhọn đều phải nuôi phế. Tư Mã Ý bông cảm giác đau đầu. Như phụ họa hạ hậu thượng, Tảo Phi bất mãn. Như phản đối hạ hậu thượng, lại đắc tội người. Đối với thức tiến thoái minh giữ mình tư Mã Ý mà nói, tất cả đều vui vẻ mới là chỗ sách, còn lại cũng có thể cho Tư Mã gia mang đến tai họa. Giống như lần trước can Tảo Phi mình, Tư Mã Ý sẽ mượn giả cùng chung giêu nói tới quên. Hoàn Mỹ bảo toàn chính mình còn lập được công tự khổ. Tỷ Mỹ nghĩ nghĩ, Tư Mã Ý châm trước dùng từ nói, đại tướng quân liên tiếp tại nhu tu khẩu cùng Nguyễn Thành cả khó, lòng dạ đã không bằng dĩ vãng, có thể kế nhiệm đại tướng quân nắm toàn bộ trong ngoài quân sự nhân tuyển, vậy hạ cũng cần sớm định. Tư Mã Ý là sẽ tránh họa. Có thể kế nhiệm đại tướng quân nắm toàn bộ trong ngoài quân sự nhân tuyển, trước mắt thích hợp cũng chỉ có bốn cá nhân, một cái Trinh Tây tướng quân Tào Trân, một cái là Trinh Nam tướng quân Hạ Hầu một cái là Trinh Đông tướng quân Tào Hữu, một cái là Phiêu Kỳ tướng quân Tào Hồng. Nhưng mà Tào Phi bởi vì trước kia tìm Tào Hồng vay tiền không có mở đến, đối Tào Hồng canh cánh trong lòng, Tào Hâm khẳng định là không thích hợp kế nhiệm Đại Tốn Vân. Còn lại cũng chỉ có thể tại Tào Chân Hạ Hầu Thượng cùng Tào Hưu ba người bên trong tuyển chọn. Mà Tào Chân trước mắt còn tại Chỉ Dương. Cái này ngụ ý chính là, nếu Hạ Hầu Thượng muốn tiến cử Tào Trương, không bằng để Tào Trương đi thay hồi Tào Chân, dù sao Tào Chân tại Chỉ Dương cũng chỉ là kéo dài thời gian, đổi Tào Trương đi Chỉ Dương đồng dạng chỉ có thể kéo dài thời gian. Đã không để Trương lập đại công, cũng sẽ không để Trương bị vứt bỏ. Tào Phi ngầm hiểu, trọng đạt chỉ ý, chấm sáng tỏ chỉ là nhậm thành vương chưa chắc sẽ chịu nghe mệnh điều hành, không cần đến thời điểm liền ném nhậm thành quốc nuôi nốt, cần phải thời điểm liền ném Ung Châu đi thu thập cục diện rồi dám, đổi Tào Phi là Tào Trương, khẳng định cũng sẽ có bàn khí. Tư Ma Ý thấy Tào Phi nghe rõ liền lại nói, thỉnh tướng không bằng kỳ tướng, có thể giải lời đồn đại dưng, Lưu Phong tại trưởng an phát luôn bữa bãi, xương Tào chân Bông Nưu, nhậm thành vương nhấc gan, tiếp nhậm thành vương chủ động xin lệnh đi tới Ung Châu. Tào Phi phủ tay, tốt. việc này liền giao cho trọng có Ý không dám không tuân mệnh, nói, vậy hạ yên tâm, thần chắc chắn làm thỏa đáng việc này. Tuy nói một lần nữa bắt đầu dùng Tào Trương có khả năng sẽ để cho Tào Trương trong quân đội Uy vọng tiến một bước mở rộng, nhưng dưới mắt Tào Phi càng muốn cho hơn Tào Trương thay hội Tào Chân. Tào Chân nếu là tại Ung Châu một mực bị áp chế, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng Tào Chân trong quân Uy vọng, Tào Phi nghĩ đề bạt đều không tốt đề bạt, trái lại, để Tào Trương đi thay thế Tào Chân tại Ung Châu chịu khổ, càng phù hợp Tào Phi chính trị nhu cầu. Thừa dịp Tào Chân tại Lưu Phong tập kích bất ngờ Trường An sau còn có thể tổ chức tàn binh tại Trị Dương một vùng ngoan cố chống lại, Tào Phi vừa luận này từ chiến mất khuất đề bạt Tào Chân. Ung Châu cái này cục diện rồi rắm, để Tào Trương đi tiếp là được tư mạn ý phương án, rất có hiệu quả. Bởi vì Hạ Hầu Thượng một lòng nghĩ tiến cử Tào Trương, cho nên làm tư mạn ý phóng xuất ra lời đồn đại chuyển đến Hạ Hầu Thượng trong thai về sau, Hạ Hầu Thượng liền phái người đêm tối đi gấp đưa đi nhậm Thái Quốc. Cam la thêm mắm thêm muối xưng lưu phong tại quan trung mười phần hung hăng ngang ngược, cười tào chân bom nưu, Tào Trương thiếu gan. Lại cười Tào thị huynh đệ, chiến họn về sau, chỉ biết ngâm thơ làm phú, sẽ không rục ngựa dương cùng. Tào Trương lúc này giận dữ, ba ngày ba thường thư, xin lệnh vào Ung Châu. thừa cơ điều là dương. Càn La Hào phóng lệnh Tào Trương tiếp nhận Tào Chân vì Trình Tây Tuấn quân, ung lương quân sự. Tào Trương cũng không nhiều nghi, hay là nói, Tào Trương mặc dù biết Tào Phi đang đào hầm nhưng cũng phải giả vờ không biết có hố, nếu không có hố, Tào Trương cũng không có cơ hội rời đi nhậm thành quốc tiếp tục thống minh. Không có gì hơn, Hiểu Trang cũng hiểu. Hán Ngụy hai bên đều tại tích cực tiến hành nhân sự điều hành. Bởi vì không có đại chiến sự phát sinh, hai bên cũng là đi vào một cái ngắn ngủi hòa bình kỳ. Tào Phi là liên chiến liên bại, không thể không chuyển thành chiến lược phòng thủ, có thể không đánh sẽ không đánh. Lưu Bị là liên tiếp dùng binh, địa đồ khuyết chương quá nhanh. Có chút tiêu hóa không tốt, đồng dạng là có thể không đánh sẽ không đánh, có thể độc miệng liền không đập thủ. Xuân đi thu đến, hạ qua đông đến. Đến cuối thu, 224, Nam, Tào Nghị Lương Châu thứ sử Mạnh Yến, bức bách tại trong ngoài áp lực, lấy thả Hát Triều, Du Sở chờ Tào Nghị tướng sĩ cùng quan lại bình yên rời đi Lương Châu làm điều kiện, hiến Lương Châu. Lưu bị Lương Châu mục mã siêu chính thức vào ở kinh thành, độc Lương Châu trì quận. Hát Triều Du Sở chờ người trước cùng an định Bắc Bộ Dương Thu, Phí Diệu, Quách Hoài, Hồ Tân, Châu Thái, đối lăng chờ tụ họp về sau, lại giọp theo kính tùy Nam Hạ Chỉ Dương. Cung tiếp nhận Tào Chân Tào Trương chờ chúng hợp binh một chỗ. Liễn Lưu Phong cho rằng Tào Trương muốn xuôi nam dùng binh lúc, Tào Trương đống nhiên lại từ bỏ chỉ dương, cung tiếp thu Nguyên Tào Nghị Lũng Tây quận thái thú Du Sở Kế Sách, dẫn binh hướng đông rút đến vùng dự quận Lâm Tân huyện. Lâm Tân huyện ở vào đồng quan Tây Bắc hơn trong rộng, có thể cùng đồng quan thủy lục liên thông, lại cảnh nội thổ địa phi nhiêu, thích hợp trồng trọt. Hiển nhiên, Tào Trương cũng không có dựa theo dự chết, Kể từ đó, Tào Dư Sở, Võ Cơ Dương Thù, Phí Diệu, Hồ Tuân, Châu Thái, Đối Lăng, lại có hơn bạn trải qua quan trung mấy trận chiến sau vẫn như cũ chịu đi theo Tào Úy tướng sĩ, thế lực cũng không thể khinh thường, không thể không thừa nhận. Tào Trương đích thật là con mãnh hổ, một đầu cho dù bị Tào Phi nuôi nốt mấy năm vẫn không có phế bỏ răng nhọn lợi trả mãnh hổ. Ngược lại bởi vì bị Tào Phi nuôi nốt về sau, võ dũng bên ngoài lại nhiều hơn mấy phần tâm kế, không ngờ đem ung lương còn sót lại quan lại tướng sĩ chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Tào Chương cái này vừa lui, đối với Song Phương ngược lại đều là chuyên tuốt. Lưu bị một phương có thể lại càng dễ đi trấn an Đông Lương, Tào Trương cũng một lần nữa nắm giữ quân quyền. Đến nỗi Tào Phi, Tào Phi hiện tại cũng không có cách nào đi chỉ trích Tào Trương. Người nói Tào Trương không tận lực. Tào Chương đem Ung Lương tham dự quan lại tướng sĩ hơn bạn người đều dây an toàn đến Lâm Tấn, cùng đồng quan hình thành kỷ giác chi thế, thấy thế nào đều là có công công tội. Cũng không thể tại chỉ dương tiếp tục cùng Lưu Phong vô não cùng chết. Đến nỗi Lưu bị được cơ hội dẹp yên Đông Lương, kia là sáng sớm liền định trước chuyện, có rút lui hay không hồi lâm tự đều ngăn cản không được Lưu bị dẹp Lương đại thế. Bất quá là chút cùng sớm một chút khác biệt. Tào Chương còn không có ngốc đến thật lấy chính mình mệnh đi kéo dài thời gian, như thế nào để cái này hơn bạn tướng sĩ hình thành hữu hiệu sức chiến đấu, mới là Tào Chương càng để ý có binh có tướng, có thể đánh thắng trận, mới có cơ hội trọng lập quân uy. Không có Tào Nghị thế lực còn sót lại tại Trường An Bắc Bộ bí hiệp, Lưu Phong tìm được Lưu Bị, lấy trở về Tân Thành thăm người thân. Hồi Tân Thành thăm người thân. Lưu Bị ánh mắt quá dị, trực giác nói cho Lưu Bị, Lưu Phong cũng không phải là mặt ngoài thăm người thân đơn giản như vậy. Lúc trước chấm để ngươi vợ con đều tiếp vào Trường An, một mực lấy cớ không muốn mệt nhọc vợ con, hiện tại lại nghĩa vợ con rồi. Anh mày nói thật, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Lưu Phong một mặt chân thành, "Phụ hoàng, hài nhi chính là đi tân thành thăm người thân còn có thể làm gì? Ha ha." Lưu bị mặt một bản, "Ngươi cảm thấy chấm sẽ tin." Thấy Lưu bị một mặt, "Ngươi đừng nghĩ gạt ta bộ dáng, Lưu Phong Ken, phụ hoàng anh minh, làm sao đều lừa gạt không được phụ hoàng?" Lưu bị trừng mắt liếc, "Đừng nói nhăng nói cuội, thật sự nói." Lưu Phong lúc này mới chầm chậm mở miệng, "Mấy ngày trước đây đặng ngãi phái người cho Nhi thần đưa tin, tiến hắn bạn tốt thay thạch, thạch bao chi tài, tháng 10 lần." Nhi thần liền à, "Có thắng đặng ngãi 10 lần chi tài người." Hẳn là đương thời hiếm thấy đại tài, Nhi thần được tự mình đi nhìn một chút, không thể lạnh nhẫn sĩ tâm a. Lưu Bị hồ nghi nói, tháng 10 lần mà nói, bất quá là tuổi phòng chi ngôn, làm gì thật chứ. Cái này Thạch Bao chi tài, thật đáng giá con ta tự mình đi một chuyến tân thành. Lại che giấu, chấm liền cho người đi lương châu. Lưu Phong giang tay ra, tốt a, Nhi thần vừa mới hoàn toàn chính xác không nói lời nói thật. Nếu chỉ luận Thạch Bao tài năng, tự nhiên không cần Nhi thần tự mình đi một chuyến tân thành, nếu muốn bàn về thân phận của Thạch Bao, Nhi thần liền không thể không tự mình đi một chuyến. Lưu Bị ngữ khí run lên, con ta là hoài nghi thì bao là đảo mị phải tới gián đế. Chờ chút, nếu chỉ là gián đế cũng không đang con ta tự mình đi tới. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Thấy Lưu Phong che che đậy đậy Lưu Bị lông mày lần nữa nhỏ gấp. Lưu Phong đột nói, "Phu hoàng đừng kích động, nhi thần chỉ là muốn đi đụng cái vật hy, vạn nhất việc này thành, có lẽ Giang Đông dễ như trở bàn tay." Giang Đông? Lưu Bị đầu góc nhất thời không có quay lại, người muốn lấy Giang Đông?" Tôn quyền bây giờ chỉ có thể tại Giang Đông kéo dài hơi tàn, làm gì để ý tới. Nghĩ cách đánh bại Lâm Tấn Tào Chương cùng Đồng Quan hợp mới là cần yếu. Lưu Phong cười nói, Phù hoàng tại Trường An, đại tướng quân cũng đến Trường An, thừa tướng cùng phiêu kỵ tướng quân cũng đều tại, đối phó Tào Trường cùng trường hợp, sao lại cần Nhi thần lao tâm lao lực? Hung Tri cũng không biết là cái nào đáng đâm ngàn đao giải lời đồ đại, nói ta tại Trường An phát luôn bữa bãi chào phúng Tào Trường, Tào Trường đều thể cùng Nhi thần không đội trời chung. Nhi thần vừa vặn đi tránh đầu gió, lại phải người giải lời đồn đại xương ta không bằng Tào Trương nhiều vậy cho Tào Trường hạng hạng hòa khí. So với Tào Trường cùng chúng hợp, Nhi thần vẫn như cũ cho rằng xử lý trước quyền tương đối phù hợp, đương nhiên, cái này cũng được thử thời bận, nếu là vận khí không tốt, Nhị thần lại trở về trường ăn là được. Thấy Lưu Phong che giấu, vẫn như cũ không nói ra cụ thể muốn làm gì. Lưu bị im lặng. Đề nghị đem trống chờ người Lưu tại trường An, ngươi bản thân trước hết chạy rồi. Nghĩ đến Lưu Phong dùng tốt dương đông kích tây kế sách, Lưu bị lại thoải mái. Nếu không tạm nên Lưu bị muốn đem chiến lược trọng tâm chuyển rời đến quan trung bầu không khí, lại như thế nào có thể giấu được người. Một lát sau, Lưu bị thăng nhẹ, "Mà thôi. con ta đã có ý tưởng, chứ cũng không nhiều hỏi. Chỉ là con ta bây giờ đã thành táo phi cái đinh trong mắt, táo phi chắc chắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp diệt trừ ngươi." Không thể bắt chước ngày xưa Tôn Sách khinh suất mà không có chuẩn bị, con ta nếu có cái sơ suất, bác phạt đại sự thôi vậy." Lưu Phong cười nói, phụ hoàng chớ nên lo ngại. Có Tôn Sách vết xe đổ, Nhi thần lại há có thể tiêu căng chủ quan. Nhi thần còn muốn trở về chắc quận, nhìn xem phụ hoàng từ nhỏ sinh trưởng địa phương đâu. Đối với tự thân am hiểu Lưu Phong luôn luôn sách rất hành. Nếu bàn về văn trị, Lưu Phong chỉ là nửa quan thủy, lại có ra các lượng trở hiển sĩ tại cũng dùng không tại Lưu Phong đi lao tâm lao lực. Nếu bàn về vũ lực, Lưu Phong mặc dù không dám tự so hàn tín, nhưng cũng tự nhận là có thể cùng trước mắt Ngụy Ngô nhóm kiện một hồi cao cấp. Đem tinh lực hoa tại văn trị thượng. Lưu Phong mới sẽ không rảnh rỗi như vậy. Thuật nghiệp có chuyên về một phía, không cần tắc phế. Chỉ ít tại diệt ngâu ngụy trước, Lưu Phong cũng sẽ không đi cân nhắc văn trị chuyện, đem vũ lực phát huy đến cực hạng, sớm ngày thống nhất thiên hạ mới là trọng yếu nhất. Đến nỗi diệt ngô diệt ngụy tất cả đều là Lưu Phong có thể hay không quá khoa chứa rồi. Cái kia cũng không phải Lưu Phong muốn cân nhắc. Chân nam nhân chưa từng lo trước lo sau, không phục chính là làm. Chương 196 Thuốc nội sơ hiện, Lưu Phong phản gián từ mã ý, 1, chương 196, thuốc nội sơ hiện, Lưu Phong phản gián từ mã ý, mục 1, chương võ 5 năm, 225, Nam, tháng riêng của ngày, Tân Thành quận, Phong Lăng huyện. Béo bon gà gáy âm thanh, liên tiếp. Trư Lương, Đỉnh Sĩ dân, đều biết gà gáy mà lên, lại tại Đỉnh Tiễn Hạo, lấy tích núi khẽ nắc ủy. Phòng Lăng bên trong thành. Tiễn Vương phủ bên trong. Tôn Thành mang theo Lưu Lâm, Lưu Sảng, Lưu Toàn ôm một đống chúc tiết tại đỉnh bên trong, đem chúc tiết cẩn thận từng từng tí ném vào trong lửa, nghe kêu bip bip hô. Nhìn xem bốn người thiếu niên vây quanh đống lửa chơi lấy pháo, Lưu Phong khỏe miệng nổi lên mấy phần ý cười. Trộm được tiếp phủ du nửa ngày nhàn, tại chiến loạn thời đại còn có thể hưởng thụ hạ niềm vui gia đình cũng là khánh chuyện. Pháo khởi nguyên rất sớm, tại không có thuốc nổ thời điểm, đều là chọn lựa tế trúc tiếp ném vào trong lửa, chế thành nhất nguyên thủy pháo âm thanh. Thời Đường luyện đan sĩ hoàn thiện thuốc nổ phối phương về sau, dân gian lại bắt đầu đem thuốc nổ lấp vào ông trúc hoặc ông giấy, chế thành càng vang có thể thuốc nổ pháo cũng xưng là bạo trợ. Đến Đại lại dùng thuốc nổ cùng kim loại bột phấn hỗn hợp sinh ra có quang hiệu pháo hoa đem thuốc nổ giải trí tính phát triển đến cực hạn. Nghĩ đến thuốc nổ, Lưu Phong lại nghĩ tới thuốc nổ hạch tâm phối phương Lưu Minh, Tiêu, Carbon. Bất quá Lưu Minh cùng Tiêu tại trước mắt thời đại này vẫn chỉ là dược dụng thuộc tính, còn chưa có luyện đan sĩ đem này diễn sinh đến thuốc nổ bên trên. Hay là nói, có lẽ có luyện đan sĩ ngẫu nhiên đánh bại đánh bại trùng hợp chế tác thuốc nổ, nhưng vẫn chưa hình thành hệ thống thuốc nổ phối phương lý luận. Lưu Phong ghi nhớ cũng không nhiều, chỉ nhớ rõ cơ sở phối phương có Lưu Minh, Tiêu, Carbon cùng đơn giản quá trình. Dù sao, chưa chân chính kẻ yếu thích Đại bộ phận đều là trực tiếp đi mua pháo hoa pháo cũng không có mấy cái sẽ thật sẽ nhàn đến nhàm chán thí nghiệm thuốc nổ phối phương. Nhưng mà dưới mắt thời đại này, cũng không có chỗ ngồi đi mua pháo hoa pháo. Lưu Phong get bộ trong lửa đốt trực tiếp phương thức quá thủ, thế là để Điển Thất đi lấy bộ phận Lưu mình, Tiêu, các bọn, sau đó ngay tại đỉnh bên trong mài diêm tiêu. Thấy Tôn Thành, Lưu Lâm, Lưu Sảng, Lưu toàn mấy cái trai trai tiểu từ một trận tò mò. Lưu Phong cũng không lãng phí sức lao động, trực tiếp làm lên cung tay chuẩn quỹ, để Tôn Thành phụ trách tiêu, để Lưu Lâm phụ trách đập nát Lưu Minh, để Lưu Sảng phụ trách mài than tuổi. Để Lưu toàn phụ trách chuẩn bị tế trúc thiết, một mặt lưu tiết, một mặt mở miệng. Sau đó lại để cho Điền Tất cẩn thận từng ly từng tí đem ba loại bột phấn hỗn hợp với đều. Lưu Phong mặc dù không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, nhưng cũng biết loại này là mẫu thuốc nổ cực không ổn định, hỗn hợp hoặc chứa đựng bên trong đều có thể bởi vì ma sát, bị nóng mà tự đốt hoặc là bạo tạc. Để mấy người thiếu niên đến vấy hiển nhiên không an toàn. Lựa chọn tế trực tiếp cũng là vì để tránh cho lượng quá lớn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Điền Tất ca tính ổn trọng. Nếu Lưu Phong nói rồi cái này ba loại bột phấn hỗn hợp lại cùng nhau có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. Điện Tất tự nhiên sẽ không vào hai này ra hai kia, quấy đều sau. Điện thất lại ấn Lưu Phong căn dặn đeo lên da châu găng tay, sau đó đem bột phấn cẩn thận từng ly từng tí chứa vào tế chúc thiết, ép chặt, lại dùng thấm tiêu dây từng nhỏ làm tiếp nổ, một chỗ khác dùng đất sét phong kín. Một viên làm ẩu thuốc nổ pháo chế tác thành công. Nói là thuốc nổ pháo nhưng Lưu Phong cũng không biết có thể hay không nổ, dù sao chỉ là đơn giản chất xuất, có thể hay không thành xem bất khí. Nhóm lửa thử một chút. Lưu Phong ra hiệu Điện đem tiếp nổ nhóm lửa. Điện cẩn thận từng ly từng tí đem tiếp nổ nhóm lửa, sau đó dựa theo Lưu Phong dặn dò hướng đỉnh tiền ném một cái ồ, không có phản ứng. Lưu Phong thấy cái này viên thuốc nổ pháo không có bang, lại thoáng nhìn mấy người thiếu niên quăng tới hổ nghi ánh mắt, lập tức cảm giác có chút mặt mũi không nhìn được. Đeo lên da châu gân tay, Lưu Phong nhặt lên đỉnh tiền tịt nổ pháo, run rơi đất sét đổ ra thuốc nổ túi đầu mịn mịn, hẳn là tỷ lệ không đúng. Lưu Hình, Tiêu, Carbon làm mấy số so mấy? 123. Vẫn là 321. Ừm, mặc kệ thử thêm vài lần, chỉ là chế tác cái tiểu bạo trúc cô liền không tin vẫn không được. Lưu Phong lần này cũng không để điện thiết động thủ trực tiếp tự mình điều phối phương, chế tác một cái liền để điện đi nhóm lửa đồng thời để tôn thành phụ trách ghi chép tỷ lệ liên tiếp chế tác mười mấy toàn thì hỏi lưu phong mặt mũi càng không nhịn được nhìn xem một điểm cuối cùng lưu mình cùng tiêu lưu phong trực tiếp để tôn thành ghi chép tỷ lệ về sau lại thêm so lưu mình nhiều một chút điểm tháng tuổi sau đó hỗn hợp đến cùng một chỗ tốt xấu để cô cũng thành một lần đi lưu phong lần này cũng không để điện tất điểm tiếp nổ tự mình đi đến trước đóng lửa đem tiếp nổ một điểm sau đó hướng đỉnh tiền con ra chỉ ngay đùng một thanhâm mang lên ngay sau đó lại là suy một tiếng là được rồi L lưuong không khỏi hai mắt tỏa sáng không hưởng công cô chế tácưi mấy cuối cùng có một cái thành. Không đợi Lưu Phong giới thiệu cái này thuốc nổ pháo, Vu Phiên liền mặt đen lên đi vào đỉnh viện, cái mũi người người, nhìn thấy trong đỉnh viện trên bàn đá Lưu Mình, Tiêu Cát Bá, sắc mặt càng hắc. "Ồ, trong từng công, chúc mừng năm mới a." Lưu Phong cười ha ha, chắp tay vẫn lễ. Vu Phiên chắp tay, vẫn như cũng mặt đen lên, sau đó ánh mắt lại rơi vào trên mặt đất tịt ngòi tế trúc tiết bên trên. Tiện tay nhặt lên một cái, đem tế chúc tiết bên trong thuốc nổ đổ, đổ ra, lại hả, sắc mặt kia đá hắc được dường như cùng đấy nổi giống nhau. Điện hạ, Lưu Minh Tiêu đều là tích ôn dịch khan hiếm dược liệu, ngươi có thể nào đem này dùng trò chơi đùa. Vu Phiên mày may không có cố kỵ tôn thành, Lưu Lâm bốn tiểu bất ổn, không lưu tình chút nào quát lớn Lưu Phong. Lưu Hình tiêu đốt sau có khu trùng, hư quần công dụng, dù vô thời hắn trực tiếp ghi chép, nhưng Đông tấn khuỵu tay hậu bị gấp phương nâng lên tích ôn dịch thuốc hàm lưu mình, kế tục cứng sò so thành sách sớm hơn. Diêm tiêu tính lạnh, có thể dùng tại làm dịu ôn dịch bạn phát nhiệt độ cao, táo bón trợ có thể đi để kết ẩm thực hoặc thông qua tạ hạ pháp bài xuất nóng độc. Vì nói thời hán đối ôn dịch nguyên nhân bệnh quy về dịch khí chướng lệ khuyết thiếu vi sinh vật học tri thức, Lưu Hình, diệp tiêu sử dụng càng nhiều căn cứ vào kinh nghiệm cùng vui y kết hợp. Mà Lưu Hình nóng bức dù có nhất định trừ độc tác dụng, nhưng nồng độ khống chế không làm dễ gây nên chúng động, diệp tiêu tả hạ khả năng tăng thêm người bệnh mất nước, phong hiểm rất cao. Nhưng đối với trước mắt y lý, lý thuyết y học bối cảnh mà nói, Ngô Viên cũng là tin tưởng Lưu Hình diêm tiêu là chống ôn dịch dữ liệu, mà lại là khan hiếm dữ liệu. Nhìn thấy có thể chống ôn dịch khan hiếm thuốc hay bị Lưu Phong lấy ra chế tác chơi bùa dùng xả vận, còn lãng phí đầy đất, Vu Phiên đều không có tại chỗ phun văn mắng đều đã là có hàm dưỡng. Không chờ Lưu Phong trả lời, Lưu Phong trưởng tử Lưu Lâm liền giữ thì nói, "Không phải chơi đùa, Phụ vương nói muốn chế tác không cần ném đống lửa cũng có thể văng lên tháo, là dùng đến trừ tà lấy tích núi thẻ ná quỷ." Lưu Phong không khỏi nâng trán. "Cô thật lớn con a, ngươi cùng trọng thượng công nói cái gì đạo lý a, ngươi giảng được quá sao?" Quả nhiên. Sau một khắc, liền bắt đầu dựng râu mắt, quát, "Dĩnh quân tử lấy kiệm đức tích khó điện hạ hạ không nghe ừ thành thang rừng dâu cầu mưa, tố xe bạch mã tự tù tại dã, Chu công nắm phát non mấm, còn sợ mất thiên hạ chi sĩ. Vật này thần đông thảo một trong hàn phẩm, Diệp Tiêu địch dạ dày thích quyết, lưu mình rết đau nhức trùng tà khí. Ngày xưa kinh sợ đại dịch, ba hộ bên trong tất có một biếu, ý công vị cầu thuốc này mà không được. La trừ tà lấy tích núi thẹn đắc quỷ trọng yếu, vẫn là tích ôn dịch lấy cứu dân chúng trọng yếu. Cái gì nhẹ cái gì nặng, điện hạ há có thể không biết. Thích Kiệt trụ làm quân thất thượng đỗ bất quá hao tài tại ăn uống, điện hạ đốt cứu mạng dược làm pháo lấy trẻ con cụ, có biết xấu hổ hay không? chương 196, thuốc nổ sơ hiện, lưu phong phản gián từ mã ý, 2, chương 196, thuốc nổ sơ hiện, lưu phong phản gián từ mã ý, 2, lưu lâm nghẹn họng nhìn chân chối. Vốn là nghĩ thay lưu phong giải thích hai câu, kết quả Ngô Phiên mắng lưu phong mắng càng hung bậy mà đều cầm kiệt trụ đến sói so rồi. Lưu Lâm trong lòng khu phục, vừa muốn mở miệng, lưu phong lại là vượt lên trước một bước, trước để lại lưu lâm đầu. Sau đó chắp tay thi lễ hướng Ngô Phiên tạ lỗi, trọng tưởng công là cô sai. Đồng thời lại quát khẽ lưu lâm, còn không trọng công nhận lỗi. Lưu Lâm thấy lưu đều túi đầu nhận sai tuy là trong lòng không ớn. Giờ phút này cũng không dám ngẫu nghịch, cúi cúi đầu hành lễ tạm lui, trọng tự công, là tiểu tử vô Tri. Ngô Phiên thấy Lưu Phong quả quyết nhận lầm, lại mang theo Lưu Lâm nhận lầm, ngựa khí cũng theo đó dừng một chút, tiên hiền có lời, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Điện hạ phải tránh không thể bởi vì kiêu căng mà quên sĩ si dân nỗi khổ. Lưu Phong liên tục đồng ý, lại ra hiệu Tôn Thành mấy người tạm ngồi hậu viện. Chờ Tôn Thành mấy người rời đi về sau, Lưu Phong lúc này mới nói, trọng tự công, cô cũng không phải là muốn mê muội mất cả ý chí. Vừa mới mắt thấy thiếu niên Hi chơi pháo, chợt có nhận thấy, Lưu Minh, Tiêu các bồn 3 bật hỗn hợp, nhưng vì bạo tạc chi vẫn, lựa thiếu lại chỉ là trẻ con hý cụ, số lượng nhiều, có thể làm công thành nổ trại lợi khí, hoặc dùng cho hỏa công nổ trại, hoặc là dùng cho bạo tạc tối thành, trọng tường công thông y lý, lý thuyết y học có thể tìm ra chút y công, nhìn có hay không biện pháp có thể đem lưu mình, tiêu sản lượng để cao. Như thế, quân dụng không thiếu, dân dụng cũng không thiếu. Vu Phiên nghe được kinh hãi, Lưu mình, Tiêu, các bồn ba vật hỗn hợp sau bạo tạc chi vẫn, coi là thật có thể dùng cho công thành nổ trại. Lưu Phong cười nói, liền vừa mới kiểm phá ý lực, khẳng định là không được. Còn cần đại lượng lưu huỳnh, tiêu đến điều phối khảo thí về sau, mới có thể chế tạo ra có thể dùng cho quân sự bạo tạc chi bật. Vu Phiên túi đầu nghĩ nghĩ, nói: "Lưu huỳnh, tiêu mặc dù khai thác không dễ, nhưng điện hạ nếu muốn, ta sẽ nghĩ biện pháp." Sau đó, Vu Phiên trò chuyện cùng đến Yến Vương phủ tìm Lưu Phong chính sự, căn cứ mật thám lập lại dò xét, đã có thể xác định, phương bắc hoàn toàn chính xác có đại lượng lưỡi tảy xuất hiện. Coi chế thức, cùng Kinh Châu sử dụng không khác nhau chút nào, ta hoài nghi là có người trộm tô lại bản vẽ lại tỉ mỉ quan sát chế tác quá trình, nếu không chỉ là thợ thủ công tháo rỡ phòng chế không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đại lượng sinh sản thời hán chủ lưu thẳng viênà kết cấu đơn giản mà đỗ nhiên tại kinh Châu xuất hiện lưỡi kết cấu phức tạp công tượng cần lý giải kỳ lực học nguyên lý như trọng tâm điều chỉnh dùng ít sức thiết kế cùng phức tạp bộ kiện như có thể điều chỉnh sách lệch mũi cày trở chút như không có bản vẽ hoặc hoàn chỉnh chế tác quá trình trong thời gian ngắn phòng chế độ khó cao cơ bản không có khả năng thực hiện chưa kỹ thuật để lộ bí mật không có loại thứ hai khả năng mà muốn kỹ thuật để lộ bí mật có thể tiếp xúc đến quan doanh phân xử người cũng không nhiều trọng thương công vất vào việc này cô đã biết nguyên do chỉ là một cái lưỡi cày, để lộ bí mật liền để lộ bí mật đi, coi như là Bắc phạt nhất lên họa chiến tranh, đối chung nguyên dân chúng đền bù. Lưu Phong nhìn rất thoáng, lưỡi cày bản chất là vì để cao nông nghiệp sức sản xuất, vì có thể để cho trong đất sản xuất càng nhiều lương từ tới. Lương thực tự nhiên là cho người ta ăn, cho phương Nam người Hà Nam, cũng cho phương Bắc người Hà Nam. Lưu Phong đánh chính là phương Bắc Tả Ngụy chính quyền, mà không phải giết hết phương Bắc người Hán. Cho nên, dường như loại kia để phương Bắc mất mùa hắc cá minh pháp, Lưu Phong là khinh thường tại dụng. Tao đốt cháy trường an kho lúa lúa. Đều dẫn đến Lưu Phong chửi đầm lên Tào Duệ Hán tử no không biết hán tử hỏi cơ. Kẻ ăn tinh nhu, như là thiên hạ cùng bạn nhân, há có thể vì thiên hạ mà không tự thủ đoạn không để ý bạn nhân. Lúc này, Lưu Phong hướng Ngu Phiên nói ra trong lòng kế hoạch, để Ngu Phiên phối hợp diễn một màn hí. Ngô Phiên tâm thần run lên, không nghĩ tới Lưu Phong vậy mà đã sớm khóa chặt mục tiêu, nói, điện hạ nếu đã sớm chuẩn bị, ta tự sẽ phối hợp. Đến buổi chiều, Lưu Phong tại Yến Vương phủ thị tiễn, mời đã làm điện Trong dung, điện hạ, lần này, chuyên Trương An, trở về. Cô ý, cho đại, tháng riêng, một ngày, mở thiệt chiêu đãi. Đối ngươi, Khôn ngoan, cảm, tán thành. Ngươi muốn, cố gắng. Đặng Ngãi dụng tâm căn dặn. Thành bao đến Kinh Châu thời gian cũng không ngắn đối Đặng Ngãi cái này đặc thủ phương thức nói chuyện cũng quen thuộc. Trước kia Đặng Ngãi là Cả Lâm, không có quy luật, thường xuyên sẽ bởi vì Cả Lâm khiến người ta sinh ra hiệu lầm. Giống như mỗ cầm bắt chúng thân công báo đồng dạng. Mà đi qua Lưu Phong để điểm về sau, Đặng Ngãi từ Cả Lâm phương thức nói chuyện đổi thành hai chữ tử. Không có cái gì không phải hai chữ không thể biểu đạt rõ ràng. Nếu như không thể, vậy liền hai chữ thiên bảo, ta sẽ ghi nhớ sĩ tái dặn dò." Thạch Bao một bên đáp lại, một bên trong đầu nghĩ đến Tư Ma ý ngày xưa căn dặn. Làm Tư Ma Úy xếp vào tại Kinh Châu mật tháng một trong, Thạch Bao vẫn luôn tại trung thành đi hoàn thành Tư Ma ý lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Thạch Bao đáp ý nhất chính là đem lưới cày bản vẽ cùng chế tác quá trình hoàn chỉnh chuyển đến Tư Ma ý trong tay. Nguyên bản Tư Ma ý là muốn cho Thạch Bao như vậy trở về. Dù sao lưới cày kỹ thuật để lộ bí mật rất có thể sẽ để thân phận của Thạch Bao lộ. Bất quá Thạch Bao tâm lớn lớn, yên chỉ muốn tiếp tục lưu tại Kinh Châu. Càng là thông qua đặng ngãi biểu đạt muốn đầu nhập Lưu Phong ý nguyện. Lúc này mới có đặng ngãi đi tin trường an tiến cử thay bao. Không bao lâu, hai người tới yến vương phủ. Điển thất đã tại cửa phụ chờ, đợi hai người tới đến về sau, kiểm tra trên thân hai người phải chẳng có lợi khí về sau, lúc này mới thả hai người vào phủ. Dù sao Lưu Phong là tại Yến Vương phụ thế điển, thân là thân vệ giáo úy điển thất được suy xét Lưu Phong cùng với gia quyến An Uy. Đặng ngãi mặc dù có thể tin, nhưng Thạch Bao chưa hẳn có thể tin. Giờ đi trưởng an đốc Lưu Bị không chỉ căn dặn Lưu Phong không thể khinh suất mà không có chuẩn bị, còn đơn độc căn dặn Điển Thất nhất định phải phải để phòng hết thể khả năng ám sát. Hiện tại đã sớm không phải Lưu Bị tại Bình Nguyên lúc hoàn cảnh lúc kia Lưu Bị có thể cảm hóa thích khách, mà bây giờ, nhằm vào Lưu Bị phụ tử cùng với giới trướng trọng thần thích khách chỉ biết lấy hoàn thành nhiệm vụ vì mục tiêu duy nhất. Như Phi Ý cái sự sách ghi chép Phi Ý, ý tư tính bác gái, đối với phụ người rất là sủng tín, chứng nghi dùng Quang Vũ Đế dưới trướng đại tướng Sầm đến hấp bị ám sát tới quên giới Phi không muốn khinh suất mà không có chuẩn bị, muốn nhiều hơn cảnh giác. Phi không nghe cuối cùng bị Ngụy hàng người quách tu làm hại. Lưu bị cũng biết Lưu Phong tự cao võ dũng lại độ lượng khoan dung độ lượng, lại yêu thích chiêu an hàng tướng, thí dụ như phá võ quan chiêu an hàng tướng thôn cùng, phá Liêu quan chiêu an hàng tướng tiết đễ cùng vương sinh, đối ba người đều rất hậu đái. Cùng sớm hơn mu phiền, trực tiếp đều dùng vì thân cận nhất người. Lại có trước đó thân nàng, Bạch Thọ chờ người, kỳ thật cũng là nguyên bản làm đối thủ, sau đó hóa thủ thành bạn, biến thành Lưu Phong tần tín. Độ lượng khoan dung độ lượng, đối xử mọi người lấy thành, đã là lợi lại là tệ. Đã dễ dàng để xa gần mộ danh mà đến phụ thuộc cũng tương tự dễ dàng để cho địch nhân xếp vào mật thám tự sĩ. cho nên dùng tốt hàng tướng Tào Tháo đa nghi thành tính, đối ngoại danh xương trong rộng rất người, bởi vậy gặp được thích khách cũng có thể biến nguy thành an. Lưu Bị không biết Lưu Phong sẽ hay không nghe quyển, nhưng mà vì Lưu Phong an nguy, Lưu Bị tự nhiên cũng sẽ thêm một cái tấm nhãn. Tìm mị kiểm tra về sau, Điền thất lúc này mới dẫn đặng ngãi, Thạch Bao bảo yến. Hạ thần, Điền đông, gia úy, đặng ngãi, gặp qua, Điền hạ. Đặng ngãi dẫn đầu hình lễ, lại nói, đây là Hạ thần, bằng Hứa Vũ, Bương Hải, Thạch Bao, Tiên Chử, trọng dụng Thạch Bao lập tức cũng là xá giải thi lễ, buộc Hải Thạch Trọng Dung gặp qua điện hạ, cùng chúc điện hạ Văn Vũ. Lưu Phong nâng chén mỉm cười, Trọng Dung tự buộc Hải chằn chọc đến ném, si tái nhiều lần tiến cử Trọng Dung có vương tá chi tài, Trọng Dung quá khứ xét luận, cô cũng cô xem trì, kinh tế thế vụ chi năng, không phải tục sĩ có thể so sánh, mời vào chỗ. Thạch Bao bái tạ, cùng đặng ngãi cùng nhau ngồi vào vị trí. Diễn đấu nhạc khí vang lên, mỹ nhân ca múa, lại có rượu ngon món ngon, hiển thị rõ đại khách chi lễ. Lưu Phong lại lời nói hào phóng, nghe được Thạch Bao cũng không khỏi cảm thấy một trận hấpục. Có trách sĩ tái ngày bình thường thường luận yến Vương Chi Ân, suốt đời khó quên, độ lượng rộng rãi như thế, danh bất hư truyền á rượu đến uống chưa đủ đô. Lưu Phong triệt hạ thanh nhạc mỹ nhân, sai mời Thạch Bao cùng đặng ngai phụ cận cùng bàn, ra vẻ thở giải. Thạch Bao nghe Huyền Ca mà biết ngạn ý, hỏi, điện hạ hẳn là có phiền lòng chuyện, không bằng nói cùng bọn ta, có lẽ có thể vì điện hạ thô hiền triết kế. Lưu Phong buông xuống bình rượu, giả bộ men say, trọng dung chính là sĩ tái bạn tốt, ném, cô cũng không làm dấu giếm. Cô lần này nam, thực phục phụ vụ thượng sách đá Thạch Bao âm thầm lấy làm kinh hãi. Lưu bị quy hoạch quan trọng Giang Đông, chẳng lẽ không nên trước bình đúng lương, sau lấy đồng quan sao? Không phải là đang lửa ta. Thạch Bao tâm tư nhanh quay ngược trở lại, giả bộ suy nghĩ một trận, rồi nói, tại hạ có chút kiến giải vụ bệ, mời điện hạ tham tưởng. Lưu Phong Dương vui, chắp tay mời nói, trọng dung có thể nói tỉ mỉ. Thạch Bao cũng là chắc tay, thong dong mà nói, điện hạ mình dám, Giang Đông chờ ỷ lại người, thủy quân chi lợi cùng trưởng Giang danh trời. Nhưng này có ba tệ, sơn biệt kiềm chế tim gan, tộc tứ binh các cứ, lương phú rượi vào đô điện. Điện hạ dục đồ Giang Đông. Có thể hiểu Tể tướng quan trọng phạt sở kế sách, Minh Tu thương đạo, dấu giếm binh cơ. Dùng có 3 kế dâng lên. 1. Đi xứ qua lại giao hảo, lấy lòng sĩ dân. Lấy lươi cải làm mồi nhử, giả y giúp đỡ khai hoang Hung Long. Giữa cày thích hợp nhất ruộng nước trồng trọt, thật vì Giang Đông hào cường tranh nhau đòi hỏi, đã nhưng phải Giang Đông dân tâm, lại nhưng phải Giang Đông tốc đạo. 2. Trọng kim mua sát, dụ này nô sắt. Nô địa đại tộc có nhiều khoán mạch, có thể ngầm sai thương nhân nâng giá thị trường, lần mua gang, hào cường thấy lợi, có thể nghiêm tập nấu sắt buôn bán. Tôn Quẩn Như cấm tắc hào cường bất mãn, không khỏi tắc gang dẫn ra ngoài. Thứ ba, gấm tứ xuyên vận tầm, sa hoa lãng phí mục nát chính. Ngô người tố mộ gấm tứ xuyên hoa mỹ, điện hạ có thể ám phái thương nhân lấy cống phẩm chi danh giá khắc phá giá giang đồng. Đợi Tôn quyền quân thần lấy gấm tứ xuyên vì phục sức tục lệ, lại đột nhiên nhấc giá bán, có thể thu hết giang đồng quân thần chi tài. Ba kế song hành, đến lúc đó Ngô trung chi địa, binh rối quét tổn, thủy sư lâu thuyền cũng khoác lụa treo lụa, các nơi hào cường lại tâm mộ đại hán, dù có thóc một, há có thể Khá lắm. Đây là cho thành ta thương, chính là ta kho lửa vất quá, Thạch Bao kế sách dù tốt, nhưng tệ nạn lại tại tại, không chỉ lợi lưu, còn lợi tạo. Cùng này nói là trợ Lưu Phong nhu đổ Giang Đông, không bằng nói là để Lưu tạo chia cắt Giang Đông. Như kế sách này là đặng ngại hiến Lưu Phong tự nhiên là sẽ không hoài nghi, có thể kế sách là Thạch Bao hiến vậy liền ý vị sâu xa. Cùng lúc đó, Lưu Phong đối Thạch Bao cũng có quý tái chi tâm. Có thể tại tạo Hựu Cựu phẩm trong chính chế hạ còn có thể từ hàn môn nhảy đến hào môn, Thạch Bao tài năng cũng là không kém. Thôi tự tự. Lưu Phong vỗ tay cười to, trọng dung đại tài. Cô nếu có thể vị diện tôn nô, trọng dung làm cầm nô công. Cứ si tái, may có ngươi tiến cử Trọng Dung, mới giải cô trong lòng Lưu Phiên A. Làm ban thượng, làm Trọng thượng. Trọng Dung nếu không chê cô thô bỉ, công Nguyễn Bái trọng dung vì vương phụ xử lý, sớm chiều thịnh giáo. Thạch Bao vội vàng đứng dậy nói, nếu có thể vì đến vương hiệu lực, quả thật tại hạ may mắn. Lưu Phong đập chân gọi tốt liền lại tự mình cho Thạch Bao rót rượu, trong luôn ngữ đàm luận có nhiều chuyện quan trọng. Cô cười kia Tào Phi, không biết dùng người chi thuật. Thiện dùng người người, làm dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Tả Phi đã nghi Tào Trường, lại dùng Tào Trường. Hà không biết kia Tào Trương cũng không phải hạ người bình thường, bất quá mấy tháng ở giữa, liền làm quách hoài, Dương Thu trở người quy tâm, cô lại nghe Tào Phi ban chết chân mận, dẫn Tào Duệ trái tim băng giá, phu nghi tử, tử nghi phụ, sau này tất sinh mầm hai bạn. Như cô vì Tào Trương, chắc chắn sẽ ân kết Tào Duệ, mượn Tào Duệ chi thế chấp trưởng trong quân đại quyền, đến lúc đó lại tại quan trung đánh một trận thắng trận, quân uy liền có thể che đậy Tào Phi. Ừm, ý nghĩ này không sai. Cô được cho phụ hoàng đi tin, để này không muốn đối Tào Trương uy hiếp quá mức, nhất định lệnh Tào Trương Tào Phi huynh đệ bất hòa. Lưu Phong trong nội nữ, nửa thật nửa giả lại không che giấu chút nào trong ngòi lý dán, nghe được Thạch Bao từng đợt kinh hãi. Nhưng vào lúc này, Vu Phiên tự đứng ngoài mà đến, nhìn thoáng qua Thạch Bao, nhỏ giọng nói, "Điện hạ, Giang Đông có mật tín đưa tới." Thạch Bao tư thế ngồi đứng dậy, "Điện hạ, ta không thắng tự lực, liền không quay dậy." Lưu Phong cười ha ha ấn xuống Thạch Bao, "Trọng dung cớ gì dùng này lý do? Cô luôn luôn dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Đã dùng ngươi, liền sẽ không nghi người." Giới thiệu cho ngươi một chút, Bù Phiên ngu trọng tượng, vốn cũng là Giang Đông tài tuấn, lại không vì tôn quyền chỗ bùi. Cô Có thể tin trọng tưởng công, tự nhiên cũng có thể tin ngươi, không thể tự nghi. Lưu Phong lại ra hiệu ngu Phiên trực tiếp đọc lên mật tín nội dung. Trong thư nội dung chủ quan, là Tôn quyền trưởng nữ Tôn Lộ Ban đồng ý cùng Lưu Phong hợp tác tại Giang đồng quan to quý tộc ở giữa tiêu thụ gấm tư xuyên, càng nói chu theo đã chết. Trong câu chữ đối Lưu Phong hình như có kính trọng chi ý thạch bao nghe được tinh hãi, không khỏi nghi nói, điện hạ, cần phòng có trò lửa, nữ tử chi ngôn, không thể dễ tin. Lưu Phong cười to, trộng dung đạt tâm. Cô cùng đại hổ, bất quá là thương nghiệp hợp tác mà thôi. Trọng Dung vừa mới trô hiếnưu đồ giang đông ba sách, thực cùng cô không như mà hợp. Đại hổ, Thạch bao mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Têu thân thiết như vậy sao? Ta trô hiếnưu đồ giang đông ba sách, lại cùng Yến Vương không như mà hợp. Yến Vương hôm nay chỉ là tại kiểm tra ta tài học, trên thực tế đã sớm nhằm vào giang đông dùng sách. Lưu bị tại Trường An, chỉ là một cái nguy trang, đây là nghị thừa dịp bệnh hạ chuyên chú bảo ứng lúng lúc, trước diệt đi Tôn Uyển. Nếu như để Lưu bị tận được giang đông chi địa, thiên hạ hai phần, đại nguy rồi. Lưu Phong hồ là tiểu lững đến lôi kéo thạch bao tay nói một tràng thật lời nói, cuối cùng còn muốn ngủ chung. Dọa đến Thạch Bao đội vàng không dám sưng. Bu Phiên cũng gián điện hạ không được thất lễ Lưu Phong lúc này mới đoạn mất tâm tư, chỉ làm cho đặng ngại đưa Thạch Bao rời đi, mà chờ Thạch Bao rời đi về sau, Lưu Phong vẻ say lại là biến mất, ánh mắt cũng biến thành mắt lạnh. Từ Mã Lao Tặc, mật thám cũng dám xếp vào đến độc thân bên cạnh đến nhìn cốt như thế nào dọa ngươi. Chương 197, trước diệt Giang Đông, Lưu Phong kiếm chỉ tôn trọng Lưu, 1, chương 197, trước diệt Giang Đông, Lưu Phong kiếm chỉ tôn trọng Lưu, tự Thạch Bao đảm nhiệm biến Vương phủ thị trung về sau, Lưu Phong đối Thạch Bao là 3 ngày một tiểu yến, 5 ngày một đại yến. Tương lệnh Thạch Bao, lặng ngại theo Hầu Tả Hữu, nhất thời ân sủng có phần rất. Cho dù là phòng năng huyện phố lớn nhỏ tiểu thương thấy Thạch Bao đều sẽ hô một tiếng Thạch Lang. Lại thêm Thạch Bao khuôn mặt mỹ lệ, lại là cái mỹ nam tử, cho nên không ít người đều tại trong bóng tối muốn cùng Thạch Bao kết cái duyên phận. Thậm chí, trực tiếp lệnh trong nhà nữ lang cùng Thạch Bao ngẫu nhiên gặp. Muốn cùng Thạch Bao kết cái duyên phận đều không nốc, mặc dù Thạch Bao xuất thân thấp hèn, nhưng có thể được đến Lưu Phong Ân Sủng, sau này hẳn là tiền đồ vô lượng, càng sớm đầu tư chi phí càng nhỏ. Mà đối với thân là Thạch Bao mà nói, đạt được Lưu yếu. Đại Bình Châu vòng tròn lẫn vào phong sinh thủy khởi trọng yếu như vậy, không chỉ có thể dò xét được càng nhiều càng có giá trị tin báo, gặp được thời điểm nguy hiểm còn có cơ hội bảo mệnh. Cho nên trừ khéo léo từ chối đưa nữ kết thân bên ngoài, còn lại có thể kết duyên phân liền kết duyên phân. Cũng không phải thạch bao ghét nữ, mà là sợ có nữ quyến về sau, liền chưa hẳn có thể bỏ được đi. Lưu Phong cũng không có ngăn cản, thậm chí còn tại lựa cháy thêm dầu. Không chỉ tại trọng yếu trường hợp để thạch bao đi theo, còn biết để ngu Phiên đặng ngãi, đặng phạm trở mang thạch bao thấy chút việc đời. Giống như Lưu Phong câu kia dùng người thì không nghi ngờ người, nghi ngờ thì không dùng người bình thường. Đối Thạch Bao dường như hoàn toàn không đề phòng. Ngày thường cũng sẽ cùng Thạch Bao thương thảo quân chính trừ vụ phải trang hợp lý, đối với Thạch Bao tại dùng bình thường thực vụ thị giáo, Lưu Phong cũng là khẳng khái giải hoặc. Đã là quân thần, cũng như sư bạn. Cái này khiến Thạch Bao âm thầm mừng thầm đồng thời, cũng sinh ra mấy phần đối tương lai nhân sinh mê mang. Liêu chết làm mật thám, là vì cái gì? Vì đại ngụy trung thành? Hiển nhiên không phải. Thật vì đại ngụy trung thành, Thạch Bao hẳn là đi ném tàu duệ. Vì cái gì ném tư ma ý? Là bởi vì tư ma ý thưởng thức, Bao mới từ một cái rèn sắt miu sinh tự rèn vào sĩ bị lại Thạch Bao chỉ muốn một ngày kia có thể trở nên nổi bật, không còn bị tùy tiện liền có thể làm quan vì lại hảo môn sĩ tử kỳ thị khinh thường. Như đặng ngại câu kia xuất thân hàn vi, không phải sĩ nhục, có được gián được, mới là chợ phu. Cho nên Thạch Bao nguyện ý vì Tư Mã Ý ân chi ngộ mà liều chết đến Kinh Châu làm mật thám. Nếu như Thạch Bao tại được lưới cậy bản bẻ cùng chế tác quá trình sau trực tiếp trở về phương Bắc, tăng thêm lúc trước đưa về tình báo, Thạch Bao đã vượt mức hoàn thành tư mã ý nhiệm vụ, cũng sẽ bị tư mã ý coi trọng. Nhưng mà Thạch Bao tập lớn, quá muôn tiến bộ Ngụy Thừa dịp còn không có bị phát hiện thân phận, muốn mượn đặng ngãi thế để tới gần Lưu Phong, để cầu thu hoạch được càng lớn công lao cùng phú quý. Đối Hàn Môn mà nói, nếu không đường rẽ vượt qua, nếu không quấn chết đồng hành, nếu không so đăng tiên xuất thân hào môn đại tộc càng cố gắng càng dám liều càng có thể không màng sống chết, lại như thế nào có thể lấy Hàn Môn chi thân đưa thân tại trên xã hội chạy tới cùng Hàn Môn sĩ tử đoạt kia có hạn tài nguyên. Thạch Bao ý nghĩ là không sai, cũng thành công tiếp cận Lưu Phong. Nhưng mà, để Thạch Bao không ngờ tới chính là, Lưu Phong cho quá nhiều nhiều đến để Thạch Bao đối tương lai nhân sinh cảm thấy mê mang. Đi theo tư mạo ý, Thạch Bao muốn liều chết làm mật thám mới có thể có đến muốn tiền đồ. Đi theo Lưu Phong, Thạch Bao trực tiếp liền đạt được muốn danh, danh địa vị, tiền tài, mỹ nhân. Không chỉ như thế, Lưu Phong nhân cách mị lực cũng làm cho Thạch Bao nội tâm chẩn trở. So với Hào môn đại tập bồi dưỡng được đến sĩ tử, đại bộ phận hàn môn sĩ tử đều có cái điểm giống nhau, tức tại hào môn sĩ tử trong mắt háo sắc mỏng đi. Ý tứ chính là, yêu thích sắc đẹp, là người lô mãng giảm bất lễ tiếng nghi. Ngày xưa dính xuyên quách dạ như thế hôm nay Thạch Bao cũng là như thế. Tại phương Bắc thời điểm, Thạch Bao cần hết sức đi khắc chế đi ngụy trang, chính nhân háo sắc mỏng đi mà bị trách móc nặng nề khinh thường, ảnh hưởng tiền đồ. Đến Kinh Châu, Thạch Bao liền dần dần phóng đãng linh hại. Nhất là làm Lưu Phong Vương phụ xử lý cầm cao đồng lộc sau càng là thường xuyên đi tới cấp cao tiểu quản múa phường hưởng lạc, có một loại trước kiêng nghèo quá không có hưởng thụ qua, hiện tại ta phát đạt ta toàn diện đều muốn hưởng thụ một lần trả thủ tính tiêu phí tâm lý. Đặng Ngãi đã từng nhiều lần khuyên Thạch Bao muốn chú trọng hành cư trị, nhưng Thạch Bao không nghe. Lưu Phong nghe nói về sau, không chỉ không có trách cứ, ngược lại còn thêm Thạch Bao đồng Càn La Sương Tề hoàn công không thèm để ý quan trọng xa xỉ tiếng mà là chú trọng tại quan trọng hương hợp chư hầu đại mưu, hắn Cao Tổ cũng không thèm để ý Trần Bình Ô Đi mà chú trọng tại Trần Bình sáu kỳ diệu tính, hôm nay Thạch Bao bất quá là tham hảo mỹ nhân không câu nghệ tại tục lễ mà thôi, đã vô làm điều phi pháp lại vô bội bạc, há có thể bởi vì nhất thời nói chuyện hành động mà quá nghiêm khắc. Lưu Phong tín nhiệm cùng che chở, để Thạch Bao tâm tình cũng từng ngày nặng nghề, xoắn xuýt. Mỗi khi Lưu Phong hỏi lúc, Thạch Bao đều chỉ dám lý do khí hậu khó chịu sợ bị Lưu Phong nhìn ra manh mối. Đối Thạch Bao lý do, Lưu Phong không chỉ không nghi ngờ ngược lại lại cho Thạch Bao thêm bầu lộc, lấy đó quan tâm. Ân sủng như vậy, đến tháng 2, Giang Hạ Thái thú Quan Hưng đương nhiên phải người đến Phòng Lăng, mời Lưu Phong đi tới Vũ Dương, sứ tại Vũ Dương phủ cận tìm được hiếm có quán mạch, chọn lương tướng nấu sắt đúc dao, bây giờ dao thành, đặc biệt Lưu Phong đi tới nhìn qua. Lưu Phong liền mang lên mu phiền, Thạch Bao, cùng vào quan trung lúc chiêu an hàng tướng quân dung, tiết đế, Vương Sinh, cũng liền thất chờ thân vệ tự phòng Lăng qua tương giường, xuôi dòng mã xuống vào Vũ ngại thân là ý, liệu năm nay xuân, cho nên chưa đi theo. Phòng đến Vũ Dương Chuyến hãn nước sông đường ước chừng 1.400 dặm, bình thường thuyền dân đi thuyền ước muốn nửa tháng, bất quá Lưu Phong có thủy lớn, nhanh thì 10 ngày, tức 10 ngày liền có thể chống đỡ được. Bên đường, Lưu Phong cùng hướng Thạch Bao giới thiệu Kinh Châu Phong thủ, ngay cả hãn giang lên bờ cửa khẩu cửa ải, đi thuyền thời điểm trùng hợp muốn đỗ dựa vào nghỉ ngơi, Lưu Phong cũng sẽ mang theo Thạch Bao đi tới nhìn qua, gia tăng Thạch Bao kiến thức coi như môn sinh. Ngay cả Vương Sung cũng nhịn không được cảm khái, sung nếu ta có trọng dụng tài năng, lại bị điện hạ như vậy coi trọng, dù chết không tiếc. Nghe được Thạch Bao trong lòng cực kỳ phức tạp, bởi vì trên đường vừa đi vừa nghỉ, Lưu Phong đến tháng 2 đấy mới đến Vũ Dương, Quan Hưng thân dẫn lâu thuyền tới đón. Tháng 2 do xuân thực tế là làm người tâm thần thanh hạng, Lưu Luyến quay bể, trên đường liền nhiều chậm trễ thời gian, an cốt thứ lỗi. Đem người leo lên lâu thuyền, Lưu Phong cười lớn hướng Quan Hưng nhặt lỗi. Điện hạ chinh chiến bất bại, vốn nên tại Tân Thành ngất hưởng, bây giờ lại không chối từ bất bại đến Vũ Dương, là ta hẳn là tạ lỗi mới đúng. Bây giờ Quan Hưng tại kinh nghiệm quân chính thượng ma luyện về sau, cũng rút đi ban đầu lúc nó lướt, trên mặt nhiều tựu, trở nên ổn trọng hơn. Lưu Phong to, lại hướng Quan Hưng Vương, Vương Sinh bốn người Sương Thạch Bao có Vương Tá chi tải, Sương Vân Dung, Thiết Đế, Vương Sinh có cơ cỡ chỉ dũng. Vị Lưu Phong như thế tán dương, bốn người bận biểu sương quá khen hướng Quan hương hành lễ. Tự lễ sau, Quan hương lấy đao giao cho Lưu Phong. Lưu Phong vốn là thiện dùng đao thường, chỉ là thông thường hoàn thủ đao không dùng bện, lúc trước Kinh Châu chi thời gian chiến tranh càng là chặt hư rồi mấy lần, cú lại bảo đao có thể dùng. Nhìn thấy Quan Hưng chọn lương tướng giá đúc hoàn thủ đao, Lưu Phong nóng lòng không đợi được, yêu thích không đụng tay, hảo đao, hảo đao. Đao nhưng có danh Quan Hưng ra hiệu Lưu Phong xem đao trên người chữ truyện, trên cổ vũ yến hai chữ, thừa cơ mà nói, "Đao này danh Vũ Yến từ xưa bảo đào tặng anh hùng, điện hạ nếu là thích, đao này liền tặng cùng điện hạ." Chương 197, trước diệt giang đông, Lưu Phong kiếm chỉ tôn trọng lưu, 2, chương 197, trước diệt giang đông, Lưu Phong kiếm chỉ tôn trọng lưu, 2, "Vũ Yến nào, tên rất hay, An Quốc có tâm." Lưu Phong thuận thế thu bảo đao, giao cho thân vệ điện thất, lại hỏi, "An Quốc để cô đến, chắc hẳn không chỉ là vì tặng đao." Quan Hưng không đáp, nhìn lướt qua thạch bao bốn người. Lưu Phong không để ý, không cần lo lắng nhiều. Nơi đây đều là câu người thân tín. Thái Bao, Vương Sinh bốn người, nghe vậy đều có xúc động. Quan Hưng lúc này mới yên tâm mà nói, mật thám dò sẽ được, Bình Xuân Tào Hưu cùng Vu Cấm Bất Hỏa, Tào Hưu thường xuyên tại say rượu đi nói, mắng Vu Cấm thất tiết đầu hàng hộ thẹn Tào Tháo cùng ân, xương hàng tướng đều là tập thất phu. Một bên Vương Sung, Thiết Đế, Vương Sinh không khỏi cảm thấy trên mặt nóng bỏng nhau nhau xấu hổ cú đầu. Lưu Phong cười nói, Tào Hưu độ lượng thật đúng là độ nhỏ hẹp bưng lên bát ăn cơm vuông sốn bát Tháo dưới trướng hàng tướng rất nhiều, như Liêu, Từ Hoảng, Trương Hợp chờ lượng tướng, đều là hàng tướng xuất thân. Từ xưa đến nay, quân bất chính, thần ném ngoại quốc, phủ bất chính, tự chạy tha hương. Vũ Cấm phản thành bại trận, không phải chiến chi tội, đã hết sức. Vì thượng bị giả, là mỗi ngày ba tỉnh tân ta, nghiêm tại kiềm chế bản thân, rộng tại đối xử mọi người, mới có hiện tại chí sĩ tranh nhau hiệu mệnh. Cao Hưu không tử trên người chính mình tìm vấn đề, lại đem tự thân không đủ uy tội Vũ Cấm, bất quá là lần yếu sợ mạnh tiểu nhân mà thôi. Vương Dung, Thế Đế, Vương Sinh không khỏi ngẩng đầu, trong mắt có cảm động, thành bao tâm tình thị lạ phụ tạm hơn. Dừng một chút, Lưu Phong lại than: Ngày xưa cô cùng Vu Cấm tại Mạch Thành gặp nhau lúc, Vũ Cấm từng khuyên cô bước bỏ Hàn Mệ Ngụy, cô cho rằng Tảo Mạnh Đức có dung người chi lượng mà Tảo Phi vô dung người chi tâm, phản khuyên Vu Cấm bước bỏ Mệ về Hán, Vu Cấm không nghe, bây giờ có này cảnh ngộ, cũng ứng câu ngày xưa chi ngôn. Quan Hưng nói ra ý nghĩ trong lòng, bây giờ Vu Cấm bị Tảo Như căm hận, ta có ý mượn cơ hội này cướp đoạt Bình Xuân, cho nên mời điện hạ tới này tương trợ một hai. Thạch Bao ở một bên nghe được kinh hãi, cái này con Hưng, lại muốn đoạt Bình Xuân. Lưu Phong xúc động đồng ý, đều là vì quốc gia đại sự, nếu có điều cần, cô tự làm hết sức. Bất quá Vũ Cấm tố cùng chịu Tào Tháo ân trọng, nay từ tại quê lại tại Lạc Dương, cho dù Vũ Cấm không vì Tào Phi trố vui lại bị Tào Hưu ghét bỏ, muốn để Vũ Cấm vứt bỏ lui ném hắn cũng khó có cơ hội. Quan Hương cũng tin cười một tiếng, Vũ Cấm ý nghĩ không quan trọng, chỉ cần Tào Hưu cho rằng Vũ Cấm có dở bỏ chi tâm, liền đầy đủ. Lúc này, Quan Hưng liền đem kế hoạch nói thẳng ra, mời Lưu Phong cha Lậu bổ quyết cùng phối hợp làm việc. Lưu Phong cũng không chối tử, càng làm cho Thạch Bao cũng tham dự thảo luận, chế định kỹ càng kế hoạch. Đến Vũ Dương thành bên trong, Quan Hưng lại thiết tiến khoản đãi đám người. Đám người đều tán Quan dừng lại đơn độc mời Lưu Phong vào nội điện. Lúc này mới rỡn xuống nguy trang, điện hạ nghị thu Thạch Bao chi tâm ta có thể hiểu được, chỉ là ta lo lắng điện hạ dù có tâm, Thạch Bao chưa hẳn có ý, như thế đại phí khổ tâm, hoặc quá mức." Lưu Phong cười nói, câu cá cần mồi nhử, để con ngựa chạy cũng phải để con ngựa ăn cỏ, nghĩ thu hiển sĩ si tâm lại há có thể không cho chỗ tốt. Như Thạch Bao thật vô ý, thế nhân cũng chỉ sẽ luận Thạch Bao không biết tốt xấu, mà kính cô lễ hiển chi tâm, cô cũng không phải vô lợi như phải. Nhưng nếu Thạch Bao cố ý, cô không chỉ có thể được đến một cái đại tài, còn có thể dấu lửa gạn phương bắt chúng tặng, cớ sao mà không làm đâu?" Lưu Phong nhìn rất thoáng. liền như là cùng Lưu bị xin lệnh lúc lời nói, chỉ là muốn đi đụng cái bất kỳ, vạn nhất việc này liền thành. Nếu là không thành, cũng chỉ là lãng phí Lưu Phong thời gian mấy tháng mà thôi. Hiện nay hán ngụy rằng có đã là trạng thái bình thường thời gian mấy tháng cũng chỉ là nháy mắt đã qua. Hai bên đều tại xúc tích lực lượng, một mặt thanh trừ nội loạn, một mặt âm thầm dùng súy dục thu mua ly gián trở kế, để cầu tại cái nào đó rằng có điểm lấy được phá cục như thế. Mà Lưu bị một phương muốn phá cục, hoặc là Trường An Lưu bị trở chúng có thể đem tạo trường trường hợp đánh bại, hoặc là huyện thành Triệu Vân có thể một đường giết tới Dĩnh Xuyên. Hoặc là Giang Hạ Quan Hưng đem Bình Xuân Tảo Lưu Vũ cầm đánh bại, hay là Tà Ngụy cái nào đó nhân vật trọng yếu bỗng nhiên ở ra dáng, chờ một chút, đều không phải chuyện dễ. Đồng dạng, Trái lại nói, Tà Ngụy một phương muốn phá cục cũng kém không nhiều, hoặc là cái nào đó rằng có điểm lấy được phá cục ưu thế, hoặc là Lưu bị một phương cái nào đó nhân vật trọng yếu bỗng nhiên qua đời đều là Tà Ngụy dùng binh phá cục thời cơ. Nếu như thế, ta cũng không khuyên giải điện hạ. Quan Hưng nhẹ, sau đó lại lấy ra một phong thư đưa cho Lưu phòng, ấn điện hạ dặn dò, tháng này lại đưa gấm tứ xuyên ngàn thước cho Tôn Lỗ Ban, đây là Tôn Lỗ Ban hồi âm. Dừng một chút, Quan Hưng Đông cười nói, như điện hạ có ý, kỳ thật cũng có thể cùng Tôn lô Ban qua lại giao hảo, lại có Lục Tốn cùng Tôn Lự làm trợ lực, có lẽ có thể không đánh mà thắng liền cầm xuống Giang Đông. Chỉ là Quan hương cười, thấy thế nào đều không giống như là đứng đang cười. Liền kém trực tiếp nói rõ, dù sao Chu Theo cũng chết rồi, Tôn lô Ban hiện tại chỉ là cái quả phụ, lấy thân phận của Tôn lô Ban, Tôn quyền cũng không có khả năng để Tôn Lỗ Ban tuổi nhỏ thủ tiết, tất nhiên còn sẽ dùng tại thông gia công cụ gà thấp cho người bên ngoài. Nếu là Tôn quyền công cụ, Tôn lô Ban với ai không phải cùng. Đến nơi Đường Đường Ngô Vương nữ chỉ có thể làm lưu phong tiếp kia đều không phải sự tình. Liền Tôn Quyền bây giờ thân phận địa vị, cũng liền cái sắc rống lô bừng, Lưu bị thậm chí đều không có miệng thừa nhận rằng đừng đề cập chính tức sắc phong Tôn Lộ Ban muốn làm Lưu Phong thiếp cũng còn được xếp hàng đâu. Lưu Phong liếc mắt nói, nghe nói đại tướng quân trước kia từng mắng Tôn Quyền ta hồ nữ làm sao có thể gả quyền tử an quốc liền không muốn vì đại tướng quân xuất khí mà nạp Tôn Quyền nữ làm thiếp. Lưỡi vòng đao đông nhiên cắm hồi trên người mình, Quan Hưng chỉ cảm thấy thân thể lắc một cái, mồ hôi đều đem trên ra, vẫn là đừng. Nếu ta có can đảm Quyền nữ làm thiếp, cho dù bệ hạ nói tình ta cũng phải bị đánh. Sau đó Quan Hưng lại đem lượn vòng đao quấn trở về, điện hạ, binh pháp có nói, công tâm là thượng sách, công thành là hạ sách, có thể không đánh mà thắng chi minh, mới là thượng sách. Nạp cái tiệp liền có thể giải quyết, chuyện, làm gì lại lao sử động chúng đâu. Đây là nạp tiệp có thể giải quyết chuyện sao? Lưu Phong trừng quan hương liếc mắt một cái. Nếu như đối phương là Tôn lô Dục mà không phải Tôn Lô Bàn, Lưu Phong không chừng thật đúng là biết chọn chọn dùng thông ra qua lại giao hảo phương thức. Dù sao, lúc tốn vào cuộc, Tôn quyền thứ tự Tôn Lự cũng vào cuộc. Lại nạp cái Tôn Lỗ Dục, sau đó đại thế đã ép, đối rằng Đông cùng hào cường hứa hẹn lợi lớn. Cái này Giang Đông hơn phân nửa đều phải họ Lưu. Bất quá, đối phương là Tôn Lô Ban, Lưu Phong liền mang theo lọc kính. Dù sao liền bảo muội Tôn Lô dục đều không vương tha nữ nhân, tâm tính có thể không lương thiện. Nhìn quý Tôn Lô Ban hồi âm, Lưu Phong nói, tự Tôn quyền khí thủ Vũ Xương lại tại nhu tu khẩu bị Đào Phi thảo phạt về sau, lòng dạ đã trừ khử hơn phân nửa, Giang Đông văn võ cũng có nhiều xa hoa lãng phí hưởnga người. Tôn quyền tự cao xa xôi lại có sương hiểm chi lợi, đã không giúp đỡ Mỹ cũng không giúp đỡ hắn, nghĩ tại Giang Đông ngồi xem thời cuộc. Ha, nào có chuyện dễ dàng như vậy tiếp tục dùng gấm tứ xuyên loạn giang đông văn võ chi tâm, nuôi này xa hoa lãng phí chi phòng, ăn ngon này chính. Chỉ cần chúng ta có thể thừa cơ lấy bình xuân, sau đó xuôi nam hải nam, đoạn mất giang đông văn võ bắc ném tạo nghịch con đường, giang đông chi quận có thể tự chuyển hịch mà định ra. Quan Hưng cũng thu hồi ý cười, nói, nếu như thế, ta trước hết phái người đi bình xuân giải lời đồ đại, thích thích tạo hưu cùng Vũ Cấm mâu thuẫn. Nếu có thể tìm được cơ hội, liền có thể đem bình xuân nhất cử cầm xuống. Mà tại một bên Thạch Bao lăn lộn có bổ ủy nói gần nhất một tháng một mực đi theo Lưu Phong tạ hưu vô pháp hướng phương bắt trộm đưa tình báo, nhưng chỉ cần Thạch Bao lựa chọn chạy trốn đi Bình Xuân liền có thể đem được biết tình báo toàn bộ mang về phương Bắc. Nhưng mà hai tháng này đến nay Lưu Phong lễ nộ cùng hậu đãi, để Thạch Bao có chút không bỏ xuống được. Coi như trở về phương Bắc, liền nhất định có thể được đến trọng dụng sao? Mật tham muốn thấy hết, cũng là rất khó. Ai có thể cam đoàn, Thạch Bao liền không có bị Lưu Phong sử dụng? Tư Mã Ý sẽ hay không hoài nghi Thạch Bao trung thành mà chỉ đem Thạch Bao đặt ở không quan trọng vị trí bên trên? Thạch Bao không phải Tư Mã Ý nuôi nhiều năm tử sĩ? Chẳng lẽ bằng vào một cái ơn chi ngộ tư mà ý liền sẽ đối Thạch Bao tin tưởng không nghi ngờ? Lui một nút nói, coi như tư mạng ý đối Thạch Bao tin tưởng không nghi ngờ, Tào Phi cùng Tào Duy đâu? Nhất là hôm nay, nghe tới ngày xưa Huy danh hiển hách tả tướng quân Vu Cấm, bây giờ luân lạc tới bị Tào Hưu đụng mạng, Thạch Bao hâu sầu trong lòng. Vu Cấm là hàng tướng sao? Thạch Bao đối nó là ôm lấy thái độ hoài nghi. Hàng tướng sẽ nghĩ đến chạy về phương Bắc sao? Theo Thạch Bao, nhiều lắm thì lúc trước bị giùm nước về sau, không thể không đồ hàng, thậm chí đều có thể chỉ là chà hàng. Nếu thật là đồ hàng, Cái kia cũng hẳn là Kinh Châu Thứ sử Hồ Tu cùng Nam Hương Thái thú Phó Phương giống nhau đầu hàng sau thay quan Vũ thủ trại, sau đó bị tử mạng chết giết, mà không phải bị bắt giữ lấy Giang Lăng giam lại, thẳng đến Tôn Quẩn chiếm Giang Lăng mới thả ra. Thạch Bao còn nghe nói, Vũ Cấm mang theo binh mã trở về Tương Dương về sau, Tào Tháo lấy thời kỳ xuân thu tuân lâm phụ, mạnh minh xem chuyện xưa tới rỗ rành Vũ Cấm, cho rằng Vũ Cấm binh bại không phải chiến chi tội. Nhưng dù cho như thế, Vũ Cấm mấy năm này vẫn như cũng bị trệt ép, đầu tiên là làm phụ tá, sau là làm Tào Hưu phụ tá, ngoài miệng nói lấy không trách tội hành động thực tế lại là đem vu cấm phơi tại xa sôi chỗ khiến trò chỗ tội. Hạ Hầu Đôn cũng bị bắt xuống qua, kết quả tang quan cũng không ngừng qua. Thạch Bao lại nghĩ tới tại phương bắt nhận không công bằng gánh ngộ, nhất là Trần Bần Cửu phạm trong chính chế chấp hành về sau, Hàn Môn muốn tiến thêm một bước càng là khó càng thêm khó. Phức tạp mà rườm rà suy nghĩ, xung kích thạch Bao đầu não. Vô bụng bật vật ký ức, hoặc là tin đồn, hoặc là thấy tận mắt nghe, cũng không ngừng hiện hiện. Để thạch Bao càng có ngủ. Chính Lý Gian, tiếng cửa vang lên, điện thất âm thanh tùy theo mà đến, thạch xử lý, điện hạ ở trong viện thiếu lúc thị, mời ngươi cùng ăn. Thạch Bao lấy làm kinh hãi, điện hạ sao biết ta không ngủ? Bốn định bờ ngủ không nên thề bao, chần chọc một lát sau, lại đứng dậy ứng điển thất một tiếng phiền chuyển cáo điện hạ, xe tới sau, khẽ một hơi thật sâu, Thạch Bao nghiêm túc cảm xúc, tận lực bảo trì dĩ vãng hải lòng chi phong. Vệ bên trong, Lưu Phong chính kéo tay áo tự mình thiêu đốt thịt, nhìn thấy Thạch Bao nhiệt tình chào hỏi, đến sớm không bằng đến đúng lúc, cái này hiệp thịt bữa thiêu đốt tốt, chính là vị nước tươi ngon thời điểm. Thạch Bao phụ cận ti lễ, cuối cùng vẫn là không có thể chịu ở nghi hoặc, điện hạ sao biết ta chưa chìm vào giấc ngủ? Lưu Phong đem thiêu đốt tốt hiệp thịt đưa cho Bao. Cô nói, "Không sao, cô cho Điền Giáo Úy nói rồi, nếu ngươi chìm vào giấc ngủ liền đem ngươi tỉnh lại, cô tự mình tiêu đốt hiếu thịt, trọng Dung Hà có thể ngủ yên không đến. Hẳn là ngươi thạch trọng Dung, còn muốn học đám kia hào môn đại tộc đi ra sĩ tử, cả ngày không phải như vậy lễ chính là như vậy lễ, thấy cô thiêu đốt hiếu thịt đều muốn đến câu quân tử viên nhà bếp. Thạch Bao sững sở, muốn nói lại thôi. Nhìn trước mắt Lưu phòng, hoàn toàn không có thân là vương hầu giá đỡ, ngược lại như bạn bè nói nói cười cười, Thạch Bao không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài. "Ô, Dung có gì thở dài? Chính là ngưỡng vị không đúng." Lưu Phong tiếp nhận nhiếp thịt, xé một khối, nhắm nuốt chỉ chốc lát, trầm ngâm suy nghĩ, ừm, xác thực ít một chút bị, mười yến. Trọng Dung sau đó, Dung cô lại xào nấu một lát. Vừa mới nói xong, Liên nghe được phù phù một tiếng, Thạch Bao quỳ xuống đất dập đầu, mời điện hạ chỉ tội. Chỉ tội? Lưu Phong khỏe miệng nổi lên ý cười, đem Thạch Bao đỡ dậy, trọng Dung lo ngại. Hiếu thị không có thiếu nấu tốt, chính là cô sai, cô ha có thể trách tội tại trọng Dung. Thạch Bao cắn răng, điện hạ, ta nói cũng không phải là hiếu thị, mà là ta. Không chờ Thạch Bao nói xong, Lưu Phong liền đánh gãy Thạch Bao lời nói, ý vị tâm trùng nói khác nhau ở chỗ nào sao? Hiệu Thị không có thiếu lớp tốt, vốn là cô sai, còn lại mọi việc cũng là đồng lý. Cô sẽ không bởi vì tự thân sai lầm mà trách tội người bên ngoài, đã không trách người, cũng sẽ không trách sĩ tái. Thạch Bao chấn động trong lòng. Lưu Phong lời này đã là là ám chỉ. Điện hạ, đã biết. Thạch Bao ngạc nhiên ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp. Lưu Phong lại là đem một lần nữa bôi lên mối Hiệu Thị đưa cho Thạch Bao, hào sảng như thường, cô biết hoặc là không biết, không quan trọng, trọng dung nan hoặc là không an, mới trọng điếu. Nếu ta không ăn đâu? Thạch Bao vô ý thức đến một câu, giật mình lỡ lời về sau, Đốn cảm thấy thân thể lạnh lẽo, Cố giả bộ chấn định nhìn xem Lưu Phong. Theo Thầy Bao, Lưu Phong đã là hỏi ăn, cũng là hỏi lựa chọn, như lựa chọn không ăn, đó chính là muốn cùng Lưu Phong đứng ở mặt đối lập. Nhìn xem cận trương Thầy Bao, Lưu Phong bỗng xuống thiêu đốt tốt hiệp thịt, lại chỉ vào một bên chưa thiêu đốt sinh liệu thịt, nghiêm mặt mà nói, "Thiên hạ như liệu, vương giả phân mà ăn trì, nhưng mà vương giả bên người cũng cần thiêu đốt hiệu người, trọng dung nếu không nghĩ ăn liệu, có thể nguyện bị cô thiêu đốt liệu." Thầy Bao trong lòng càng lạ rung động. Điện hạ sớm biết thân phận ta, Nhưng thủy Trung chưa từng ở Trần, cho dù ta vừa mới lỡ lời nói rồi không nên nói điện hạ cũng vẫn như cũ lấy lễ lại ta, vì vương người thiêu nó hiểu, cũng vì vị ta, điện hạ lễ ngộ tri ân, kiếp này có báo. Thật lâu, Thạch Bao thở dài, trong lòng đã có hiểu ra, lại gõ, nguyện vị điện hạ thiếu nó hiểu. Lời này vừa ra, Liên mang Ý nghĩa Thạch Bao tại Tư Mã Ý cùng Lưu Phong ở giữa, lựa chọn Lưu Phong. Tư Mã Ý đối Thạch Bao có ơn chi ngộ, Lưu Phong đồng dạng đối Thạch Bao có ơn chi ngộ. Bất đồng chính là, Lưu Phong càng biết Bao, cũng càng lễ ngộ Bao. Tư Mã Ý điểm kia ơn ngộ Còn xa xa không đủ để Thạch Bao quên mình phục vụ bản mạng. Trái lại, Lưu Phong mới thật sự là thưởng thức cùng lễ ngộ Thạch Bao bá nhạc, dù là biết do Thạch Bao là tư mã ý phái tới vẫn như cũng đối Thạch Bao lễ ngộ có thêm, cho dù Thạch Bao lỡ lời nói sai, cũng cho Thạch Bao lưu lại mặt nuôi. Ai mới có thể cho Thạch Bao muốn đã không cần nói cũng biết. Thấy Thạch Bao ngữ khí thần thái đều có biến hóa rõ ràng, Lưu Phong cũng là vui mừng cười to, cô quả nhiên không nhìn là người. Trọng Dung, ngươi nên hay cô? Theological. Chương 198, vậy ông đập ông, Lưu Phong thả mồi câu thảo phi, 1. Chương 198. Gọi ông đập lưng ông, Lưu Phong thả mồi câu Tả Phi, một Lạc Dương. Cứ việc thiên hạ chiến loạn thường xuyên, Lạc Dương cũng không có vứt bỏ dường như gấm phồn hoa. Si tộc tử đệ ca múa mừng cảnh thái bình, chỉ thắng nhân gian vô hạ tốt. Ngay cả ở tại thành Lạc Dương dân chúng bình thường, cũng có được đối nhân sinh vô hạ ước mơ. Tập thiên hạ chi giàu vì một đều, cho dù là thành Lạc Dương bên trong một con chó, cũng hơn xa vắng vẻ chi thành. Mặc dù Tả Phi từng hạ chiếu hô hào các quan sĩ dân muốn tiết kiệm, nhưng trên có chính sách hạ có đối sách, để một đám quan to quý tộc sĩ tộc già trẻ nhóm tiết kiệm, kia là làm trái lẽ thượng. chi Đao Phi để sướng cái gọi là tiết kiệm, cũng chỉ là tương đối tiết kiệm, so với chân chính liền cơm đều không kịp ăn chung nguyên dân chúng, kỳ thật cùng sao không ăn thịt bằng cũng không có quá lớn khác biệt. Giống như một ít không cần vì ngũ đấu mẹ không lương quần thể sẽ chẳng biết xấu hổ trắng trợn tuyên bố ta cũng chỉ là người bình thường bên cạnh ta người đều mạnh hơn ta nhiều trở chút. 3 tháng, gió xuân cũng như gấm, Lạc Dương thiếu ra các phu nhân cũng thành nhóm kết đội ra khỏi thành, hoặc là dùng ngựa, hoặc là đón xe, muốn thể nghiệm hạ điển với Vân Phong Quang. Tục Xưng, trong thành, Tư Mã Ý cũng leo lên xe ngựa. Trộm được tiếp phủ du nửa ngày nhàn tự mà ý, hôm nay cũng muốn cùng phu nhân Trương Xuân Hoa, trợ tử Tư Mã Sư cùng vừa đầy 14 tuổi Tư Mã Chiêu cũng ra khỏi thành Du Mạn. Nhìn xem mặc dù chỉ có 17 nhưng đã thành thủ côn trọng Tư Mã Sư cùng mặc dù không bằng Tư Mã Sư thành thục nhưng nhu thuận lanh lợi Tư Mã Chiêu, Tư Mã Ý cũng rất cảm thấy vui mừng. Tư Mã Ý càng vui mừng hơn chính là, tao phi rốt cuộc chịu nhẹ quên, không lại suy nghĩ làm sao đối lưu bị dùng binh, mà là ưu tiên phát triển dân sinh. Tư Mã Úy là đại tộc xuất thân, tuân theo đạo lý chính là lấy nội đình mẹ người. Ngươi Hàn sĩ tự phong mang lộ dường như thiên hạ ngoài người còn ai Không có việc gì, ngươi quấn ngươi tiêu hao sinh mệnh đi quấn, đi cuốn chết ngươi đồng hành, đi đoạt đồng hành tài nguyên, cả ngày lo nghĩ mất ngủ, dù sao cũng sống không lâu, chờ ngươi bị cuốn chết rồi, ngươi rảnh rỗi vẫn như cũ chỉ là cái hàn môn. Mà ta hào môn sĩ tử, căn bản không cần quấn, ta nằm liền có đại lượng tài nguyên nơi tay, ta không tiêu không lo, sống già 7, 80 tuổi không có vấn đề. Bởi vì từ nhỏ sinh hoạt thói quen như thế, tiếp nhận cũng là suy nghĩ như vậy, dù cho trị quốc thượng cũng giống như thế. Theo tư mạng ý, ta mị nội tình đủ, liền như là hảo môn sĩ tử. Thục hắn nội tình kém, liền như là hàn môn sĩ tử. Cho nên tụ Hán mỗi ngày liền nghĩ làm sao cuốn chiến thuật chơi như thế nào tập kích bất ngờ một cô muốn gây sự, thứ gì mỗi ngày đều đánh lên, trừ cuốn vẫn là cuốn. Lúc này, ta Ngụy nếu là cùng tụ Hán đi đồng dạng đường mua cuốn, là cực kỳ không sáng suốt trên nhất sách chính là, ngươi cuốn ngươi ta mặc kệ ngươi, dù sao ta chiếm mỏ mỡ trung nguyên, nội tình đủ, coi như ta cái gì đều không làm, thuế ruộng hiện tại đều là vững bước tăng lên. Nếu không phải Tào phi một lòng muốn chứng minh chính mình, lấy mình ngắn đỏ sức sở trường, cũng sẽ không tại mấy năm này bị tôn quyền lựa rối bị lưu bị treo lên đánh. Đệ tử Ma Hý cảm thấy may mắn chính là, Tàu phi nhận rõ chính mình cùng đi theo Lưu Bị tại cùng một cái đường đua quân bắt đầu thanh thản ổn định dưỡng sinh. Chúng ta Phi mấy ngày trước đây mà nói, chấm đánh không lại Lưu Bị, chẳng lẽ còn sống không quá Lưu Bị. Lưu Phong Dũng bánh lại như thế nào? Thường tại chiến trường tất bị thương, không chừng ngày nào liền nhiễm bệnh chết rồi. Á phụ, nên lên xe. Một bên Tư Mã Chiêu, thương phấn thúc dục Tư Mã Ý từ Mã Ý phủ dâu cười cười, sờ sờ Tư Mã Chiêu đầu. Ngay tại Tư Mã Ý chuẩn bị lên xe thời điểm, một kỵ khói mã bỗng nhiên xuất hiện tại cửa phủ. Kỵ sĩ tung người xuống ngựa, nhìn thấy Tư Mã Ý, vội vàng quỳ trước hô, "Vâng phụ quân, có kinh châu ca báo." Nghe xong lời này, Tư Mã Ý nụ cười trong nháy mắt luợt trẻ, liên đối Trương Xuân Hòa, Tư Mã Sư cùng Tư Mã Chiêu cũng không có nụ cười. Sớm không tới, muộn cũng tới, hết lần này tới lần khác lúc này tới. Đây là cùng ta Tư Mã ra có thủ sao? Nếu là bình thường tình báo, Tư Mã Ý cũng là không chút nào để ý, như vậy tình báo nhiều đi. Thậm chí là Trung Nguyên Trư Châu các báo, Tư Mã Ý cũng sẽ không để ý buổi tối một ngày, gọi vợ con mới là trọng yếu nhất. Có thể Kinh Châu các báo, Tư Mã Ý cũng không dám không thèm để ý. Một đám tục lại lại chuyện gì xấu. Tư Mã Ý thầm mắng Tư Mã sư phụ cẩn tiếp nhận cơ báo, Đối Trương Xuân Hoa nói: "Mẹ, người trước mang Triêu Đệ ra khỏi thành." Hải Nhi cùng á phụ trước thương nghĩ một lát, sau đó liền đến. Trương Xuân Hoa cũng nhìn ra Tư Mã ý kia không nói buồn bực, ý, lừa gật lấy Tư Mã Triêu leo lên xe. A phụ là Thạch bao Tin. Tư Mã sư nhìn ân ký, nhận ra phía trên ám hiệu. Tư Mã Ý nhíu mày, quay người trở lại nội thất ngồi xuống, "Nghĩ." Tư Mã sư thấy Tư Mã Ý sắc mặt không ngờ, cũng không dám chậm dế, mở ra mật tín tỷ thầm. Lưu Phong vào Vũ Sương, tứ xuyên nghi ngờ Tôn quyền trưởng nữ Tôn Lô Bàn. Dục sa xỉ này tầm quan hương thừa dịp Tảo Hưu Vũ cấm bất hòa giải lời đồ đại, muốn cho Tảo Hưu nghi Vũ cấm, hoặc vì ngăn này xuất binh. Tôn quyền thứ tự tốt lự, cùng lưu phong quan hệ cá nhân rất thân bà Dương Thái thú Lục Tốn cùng lưu phong ám thông, hình như có hiến bà Dương chi tâm. Hả? Tư mã Ý càng nghe càng kinh hãi, cuối cùng một thanh trực tiếp đoạt lấy mật tín nhanh chóng liếc nhìn. Thạch Bao lần này truyền lại tình báo, liên quan đến cơ yếu quá nhiều, nhiều đến để Tư mã Ý cũng hoài nghi phong mật thư này có phải là hay không ủy tạo. Thật lâu, Tư Ma Ý xuống mật tín, hỏi thăm Tư Ma sư, "Con ta cho rằng, Bao trong tư lời nói" Có thể tin hay không? Tin tức càng là dày đặc, liền càng để người hoài nghi, Tư Mã Ý một bên suy nghĩ một bên hỏi tham Tư Mã Sư các nhìn. Đối với trước mắt tâm tính này, Mưu trí đều hơn xa người đồng lứa chúng tự, Tư Mã Ý có đầy đủ chờ mong, cũng thường cùng Tư Mã Sư thảo luận quân quốc sự việc cần giải quyết. Mỗi lần nói cái thời, Tư Mã Sư đều có thể cho ra đúng trọng tâm thậm chí ưu tú trả lời. Đây cũng là Tư Mã Ý coi trọng Tư Mã Sư nguyên nhân, đây là Tư Mã ra tương lai chi hổ, cũng là Tư Mã Ý vừa ý người thừa kế. Tư Mã Sư cũng không có phụ lòng Tư Mã Ý chờ mong nên chóng hồi ức cái khác mật thám truyền về cùng Thạch Bao có liên quan tình báo cùng Thạch Bao quá khứ tình báo truyền về. Nói, tuy nói Thạch Bao chịu Lưu Phong coi trọng, ra tác cùng xe, vào tác cùng bản, nhưng lấy Lưu Phong nhu lực ứng biến ta kế, ứng cũng sẽ không đối Thạch Bao hoàn toàn tín nhiệm, trong thư lời nói không thể tin hết. Dừng một chút, Từ Mã sư lại nói, nhưng mà Lưu Phong người này lại thích nhất ký sách. Đô nhiên từ quan trung chạy đến Tân Thành, vốn là đã lệnh người hoài nghi, bây giờ lại chột hướng Vũ Dương, tất có nhu Xem Thạch Bao trong thư thuật, kết hợp với Lưu Phong quá khứ thái độ đối với Tô Uyển, hai nhi cho rằng Lưu Phong sắc nhận nghị chế tạo Giang Đông nội loạn, suối rục lục tốn trở Giang Đông gia tộc quyền thế, lại lôi kéo tôn lỗ bàn tôn lự trở tôn quyền thân tộc, lệnh Giang Đông đổ chủ, tiếp theo đạt tới không đánh mà thắng liền cấp đoạt Giang Đông ý đồ. Bây giờ Thục Hán xưa đâu bằng nay, không chỉ có được kinh đích, còn chiếm vung lương chi địa, cho dù so ra kém đại ngụy chiếm đoạt trung nguyên chi địa, đối Giang Đông văn võ hảo cường mà nói cũng đã là không thể dung chuyển tồn tại. Giang Đông người, xưa nay chỉ phụ thuộc giả. tôn sách mạch giả Phụ thuộc Tôn Sách, Tôn Sách sau khi chết, chứ quận đều phản, về sau Tôn quyền cường thế lại phụ thuộc Tôn quyền, bây giờ Tôn quyền thế yếu, Giang Đông người chắc chắn sẽ khác nhiều tần chủ. Giống như ngày xưa Sích Bích thời điểm, Giang Đông người ám ném Tiên Đế người đến không biết. Nghe từ Mã Sư phân tích, Tư Mã Ý cũng đồng ý gật đầu, con ta lời nói, cũng ta không như mà hợp. Bây giờ Tôn quyền đã mất đi vấn đỉnh trung nguyên chí lực, bất quá là tại thủ mụy kẽ hở ở giữa kéo dài hơi tàn mà thôi. Chương 198, vậy ông đập lương ông, Lưu Phong thả mồi câu Tào Phi, 2, chương 198, gọi ông đập lưng ông, Lưu Phong thả mồi câu Tào Phi. Hai, nếu không phải đại nghị vô năng cùng Tôn quyền chống lại thủy quân, ta đã sớm trần thuật bại hạ Mạnh Trinh Giang Đông. Nhưng mà Lưu bị lại có cường thị thủy quân tại Kinh Châu, lại chiếm nước sông Thượng Du chi địa lợi, tất lệnh Giang Đông văn võ hảo cường kính sợ. Dưới mắt thuộc nghị hai bên lại bãi binh không chiến, Lưu Phong lại chợt vào bu sương, thật có mưu đồ Giang Đông chi, ý nếu để Lưu Phong được Giang Đông, lấy này dũng manh hiếu chiến cá tính, chắc chắn sẽ dẫn Giang Đông chi binh bắc thượng qua đời, hợp Phỉ ngăn chẳng khác nào là sáng lập chiến trường thứ hai, giống như ngày xưa Viên Thiệu thảo tháo tại quan độ đối chiến, Viên Thiệu lệnh Lưu Bị vào nhữ nam sáng lập chiến trường thứ hai giống nhau. Nếu không cấp tốc trấn áp phá hư, liền sẽ hình thành mới bi hiệp. Giang Đông lại mầu mỡ nhiều thuế ruộng, cho dù Giang Đông hào cường Tư Minh không muốn cầm bộ khúc trợ Lưu Phong, Lưu Phong cũng có thể điều Kinh Châu chi binh đi đánh hợp phía. Kinh Châu chi binh hiện tại không bắt thượng, lớn nhất rằng mục chính là thuế ruộng không đủ, cần dùng đồn điền phương thức cải chiến kết hợp. Nhưng nếu Lưu Phong được Giang Đông, có đầy đủ thuế ruộng, kia còn chơi cái gì đồn điền a trực tiếp đánh liền xong việc. Tư Ma Ý càng sợ chính là Lấy Lưu Phong võ dụng cùng thần phục lòng người năng lực, đi Giang Đông cũng có khả năng để Giang Đông tướng sĩ biến thành tôn sách thời đại giống nhau dữ mạnh. Vậy thì càng không phải Tư Mã Ý nguyện ý nhìn thấy. Cùng Tư Mã sư sau khi thương nghị, Tư Mã Ý quyết định đi trước thấy Tào Phi. Trong đại như thế biến cố, là nhất định phải muốn báo cho Tào Phi. Nhất là, Tào Hưu cùng Vũ Cấm bất hòa việc này, cũng nhất định phải từ Tào Phi ra mặt mới có thể giải quyết. Nếu không thật làm cho lời đồn đại đem Tào Hữu cùng Vũ Cấm Ly gián thành công không chỉ ngăn cản không được Lưu Phong đoạt Giang Đông, còn có thể để Bình Sơn cũng nhận liên lụy tác động đến. Còn đang có thể trước ra khỏi thành, chiếu cố tốt người mẹ cùng nấu để, tư mã ý căn dặn tư mã sư về sau, sau đó an bài chiếc xe thẳng vào cửa cung. Đàm Phi hôm nay cũng không xuất ruột làm việc công, mà là tại cùng mỹ nhân chơi bùa. Tại trải qua mấy lần đối lưu bị tắt chiến sau khi thất bại, Đàm Phi cũng nghị thoáng không ít. Giống như mấy ngày trước đây lời nói, muốn cùng Lưu Bị Lưu Phong so với ai khác sống được lâu, cho nên đem công vụ cũng phân ra không ít, chỉ chọn chỗ khẩn yếu lý. Lúc tuổi còn trẻ vì tranh đoạt con nối rối cuốn ra bệnh tật đầy người Đàm Phi, mặc dù 36 mới bắt đầu chú trọng dưỡng sinh, nhưng vậy lúc này chưa muộn. Đối Tào Phi mà nói, lựa chọn loại cuộc sống nào quen thuộc càng ở chỗ đạt tới loại nào mục đích. Nếu như bên trong quấn liền có thể đánh bại Lưu Bị, Tào Phi cũng sẽ bên trong quấn, sau đó là một cái nhất thống trong nước đại nghị vấn đề. Có thể phát hiện bên trong quấn không thể đánh bại Lưu Bị về sau, Tào Phi liền có chút sợ sợ liền Lưu Bị đều sống không quá, sau khi chết đều không mặt mũi nào đi gặp Tào Tháo. Đến lúc đó Tào Tháo hỏi Tào Phi, con ta cùng Lưu Bị chi tử, ai yêu ai kém. Sau đó Tào Phi đến một câu, "Không biết, ta chết thời điểm Lưu Bị còn chưa có chết." Đoán chừng Tào Phi dưới đất cũng phải bị Tào Tháo đánh một trận tới bảy. Trời ngươi làm thế tử, ngươi so lưu bị còn sống chết. Kia tuyển ngươi làm gì? Còn không bằng để Tào thực tới làm. Nhìn thấy Tư mạng ý đến, Tào Phi Hồng Quang đẩy mặt trên mặt hơi có kinh ngạc, Trọng Đạn hôm nay không phải xin nghỉ muốn cùng vợ con ra khỏi thành dù mà sao? Đến tìm chấm chuyện gì? Tư mạng ý sắc mặt nghiêm trọng, "Bệ hạ, thần có khẩn cấp chuyện phải bẩm báo." Tào Phi nhíu mày, "Trọng Đạn, ngươi quên chấm muốn khổ nhàn kết hợp, sao chính ngươi phản bắt đầu bệ đứng dậy rồi? Bất quá một chút việc gấp, ngày mai bản lại cũng có thể." Tư Ma Úy lắc đầu, "Bệ hạ, việc này kéo không được, cùng Lưu Phong có quan hệ." Nghe được Lưu Phong hai chữ, Tào Phi ý cười trong nháy mắt lưng trệ, không khỏi hừ lạnh một tiếng, lệnh mỹ nhân lui ra. Lưu Phong cái này sai cậu, lại tại làm cái gì âmưu? Tào Phi đối Lưu Phong rất là bất mãn, đã đến nghe được tên của Lưu Phong liền sẽ trở nên tâm tình không thoải mái trình độ, hẳn không thể tự mình để đao đi chém giết Lưu Phong. Tư Mã Ý giản lược nói tóm tắt tổng hợp thạch bao cùng với cái khác mật thám dò xét được tình báo, cũng cho ra Lưu Phong dục miêu giang đồng kết luận. Nghe được Tào Phi cười lạnh liên tục, khó trách lúc trước chấm trinh phạt tôn Quyền lúc, đề nghị cùng Lưu Phong chia cắt giang đồng, Lưu Phong không chỉ không đồng ý, còn trái lại đánh lén chấm thạch giường sạ hại chống đại tướng văn xính. hắn không phải không muốn giang đông, hắn là muốn nuốt một mình giang đông, đáng chết nghĩa tử. Đáng ngật, chia đều giang đông không làm, vậy mà muốn nuốt một mình, Lưu Phong giả tâm lệnh Tào Phi rất khó chịu. Đây là làm chấm không to tại. Ngươi cho rằng giang đông là ngươi muốn nuốt một mình liền có thể độc chiếm. Lúc này, Tào Phi liền có quyết định, cho Từ Châu Thứ sử Châu kỳ, dự Châu Thứ sử Vương Lăng, diễu Châu Thứ sử Giả Quỳ cùng trấn thủ hợp phi mãn sủng triều lệnh, mật thiết chú ý giang đông biên cố. Chấm sẽ lại mưu phòng một đạo chỉ mang đến Bình Xuân Đào Hưu, chỉ là lời đồn đại, lại cũng nghi hư chấm đại tướng. Buôn lại cho Tôn Quyền đưa tin, đem Lưu Phong miu đồ cùng nhau báo cho. Tôn Quyền mặc dù tại Giang Đông kéo dài hơi tàn nhưng cũng không phải chết bệnh định sẽ không ngồi nhìn Giang Đông bị Lưu Phong cấp đi. Như Tôn Quyền mượn ý, chớ cũng có thể lại hứa hắn vì Đại Ngụy Mô vương, thế hệ trấn thủ Giang Đông, cũng không cần lại phái nhi tử làm con tin. Có lợi tác hợp, vô lợi tác phân. Đây chính là chính trị. Hết thể lấy quốc gia phương diện chỉnh thể lợi ích làm mệ tâm. Tôn Quyền hữu dụng, đó chính là Đại Ngụy Ngô vương, có thể lôi kéo liền hết sức lôi kéo. Tôn Quyền vô dụng, đó chính là Giang Đông địch tặc, có thể thảo phạt liền hết sức thảo phạt. Chỉ cần Tào Phi không lỗ, Tôn Quyền may mà quần cục có hay không không quan trọng. Từ lần trước nhu tu khẩu trinh phạt Tôn Quyền sau khi thất bại, Tào Phi cũng nghị thoáng, làm ngư ông đọ trò xấu so trực tiếp cùng Tôn Quyền nào có tranh nhau lại càng dễ thu lợi. Lần trước bị Lưu Phong đến cái ngư ông đắc lợi, lần này Tào Phi cũng muốn đem lần trước ném chàng tử cho tìm trở về. Ai còn sẽ không làm ngư ông rồi? Thấy Tào Phi ứng đối Chu Toàn, Tư Ma Úy âm thầm thở dài một hơi, vừa mới thật đúng là sợ Tào Phi lại muốn huy động nhân lực đi chơi thân chinh. Ngược lại là ta lo ngại bệ hạ tâm tính cũng càng ngày càng ổn. Tư Ma ám khen một câu Tào Phi, liền chuẩn bị đi thi hành mệnh lệ. Vừa muốn lúc rời đi, Cao Phi lại gọi lại, nói: "Nếu đến đều đến chấm còn có một chuyện, có chút bối rối, trọng đạt có thể thay chống chống trước." Tư Mã Ý đáp: "Vì vậy hạ hiệu lực, chính là thần bổn phận." Cao Phi trong mắt hiện hiện mấy phần vẻ ưu sầu, Lưu Phong đương nhiên hiện thân vũ sương, dù có này bản thân xảo trá nguyên nhân, nhưng cũng cùng Nhậm Thành Vương thoát không khỏi liên quan. Trong năm trước bắt đầu dùng Nhậm Thành Vương, bản ý là để Nhậm Thành Vương đi ung châu đối phó Lưu Phong, cho dù không thể thắng cũng có thể cùng Lưu Phong thời gian dài giằng co. Có Nhậm Thành Vương kiềm chế Lưu Phong, cũng có thể để cho Lưu Phong vô pháp phân tâm đi nơi khác chơi dùng âm nhiều. Chưa từng nghĩ, Nhậm Thành Vương vậy mà trực tiếp từ bỏ chỉ dương, lui giữ Lâm tấn, không chỉ để Lưu bị đạt được ung lương tri địa, còn để Lưu Phong cũng có cơ hội rời đi con trùng. Nhưng mà Nhậm Thành Vương lại an toàn mang về như quách hoài, Dương Thù, Dũ Sở, Hồ Tuân trở ung lương văn võ tướng sĩ hơn mà người, lại cùng Đồng Quan trường hợp tương hối là công thủ, để Lưu bị không thể đồng lấy đồ quan. Chớ mặc dù muốn hỏi tội, cũng tìm không được lý do. Chớ cái này lại đệ, đệ so trước kia thông minh không ít a, đều hiểu được ngôi khấu tự trọng. Hừ, Tào Phi rất khó chịu. Để Tào Chương đi thay thế Tào Trân, chính là để Tào Chương cùng Lưu Phong kiểm chế lẫn nhau tiêu hao. Kết quả, Tào Trương tại Lạc Dương lợi thế son sắc xưng muốn cùng Lưu Phong không đội trời chung, đến chỉ Dương lại ngay cả Lưu Phong mặt đều chưa thấy qua, càng đừng đề cập không đội trời chung. Chờ tụ lại vết hoài, Dương Thu, Du Sở chờ văn võ tướng sĩ về sau, trực tiếp liền chạy đi Lâm Tấn, thậm chí còn cho Tào Phi hồi âm xưng tại Dụ Bình, không ở chỗ một thành một hồ được mất chờ một chút đạo lý. Nhìn như nói có sách mách có chứng, kỳ thực tất cả đều là cố ý. Hết lần này tới lần khác Tào Phi còn không có làm sao. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tào Trương tại Lâm Tấn trình đối minh mã, xúc dưỡng danh vọng. Tào Trương lại không có phạm sai lầm lớn, chỉ là chiến lược tính rút lui đến Lâm Tấn, Tào Phi nếu là phái người đi hỏi trách hoặc là trực tiếp rút Tào Trương trước, liền lộ ra Tào Phi quá tận lực đi nhằm vào Tào Trương. Thật muốn như thế, Tào Trương liền phải phản đến một câu, vậy hạ như nghị thân chết, có thể bắt trước phủ Tô cái chết ban thường chiếu, thần lập chết bởi trong quân. Càng Lam Tào Phi nhướn đầu là, huống câu Vương Tào thực gần nhất cũng là ngo ngoe muốn động, cho rằng Tào Trương đều có thể làm chính Tây tướng quân, thực chẳng lẽ không thể làm cái chính nam tướng quân? Một cái Tào Trương cũng bắt đầu nuôi khấu tự chọc lại đến cái Tào Thực cũng nuôi khấu tự trọng Tào Phi đều phải phân chết. Nghe được Tào Phi hỏi thăm Tào Trương một chuyện, Tư Mã Ý cũng là đau đầu. Tuy nói Tào Trương ban đầu là hạ hầu thượng tiến cử, nhưng Tào Trương có thể đi Ung Châu cũng là Tư Mã Ý lựa cháy thêm dầu hiến chủ ý lúc này, Tư Mã Ý là không tốt lắm bình luận. Vậy hạ, thần cho rằng chỉ cần phá hư Lưu Phong Nưu độ giang Đông âm lưu, đợi Lưu Phong trở về quận trùng, chắc chắn sẽ lại cùng nhậm thành vương tranh chấp. Tư Mã Ý là sẽ giở đi mâu thuẫn. Tiềm ý tứ chính là Tào Trường nuôi khấu tự trọng nguyên nhân là Lưu Phong không tại quan trung, Lưu Phong như tại quan trung chắc chắn sẽ chủ động tiến đánh Lâm Tấn, tự nhiên cũng sẽ cùng Tào Trương đánh lên. Mà muốn để Lưu Phong đi quan trung, vậy thì phải ưu tiên phá đi Lưu Phong lưu đồ giang đồng âm lưu, thậm chí còn có thể để Lưu Phong tại Mưu đổ giang đông quá trình bên trong gặp đại bạn. Tào Phi thấy Tư Ma Ý không chịu chính diện trả lời, cũng biết việc này có chút khó khăn, Tư Ma Ý liền phất phất tay, "Mà tôi, việc này tạm thời không để cập tới, Lưu Phong lưu đồ đồng một chuyện, làm phiền trọng đạt hao tâm tổn trí." Tư Ma Ý bổ nói, "Vì bệ hạ phân ưu, là Trần Minh Thần thất sẽ không phụ lòng bệ hạ tiến nghiệp. Được Tào Phi cho phép, Tư Mã Ý cũng không chần trở. Một mặt phái người đi cho Giang Đông tôn quyền đưa tìm, một mặt lại tăng cường đối kinh Dương thăm dò cường độ. Tất cả mọi việc đều lấy phá hư Lưu Phong lưu đồ làm mệ tâm, không chiếm được liền phá hư, tuyệt không để Lưu Phong độc chiếm Giang Đông. Thạch Bao đưa tới tình báo, Tư Mã Ý vẫn chưa tin hết. Một bên khác, Tào Phi thánh chỉ cũng lần lượt truyền ra lần dương, đưa hướng huyện Châu thứ sự ủy, giữ Châu thứ sử Bương Lăng, Từ Châu thứ sử Châu Kỳ cùng đóng giữ hợp phí mãn sủng. Giả quy mặc dù là truyện Châu Thứ Sử, nhưng xuất phát từ quân sự cần, vẫn luôn là xa lĩnh, trên thực tế cùng dự Châu Thứ Sử Vương Lăng giống nhau đều tại Thọ Xuân, chỉ có Từ Châu Thứ Sử Châu Kỳ thành thành thật thật đợi tại Hà Bi. Tào Phi mang đến Bình Xuân Thánh Chỉ, sớm một bước đến. Chỉ là nhìn thấy trong thánh chỉ nội dung lúc, Tào Hưu sắc mặt lại là trở nên xanh xám. Loại này cùng Đồng Liêu tại ngoại địau bất hòa tranh chấp về sau, hoàng đế lại tại Lạc Dương phát chiếu khiển trách thống khổ cùng phấn nộ, cho dù không có người đã trải qua cũng có thể cảm động lay. Lạ, ta là ức hiếp vu cấm. Có thể ngươi vu cấm cảm thấy khó chịu. Có thể ở trước mặt cùng ta đội a, sau lưng ngươi đâm thập là chuyện gì xảy ra? Tại nhìn thấy thánh chỉ một cái mắt, Tào Hưu vô ý thức liền cho rằng là Vu Cấm bụng trộm phái người đưa tin cho Tào Phi lại hướng Tào Phi khóc lóc kể lể Tào Hưu nhục nhã, nếu không ở xa lạc Dương Tào Phi làm sao lại biết được. Vu Cấm lao thất phu, khinh người quá đáng. Tào Hưu đột nhiên vỗ bàn một cái, đáy mắt đều là đối Vu Cấm tức giận. Sau đó, nén không được lửa giận Tào Hưu, trực tiếp mang lên thân vệ liền đi tới quân Cấm. Khẩu khí này không ra Hưu ý niệm không thông suốt. Một đoàn rục ngựa bay nhanh đi vào quân doanh. Tào Hưu không nói hai lời liền xông thẳng vụ Cấm ở chỗ đó quân trướng. "Vụ Bác, cút ra đây cho ta." Nghe được Tào Hưu gầm thét, trong quân trướng vụ Cấm biến sắc. Còn chưa trở vụ Cấm đứng dậy, Tào Hưu liền đã xông nhập quân trướng, tức giận hét lớn, "Vụ Bác, người lão thất phu này, sao dám tại trước mặt bệ hạ cáo tai nhục ngươi? Ngươi nếu không phục, liền cùng ta đấu một trận, phía sau chỉ trích cáo trạng, cùng tiểu nhân khác nhau ở chỗ nào?" Vụ Cấm nghe được động, tình huống như thế nào? "Tào Hưu cái này lại phát gì điên?" Thấy Tào nghe, Cấm khí cũng tới đến, quân Ta không biết người đang nói cái gì." Tào Hưu ha ha cười lạnh, đem thánh chỉ đập vào Vu Cấm trước người trên bàn, "Vậy hạ thánh chỉ đều đưa đến Bình Xuân ngươi còn dám nói ngươi không biết. Người lao thất phu này, hẳn lá cho rằng ta không dám giết ngươi sao?" Vu Cấm âm thầm nắm chặt nắm đấm, cố nén nội tâm phẫn nộ, mở ra thánh chỉ cấp tốc liếc nhìn. Mà liên tại Vu Cấm nhìn thánh chỉ đồng thời, Tào Hưu cũng nhìn đến Vu Cấm trên bàn một cái khác phong thư, đoạn lấy. Thấy gửi thư người vậy mà lại con hưng, Tào Hưu hỏa khí cấp trên hơn trực tiếp rút đao chỉ hướng Vu Cấm, "Tô đa, ngươi lão thất này, dám đưa thông tục tập." Vu Cấm chỉ cảm thấy chán đều nhanh nộ. Thật sự là phúc vô song trí họa bất đơn hành, làm sao liền đến được trùng hợp như vậy. Ngay tại Tào Hưu trước khi đến, Vũ Cấm đồng nhiên đạt được tự sương bạn cũ gửi thư, kết quả xem xét gửi thư người lại là Giang Hạ Thái thú Quan Hưng. Quan Hưng ở trong thư biểu đạt đối Vũ Cấm khâm phục, cùng Tào Nhân nhục nhã Vũ Cấm đồng tình, lại xưng Vũ Cấm năm đó tiết bại và oan Vũ thị phi chiến tri chi tội mà là thiên thời bố trí, sau đó lại diễn sinh ra thiên mệnh tại hắn để Vũ Cấm bỏ gian tà theo chính nghĩa chờ chút. Loại này tin, Vũ Cấm cũng không phải lần thứ nhất thu được. Còn đừng lấy đủ loại phương thức cho Vu Cấm đều đưa 6 hồi âm chỉ là dễ vãng mấy lần, đều là bị Vu Cấm trực tiếp ném vào trong chậu than, Tào Hưu cũng không biết. Chưa từng nghĩ hôm nay còn chưa kịp ném chậu than, Tào Hưu liền trực tiếp giết vào con trướng, lại trùng hợp bị trên sự phẫn nộ đầu Tào Hưu cho nhìn thấy. Cứ việc Vu Cấm rất là phẫn nộ, nhưng giờ phút này cũng không thể không cố nén nộ khí, tỉnh Tào nói, Trình Đông tướng quân, ta cùng tộc tộc cũng vô tư thông, cái này hẳn là thuộc tộc kế ly gián. Thuộc lại sợ tướng quân trợ Tôn quyền, bởi vậy cố ý cho ta gợi thư, muốn để tướng quân nghi ta, mà không dám ra binh trợ quyền. Bệ hạ xác nhận từ nơi khác dò xét được bí ẩn, lo lắng người ta tranh chấp chúng kế, lúc này mới hàng chiếu tới quên. Nay bệ hạ chiếu thư ở đây, trinh đông tướng quân có thể không tin ta, chẳng lẽ còn muốn hoài nghi bệ hạ sao?